Một cái tiểu thế giới, nơi đó độc lập với vạn vật, cũng không chịu chế với vạn vật, đó là thiên địa quý trọng nhất kết tinh. Giống loại này Pháp bảo giống nhau đều có khí linh, không biết cái này có hay không. Nay bảo nhưng có khí linh bên nhau, nếu là có không ngại ra tới vừa thấy. Nghi hoa đợi trong chốc lát như cũ không có động tĩnh, trong lòng hư lạnh một tiếng, xem ra bất quá là cái bình thường vòng tay thôi. Tô bách khỉ kia nữ nhân đổ vật nhìn chính là ghê tởm, vẫn là ném tới hô phân đi, cũng hảo giải mối hận trong lòng của ta. kia hố phân chính là cực ô trong nơi, trời đất này linh bảo rớt tới đó mà đi, tấm tắc. Nàng trước kia không thực lực thu phục những cái đó cao ngạo linh khí, nhất thường dùng chính là rét. Lời này mới vừa vừa nói xong, kia vòng tay thế nhưng ở nghi hoa trong tay mánh liệt run rẩy lên. Đừng! Đừng! Người cái này hư nữ nhân, ngươi không được làm như vậy. Mềm thấm ức như là một cái tiểu nữ hải thanh âm. Nghi hoa dùng sức đem vòng tay ném tới trên đệm, thanh âm lãnh đạo, lan ra đây. Nếu không ta khiến cho ngươi nếm thử kia hố phân hương vị. Ra tới. Liền. Ra tới, ta mới không sợ ngươi cái này hư nữ nhân đâu. Một cái ăn mặc như là hiện đại hồng nhạt phao phao váy, chất hai cái sừng dê biện tiểu cô nương từ vòng tay chui ra tới, kia tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng, tức giận nhìn chằm chằm nghi hoa. Nghi hoa rất có hứng thú thượng hạ đánh giá một phen. Này khí linh như thế nào vẫn là cái tiểu cô nương đâu. mười 16 hối hận trưởng công chúa. 8. Không gian khí linh. Cái kia vòng tay có phải hay không liên tiếp dị không gian? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Hư nữ nhân, ngươi so họ tô nữ nhân kia còn muốn hư? Nàng dễ dàng sao nàng? Mấy năm trước thật vất vả bị cái kia tô bách khỉ phát hiện, cuối cùng không cần một người ngốc tại trong không gian, chính là không nghĩ tới kia tô bách khỉ tâm địa ngoan độc cố chấp, đặc biệt là đối nàng cái kia biểu ca ngô nguyên ân, người nọ hận không thể cùng ngô nguyên ân liền thành nhất thể. Nàng ở trong không gian mỗi ngày nghe được nhiều nhất chính là tô bách khỉ nói nàng biểu ca như thế nào như thế nào hảo a còn có chính là mắng những cái đó câu dẫn nàng biểu ca nữ nhân, phiền đã chết, không phối hợp. Vậy ngươi liền đành phải đi hố phân, nhà này ra hộ hộ đều có, ngươi có thể chậm rãi cảm thụ mỗi cái hố phân có cái gì bất đồng. Nghi hoa sách lên vòng tay liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ta nói, ta nói là được. Không sai, cái này vòng tay sắc thật liền tiếp dị không gian, ta kêu không đồng đồng. là không gian khí linh ngươi cùng tô bách khỉ ký kết khế ước không có chỉ là trong lúc vô tình nàng một dọn huyết mở ra đi thông dị không gian thông đạo nàng có thể đi vào mà thôi không đồng đồng không cao hưng nói nghi hoa trong lòng vui vẻ nói như vậy nàng có thể ký kết linh hồn khế ước chỉ cần khế ước nhất định nàng linh hồn đến chỗ nào này dị không gian cũng sẽ đến chỗ nào chẳng phải tốt lắm ngươi nhưng nguyện cùng ta ký kết linh hồn khế ước không đồng đồng la lên một tiếng linh hồn khế ước kia chính là cao cấp khế ước Rất ít có người biết đến, cái này hư nữ nhân như thế nào sẽ hiểu được Không đồng đồng lẩm bẩm tiến đến nghi hoa trước mặt Ngươi một người bình thường như thế nào sẽ biết linh hồn khế ước Như ngươi suy nghĩ, ta không phải người thường, một câu định không chừng Không đồng đồng trong mắt chuyển bay nhanh, nếu ta nói không đâu Nghi hoa âm hiểm cười, đem vòng tay vứt lên lại tiếp được Ta nói rồi, nơi này hố phân rất nhiều, bất quá sao Ta vừa giận liền thích tạp đồ vật không biết này vòng tay nát Ngươi còn có thể hay không đủ ra tới trông thấy này bên ngoài thế giới. Nay vòng ngọc hợp với dị không gian, tương đương với dị không gian thông đạo, nếu là vòng ngọc hủy hoại, cái kia dị không gian cũng liền tương đương với một cái hoàn toàn phong bế thế giới. Ta thiêm, thiêm, thiêm còn không được sao. Không đồng đồng tính tình nhất yêu thích náo nhiệt, thẳng đến bị Tô Bách Khỉ phát hiện nàng đã ở dị không gian ngây người gần vào năm, nếu không phải bởi vì quá quản cũ é, nàng mới sẽ không làm Tô Bách Khỉ nữ nhân kia đi vào đâu. Bởi vì không đồng đồng cái này khí linh tán thành, linh hồn khế ước thực thuận lợi ký kết, nguyên bản vòng ngọc tử trực tiếp cùng Nghi Hoa linh hồn hòa hợp nhất thể, bởi vì ký kết linh hồn khế ước hao phí đại lượng tâm thần Nghi Hoa thần niệm vừa chuyển liền tiến vào tới rồi dị không gian. Cái này dị không gian rất lớn, ít nhất Nghi Hoa liếc mắt một cái không thể vọng tận. Nghi Hoa tiến vào địa phương là cái mặt cỏ, cách đó không xa có một cái không biết chảy về phía nơi nào dòng suối nhỏ, Nghi Hoa không có kêu không đồng đồng, mà là chính mình một người tùy tiện đi một chút. nàng xuyên qua kết mãn kỳ dị quả tử dương tây đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian một cái không lớn nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt nhà gỗ trước cửa có một cái giếng nước chung quanh loại cây trúc nghi hoa đẩy cửa đi vào không đồng đồng đang ở góc trên giường gỗ nằm bò nghi hoa không còn nàng chỉ là xoay người nhìn trong phòng bãi trí trong phòng có một cái đại cái giá mặt trên bãi các loại bình xứ cái chai bên trong hẳn là trang chính là dược cái giá bên cạnh có một quyển sách mặt trên viết ý, ý giả tuyệt bút bốn chữ nghi hoa đại khái phiên thiên Đây là một quyển tinh diệu y địa thư. Nghi hoa thở dài, tiêu không đồng đồng, nói nói này dị không gian đại khái. Không đồng đồng nhóm miệng, hiện tại đã bị quản chế với người, không có biện pháp, vẫn là ngoan ngoan đi. Nơi này rất đơn giản, ngươi tiến vào thời điểm bên kia có một cái hợp với ao hồ dòng suối nhỏ, kia dòng suối nhỏ có thể tẩy sạch ấu trọc, cường thân kiện thể, bên kia còn có một mảnh quả lâm, nơi đó trái cây đều là kết không biết mấy vạn năm linh quả, dù sao có thể tăng cường tu vi là được. Này nhà ở bên ngoài kia khẩu giếng, bên trong nước giếng nhưng tẩy gân phạt tủy giải trăm độc chỉ bách. vậy đối với mau chết người chỉ cần còn có một hơi ở, này thủy một uống, chuyện gì nhi cũng chưa, này nhà ở cũng cứ như vậy. Nga, đúng rồi, bên kia còn có một phòng thư. Ta đây thấy những cái đó sơn. Không biết, nơi đó thấy được vào không được. Nghi hoa đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại thấy kia dược trên giá có một lọ, sinh con dược lấy qua cái chai, nhìn nhìn giới thiệu. Nghi Hoa nhấp môi cười đến vẻ mặt vui vẻ, thứ này, phương mỹ nhân chính thích hợp. trưởng công chúa phủ xa giá ngừng ở ngô phủ cửa, Nghi Hoa thực mau liền bị ngô phủ người nên đón đi vào. Hôm nay ngô phủ rất náo nhiệt, thật nhiều người tới tặng lễ, vốn dĩ một cái con vợ lẽ sinh ra không phải cái gì đại sự nhi, nhưng là cố tình đoan vinh trưởng công chúa từng để qua một hồi, những cái đó lúc ấy ở đây các phu nhân liền không thể không đem lời này đương hồi sự nhi. Đây là Nghi Hoa đến nơi đây lâu như vậy lần đầu tiên thấy Ngô Nguyên ân cha Ngô Đại Nhân còn có này đại ca Ngô Nguyên Túc. Nghi Hoa ấn tượng mạnh đi qua đi, chúc mừng công công A, này đại ca thêm nữa một tử, trong nhà là càng thêm náo nhiệt. Một bên chuẩn bị lệnh bợ Nghi Hoa người cũng sôi nổi hướng Ngô Đại Nhân cùng Ngô Nguyên Túc chúc mừng, Ngô Đại Nhân trong lòng khổ A, này Lao Tam thiếp như thế nào liền biến thành Lao Đại. Này phu nhân rốt cuộc làm chuyện gì Nhi A. Đến nỗi Ngô Nguyên Túc trong lòng nhưng thật ra có chút cao hứng. Kia tô biểu mội lớn lên chính là đẹp như thiên tiên A, ngay cả năm đó kinh đô đệ nhất mỹ nhân cũng so ra kém, này thành người của hắn, kia hắn chẳng phải là, mỹ thay mỹ thay. Trang tròn lễ thời điểm tô bách khỉ cũng chính thức xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn chung quanh người kinh diễm biểu tình, tô bách khỉ kêu bởi vì vòng ngọc không thấy táo bạo tâm tình cuối cùng là bình tĩnh một ít. Đây là tô di nương đi, thật là đẹp như thiên tiên A. Đại ca, ngươi thật đúng là hảo phúc khí A. Nơi nào nơi nào ngâu nguyên túc đẩy mặt ý cười trả lời. Này vừa chuyển chết dọa Tô Bách Khỉ một cú sốc, nàng khi nào cùng ngô nguyên túc nhắc lên quan hệ. Nàng rõ ràng là ngô nguyên ân người à, Tô Bách Khỉ muốn nói cái gì, lại bị ngô phu nhân cấp ngăn cản, chăm khỉ, ngươi không muốn sống nữa. Này nếu là nói ra, không ngừng thẩm đoan vinh sẽ không thiện bãi cam hưu chính là lao ra cũng sẽ không bỏ qua làm ngô ra mất mặt chất nữ nhi. Tô Bách Khỉ gắt gao ôm trong lòng ngực hải tử, trong mắt toàn là ngoan độc chi sắc, thẩm đoan vinh. Kinh này trăng tròn lễ thượng một ngáo. này kinh đâu người đều biết tô bách khỉ là ngô gia trưởng tử ngô nguyên tốt người đương nhiên cũng bao gồm vừa mới trở lại ngô phủ ngô nguyên ân đương biết xinh đẹp biểu mội cho chính mình sinh đứa con trai thời điểm ngô nguyên ân vẫn là thật cao hứng nhưng là vừa nghe đến bên ngoài ngôn luận nháy mắt mặt liền tái rồi biểu ca chăm khỉ rất nhớ ngươi tô bách khỉ nị vai ngồi ở ngô nguyên ân trên đùi thanh âm có thể nhu đến tích ra thủy tới ngươi như thế nào thành đại ca người còn không phải trưởng công chúa nàng nơi nơi nói ta là đại ca người nhưng là chăm khỉ một lòng đều ở biểu ca trên người a tô bách khỉ lại nói hảo chút lời âu yếm đem ngô nguyên ân hồng đến tâm can tâm can tê hai người tự nhiên là cộng độ đêm đẹp nghi hoa đem tiêu bình sinh con dược giao cho phương mỹ nhân làm nàng thừa sủng sau uống phương mỹ nhân đối với nghi hoa còn là phi thường tín nhiệm ở bắt được dược sau một thừa sủng liền đem dược rót đi xuống thúy nhi cùng bạch sáng trong đã bị đưa đến rất xa đi một không ai nhận thức các nàng địa phương quá bình đạm an bình sinh hoạt công chúa nô trong phủ làm ầm ĩ đi lên ý nghĩ hề nữ tử nói Này ngô nguyên ân đều đi trở về mấy tháng cuối cùng là loạn đi lên nói nói xem sự tình là cái dạng này nói ngô nguyên ân trở về về sau thấy nhà mình biểu bội tự nhiên là ngày ngày dính ở bên nhau tình trạng ý thiếp cực kỳ khoái hoạt chỉ là không nghĩ tới sát ra một cái ngô nguyên túc ca từ trăng tròn lễ qua đi ngô nguyên túc đầu góc tất cả đều là tô bách khỉ kia trương sinh đẹp mặt thật sự là nhịn không được một lần thừa dịp ngô nguyên ân không ở liền lưu vào tô bách khỉ sân lúc ấy tô bách khỉ bởi vì dạo vườn ra một thân hãn đang ở trong phòng tắm gội kia ngô nguyên túc đẩy cửa ra đi vào đi ánh vào mi mắt chính là vừa mới ra tắm tô bách khỉ hắn không nghĩ tới thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược biểu mội cởi quần áo dáng người như vậy hảo trước đột sau tiểu này cũng chính mình trong phòng người một so nháy mắt cảm thấy chính mình trước kia sống uổng phí ngô nguyên túc trực tiếp tiến lên đem chân bóng tô bách khỉ từ phía sau ôm lấy tô bách khỉ tưởng ngô nguyên ân cũng không phản kháng này ngô nguyên túc nơi nào nhị được trực tiếp đem tô bách khỉ khiêng đến trên giường nàng nhìn không thấy ngô nguyên túc mặt trong miệng chỉ là không ngừng kêu ngô nguyên ân tên ngô nguyên túc nghe được hòa đại đem tô bách khỉ lật qua tới làm nàng nhìn chính mình này vừa thấy đến không được tô bách khỉ nơi nào lại chịu cùng này ngô nguyên túc làm kia chờ tử sự tình dãy ruột kêu to lên bên ngoài trong viện hạ nhân cũng cho rằng bên trong là ngô nguyên ân nơi nào sẽ đến nhiều chuyện ngô nguyên túc trong lòng hỏa đại cũng không hề thương hương tiếc ngọc cuối cùng hai người vẫn là thành chuyện này Tô Bách Khỉ tự nhiên là thương tâm muốn chết, nhưng là nàng cũng không dám nói cho Ngô Nguyên Ân, cũng liền cứ như vậy sinh hoạt. Nam nữ việc có một thì có hai, Ngô Nguyên Túc hưởng qua Tô Bách Khỉ tư vị sau, vừa đến Ngô Nguyên Ân không ở thời điểm liền chạy đi tìm Tô Bách Khỉ, Ngô Nguyên Túc uy hiếp Tô Bách Khỉ nếu là không phối hợp liền đem hai người bọn họ sự tình nói cho Ngô Nguyên Ân, Tô Bách Khỉ một lòng chỉ nghĩ muốn ở biểu ca trong lòng lưu trữ tốt đẹp một mặt, cũng chỉ đến nghe Ngô Nguyên Túc nói. Vừa mới bắt đầu hai tháng huyết thệ thuận lợi, nhưng là ở tháng thứ ba một ngày hai người làm chuyện tốt thời điểm bị Ngô Nguyên Ân đụng phải chính, cái này đến không được, Ngô Nguyên Ân đương trường cùng Ngô Nguyên Túc đã xảy ra xung đột, chuyện này còn nháo tới rồi Ngô Đại Nhân trước mặt, Ngô Đại Nhân lúc ấy là tức giận đến thẳng run Ngô Nguyên Ân cảm thấy chính mình có lý, là Ngô Nguyên Túc không biết xấu hổ, nhưng là Ngô Nguyên Túc lại nói toàn bộ kinh đô đều biết Tô Bách Khỉ là người của Hán, Hán động chính mình người có cái gì không đúng, Ngô Đại Nhân không có biện pháp, Cuối cùng vẫn là cảm thấy đem Tô Bách Khỉ đặt ở Ngô Nguyên Túc trong phòng tương đối ổn thỏa, cuối cùng Tô Bách Khỉ liền bị phân cho Ngô Nguyên Túc, Ngô Nguyên Túc vô cùng cao hứng lôi kéo mỹ nhân trở về phòng, mà Ngô Nguyên Ân sau khi trở về đã phát một đại thông hỏa, cuối cùng thế nhưng thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, thỉnh đại phu tới xem, nói là thân thể suy yếu muốn tính dưỡng. Cái này Ngô Nguyên Ân liền bắt đầu ốm đau trên giường. lại nói đại phòng bên kia cũng không phải là một chút làm ầm ĩ tô bách khỉ bị ngô nguyên túc mang về sau trong lòng là hận không thể ngô nguyên túc đã chết mới hảo nhưng là nàng không có không gian vòng ngọc nàng chính là cái lớn lên xinh đẹp bình thường nữ nhân ngô nguyên túc tính tình không tốt nàng nếu là cự tuyệt đến không được hảo quả tự ăn kết quả là tuy nói vướng bận ngô nguyên ân nhưng là nàng cũng không thể không ủy thân ô. nguyên túc này tô bách khỉ một được sủng ái này đại phòng liền không bình tĩnh đại phòng phu nhân tuy là cái ôn thôn nhưng là những cái đó chắc thất từng cái nhưng đến không được nàng muốn đi cầu ngô phu nhân nhưng là ngô phu nhân từ trước đến nay kính sợ ngô đại nhân ngô đại nhân nói nàng trước nay đều là thuận theo tự nhiên sẽ không giúp nàng từ đây tô bách khỉ sinh hoạt lập tức lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong nghi hoa đi gặp quá ngô nguyên ân một lần ngô nguyên ân nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt hữu khí vô lực giống như là năm đó nằm ở trên giường thẩm đoan vinh giống nhau nàng cười nhìn ngô nguyên ân mười phút mới rời đi đi phía trước mịt mờ nhìn thoáng qua treo ở trên vách tường hoạ tác kia bức họa dược quả thực lợi hại a nghi hoa ở lên xe ngựa thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua ngô phủ nàng hẳn là còn sẽ lại đến một lần đi nàng sẽ tự mình tới tuyên chỉ ninh Thọ cung thực can tĩnh thái hậu nhìn trình lên tới đồ vật tức giận đến cả người phát run hảo một cái ngô gia cư nhiên dám lướt qua hoàng gia lướt qua nàng hành nhi lén lút cấp ngô nguyên ân nạp tiếp mẫu hậu ngài liền đáp ứng nữ nhi cùng kia ngô nguyên ân hòa ly đi Thái hậu nhìn chính mình nữ nhi kia kiên định thần sắc, có chút hoàng hốt, nàng nhớ rõ ở nhiều năm trước, nàng nữ nhi quỷ gối nàng cùng tiên đế trước mặt, giống nhau biểu tình giống nhau ánh mắt, chỉ là lúc ấy là cầu bọn họ làm nàng gả cho ngô nguyên ân, nhưng là hiện tại lại là hy vọng cùng người kia hòa ly. Nàng nhớ tới chính mình nữ nhi mấy năm nay dường như ở góa trong khi chồng còn sống sinh hoạt, đau lòng mở miệng, quyết định sao? Nữ nhi tâm ý đã quyết, tuyệt không hối hận. Hảo, người tới, bãi giá cản thanh điện. Nghi hoa trung quy vẫn là bắt được hòa ly thánh chỉ, vốn dĩ ngụy hàng đế là không lớn đồng ý, nhưng là thái hậu kiên trì lại thêm chi gần nhất rất là được sủng ái phương mỹ nhân ở một bên ôn tồn khuyên bảo, cuối cùng vẫn là nghị chỉ che lại ấn. Đưa nghi hoa cầm thánh chỉ đứng ở ngô ra cổng lớn thời điểm, ngô ra lớn lớn bé bé đều đã quỷ gối trong viện, nghi hoa đem thánh chỉ ném tới ngô nguyên ân trên người, thần sắc tiêu căng, hòa ly thánh chỉ buồn cung liền không nghiệm, tự giờ khắc này khởi các ngươi ngô ra liền cùng buồn cung còn có khang thành không có một chút quan hệ, còn có. Từ hôm nay trở đi ngô khang thành sửa họ thẩm. chương 17 hối hận trưởng công chúa, xong. Trưởng công chúa, này, đây là có chuyện gì nhi, như thế nào đột nhiên? Ngô đại nhân đầy mặt trương hoàng sợ ngửa đầu nhìn nghi hoa, hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Ừ, các ngươi thật sự đem buồn cung đương ngốc tử chơi sao? Cái kia cái gì tô bách khỉ cùng ngô nguyên ân cái gì quan hệ ngươi đương buồn cung không biết? Nghĩ đến các ngươi đã quên phụ hoàng tứ hôn thánh chỉ có một câu, ngô nguyên ân trung thân không được nạp tiếp, đã quên sao? Nghi hoa đi đến tô bách khỉ trước mặt, hung hăng nắm nàng cằm, cưỡng bách tính làm nàng nhìn hai mắt của mình, không thể không nói ngươi lá gan cũng thật đại, ngươi nhất định cho rằng buồn cung không sống được bao lâu đi, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi cái kia nguyện vọng chỉ sợ vô pháp thực hiện. Cái kia vòng tay rất là dùng tốt đâu, thật là đa tạ ngươi. Ngươi, ngươi, là ngươi. Không sai, chính là ta a, ngươi nhưng đến nỗ lực tồn tại, ta còn chờ xem ngươi chê cười đâu. Nghi hoa đem tô bách khỉ mặt ném ra. Tiếp nhận nguyệt chi truyền đặc khăn, thông thả ung dung trà lau, cuối cùng như là ném dơ đổ vật dường như, đem khăn ném tới tô bách khỉ trên mặt. Tô bách khỉ quỳ dạp trên mặt đất, quay đầu đi xem Ngô Nguyên Ân, lúc này Ngô Nguyên Ân chính nhìn Nghi Hoa rời đi bóng dáng phát thần, hắn không nghĩ tới hắn chờ đợi lâu rồi Hòa Ly ý chỉ cư nhiên hiện tại liền nằm ở trong lòng ngực hắn. Thẩm Đoan Vinh, năm đó cái kia ở trước mặt hắn ngượng ngùng nói không nên lời lời nói cô nương, đã đi xa. Hòa Ly về sau Nghi Hoa đã rất ít chú ý Ngô phủ. Nàng sinh hoạt hàng ngày trừ bỏ đạn đánh đàn chính là giáo giáo nhi tử, ngồi ở sân Nghi Hoa có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Chi liếc mắt một cái, "Ngươi là nói, ngày mai biệt quốc sứ giả tới chiều." "Đúng vậy, công chúa, hoàng hậu nương nương ý tứ là muốn ngươi cũng đi, nô tỳ nghe nói Đoan Ngọc trưởng công chúa còn có vài vị tới rồi thích hôn tuổi tác quận chúa đều phải tham gia." Nguyệt Chi ý có điều chỉ nói. Nghi Hoa trong mắt sắc lệnh dần dần dày, Lâm hoàng hậu bản tính đánh cũng thật hảo, chỉ là nàng dựa vào cái gì cho rằng nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời đâu? vậy đi thôi chúng ta liền chính mắt đi xem lâm hoàng hậu tính toán cấp bổn cung tìm rốt cuộc là như thế nào một cái hôn sự nghi hoa thưởng thức trong tay đi thứ hoa hồng khoe miệng ngầm cười ngày thứ hai buổi tối đúng hạn tới nghi hoa kéo thật dài làn váy cảm khẽ nâng nắm thẩm khang thành tay từng bước một chậm rãi đi vào đại điện nàng hôm nay tới không tính sớm nhưng là cũng không tính quá trễ nâng nâng mắt thái hậu không có tới nghi hoa ngồi ở vị trí ngay bốn phía hàn huyên thanh âm quan trường thật đúng là phiền toái lâm hoàng hậu gặp người đều tới không sai biệt lắm lại liếc mắt một cái bên tay phải vị kia đẩy mặt râu ria sồm xoàm khánh quốc đại sứ trong mắt lóe hưng phấn quan mang lần này khánh quốc là đánh kết thân mục đích tới không phải vì khánh quốc phong hoa chính mộ hoàng tử mà là vì tuổi già sức yếu lao hoàng đế lâm hoàng hậu nghĩ mấy ngày nay họ phương nữ nhân kia được sủng ái trong mắt hiện lên một tia ngon động thẩm đoan vinh nữ nhân kia quả nhiên cùng nàng phàm hướng nàng cư nhiên dám dám giúp đỡ phương mỹ nhân đoạt sủng Thân là tỷ tỷ cư nhiên còn nhúng tay chính mình đệ đệ trong phòng sự, quả thực không biết xấu hổ. Hiện tại hảo, chỉ cần đem thẩm đoan vinh gả cho Khánh Quốc cái kia sắp chết rồi lao hoàng đế, chỉ cần thẩm đoan vinh cái này sát tinh cách khá xa xa, hết thể đều sẽ tốt, hết thể đều sẽ tốt. Lâm Hoàng Hậu thu lại chính mình cảm xúc, nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà, nàng hiện tại cần phải làm là đem bọn họ đại ngụy này tôn quý nhất công chúa Điện Hạ giới thiệu cho kia Khánh Quốc đại sứ. ngụy hoàng đế cùng đại sứ nói trong chốc lát lời nói, lâm hoàng hậu cuối cùng là tìm được rồi khe hở sen mồm khánh sứ giả nghĩ đến ngươi sáng sớm liền thấy chúng ta nơi này ngồi mỹ nhân nhi vừa mới bổn cung chưa tới kịp giới thiệu hiện nay nhưng nghe được tiếng bổn cung nói thượng một vài sứ giả cười ha ha bọn họ tới chủ yếu mục đích vốn chính là vì kết thân giao hai nước chi tốt lời này không có lý do gì không ứng ngụy sau thỉnh giảng muốn nói chúng ta đại ngụy này vừa độ tuổi công chúa a cũng cũng chỉ có hai vị một vị đâu là tiên đế đệ thập nữ đoan ngọc trưởng công chúa cũng chính là ăn mặc hồng nhạt cung trang vị nào đoan ngọc đứng dậy cấp sứ giả nhìn một cái đoan ngọc trưởng công chúa theo lời đứng dậy hướng về phía khánh quốc sứ giả phủ cuối người nghi hoa nhấp một ngụm rượu trái cây thẩm đoan ngọc đồng dạng thân là trưởng công chúa nhưng là đãi ngộ cùng thẩm đoan vinh lại là khác nhau như trời với đất thẩm đoan vinh dám cùng lâm hoàng hậu đối với tới nhưng là thẩm đoan ngọc chỉ có thể lấy lòng lâm hoàng hậu lấy cầu quá tốt một chút đến nỗi mặt khác một vị sao còn lại là tiên đế đích trưởng nữ đoan vinh trưởng công chúa Trước đó vài ngày vừa mới cùng với Phò Mã Hòa Ly, Hoàng tỷ còn chưa tới trông thấy sứ giả. Lâm Hoàng hậu cười nhìn nghi hoa, nghi hoa sờ sờ bùi tóc, nghiêng bệ Lâm Hoàng hậu, buồn cung mệt mỏi không nghĩ động. Hoàng tỷ vẫn là như thế ngay thẳng, khánh sứ giả, nói vậy ngươi đã biết vị nào là ta triều đoàn vinh trưởng công chúa đi, nói thật buồn cung xưa nay hâm mộ Hoàng tỷ, không chỉ có dung sắc thù lệ, tính tình cũng là nhất đẳng nhất hảo. Lâm thị, ngươi không phải là ở tính toán làm buồn cung đi hòa thân đi tâm nên nói ngươi là ý nghĩ kỳ là sao? buồn cung hôn sự cũng là ngươi có thể can thiệp sao? Lâm thị, ngươi đừng ép ta nghi Hoa thật mạnh buông chén rượu, ánh mắt sắc bén. Hoàng tỷ, lời này nói được nhưng không đúng, hòa thân chính là giao hai nước chi hảo. Nghi Hoa đánh gãy Lâm Hoàng hậu nói, vậy ngươi đi a. Hoàng tỷ, Ngụy Hằng đế đánh gãy Nghi Hoa nói, này càng nói càng thái quá, cư nhiên kêu một chiều Hoàng hậu đi hòa thân, mệt nàng nghĩ ra. Lâm Hoàng hậu sắc mặt tái nhợt, tức giận đến thẳng run run. Cái gì kêu nàng đi, nàng chính là đại ngụy hoàng hậu. Được rồi, thiếu ở nơi đó phô trương, thẩm trương trạch, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ngươi nếu là thật sự không bận tâm chút nào đồng bảo chi tình dám tính cây ta, chúng ta cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Buồn cung mệt mỏi, trận này cho hay các ngươi liền chính mình chậm rãi diễn đi, buồn cung liền không phục bồi. Nghi hoa đứng dậy lắc lắc tay háo rộng, dắt thẩm khang thành liền rời đi. Thẩm Trường Trạch Kỳ Thật vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Hoàng hậu cư nhiên đánh đem Hoàng tỷ gả đi ra ngoài bản tính, kia chính là hắn một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, liền tính cảm tình không thế nào thân dày, cũng không thể đem người hướng hố lửa đẩy a. Thẩm Trường Trạch hung hăng xẻo liếc mắt một cái Lâm Hoàng hậu, thấp giọng nói: Ngươi cho chấm an phận điểm, nếu là cho mẫu hậu đã biết người dám đem chủ ý đánh tới Hoàng tỷ trên người, còn phải liên lụy đến chấm trên người. Lâm Hoàng hậu rũ mi du mắt, an thuận đồng ý, Kỳ Thật trong lòng đã sớm đem nghi hoa bẩm thầy và đoạn. ngô nguyên ân ở nhận được hòa ly thánh chỉ sau tháng thứ ba cuối tháng đã chết sở hữu đại phu đều tra không ra nguyên nhân chết chỉ nói là đột phát cái gì quái bệnh muốn nói đối với ngô nguyên ân chết nhất thương tâm chính là ngô phu nhân cùng tô bách khỉ tô bách khỉ bị ngô nguyên túc nhốt ở trong viện ra không được nàng ngồi quỳ ở tường ngây biên nghe nơi xa nhạc buồn khóc đến khóc không thành tiếng nàng thích ngô nguyên ân thật nhiều năm kia một năm nàng 10 tuổi nàng đi chiêu rác chùa dân hương gặp phải bọn cướp bị nốt ở hh trong phòng liền ở nơi đó nàng lần đầu tiên gặp được Ngô Nguyên Ân, cái kia so nàng lớn hơn không được bao nhiêu Nam Hải Tử lôi kéo tay nàng an ủi nàng, bọn họ hai người ở nơi đó ngây người suốt năm ngày, rõ ràng là ở nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng nàng lại một chút cũng không sợ, chờ đến bị cứu ra thời điểm nàng còn không tha cực kỳ, nhưng là không có biện pháp, nàng đến đi theo nương về nhà, cũng là khi đó mới biết được cái kia Nam Hải Tử là nàng Tam Biểu ca kêu Ngô Nguyên Ân, nàng khóc nháo không rời đi, cái kia Nam Hải Tử cười đem một bức họa giao cho nàng. Nói, chỉ cần mở ra nó, nàng là có thể nhìn thấy hắn, nàng vô cùng cao hứng đem họa thu hồi tới, chính là về đến nhà mở ra họa vừa thấy, nơi đó mặt có thật nhiều người, cái nào mới là biểu ca đâu, nàng không biết. Nàng tìm A tìm, tìm đã lâu, mai cho đến nàng trưởng thành, nàng đầy cõi lòng vui sướng, nàng rốt cuộc có thể gả cho biểu ca, chính là nàng lại nghe tới rồi thánh thượng tứ hôn tin tức, nàng một người khóc đã lâu đã lâu, thậm chí tự sắc quá, nhưng là trong lúc vô tình mở ra vòng ngọc không gian. Ở trong không gian tỉnh lại, nàng đột nhiên lại tràn ngập hy vọng, nàng sẽ đem biểu ca cướp về, nàng sẽ đem hắn cướp về. Nàng gạt cha mẹ đi ngô phủ, nàng thiết kế làm biểu ca chiếm nàng thân mình, nàng được như ý nguyện cầu gì làm nàng trở thành biểu ca thiếp thất. Cứ việc nàng chỉ có thể ngốc tại ngô phủ không thể gặp quang, nhưng là nàng vẫn như cũ tâm hỷ phi thường. Nàng có không gian nàng có mỹ mạo, nàng có tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian nàng có thể làm biểu ca thật sâu yêu chính mình, rõ ràng hết thể đều thực thuận lợi, vì cái gì? vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này biểu ca đã chết hắn đã chết không không biểu ca không chết hắn nhất định ở trong phòng nàng muốn đi tìm hắn tô bách khỉ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra sân dọc theo đường đi không biết đụng phải bao nhiêu người run rẩy đôi tay đẩy ra thư phòng môn bên trong một người đều không có tô bách khỉ kêu vài tiếng biểu ca không có người ứng nàng ngồi dưới đất cô đơn vô cùng đó là đó là trên tường kia bức họa là kia không phải tiên đế lễ yến đồ sao kia phó khi còn nhỏ ngâu nguyên ân đưa cho nàng họa kia phó bị nàng sái dược đưa cho thẩm đoan vinh lễ yến đồ như thế nào lại ở chỗ này thẩm đoan vinh thẩm đoan vinh tô bách khỉ đem họa kéo xuống tới ôm vào trong ngực đau đớn muốn chết tô bách khỉ ở ngâu nguyên ân trong phòng chấm dứt chính mình tánh mạng nghi hoa làm truyền tin tức người lui ra một người ngồi ở án thư bên phát thần không đồng đồng hiện hành ra tới trên mặt mang theo điểm bị thương ngươi tô bách khỉ Ngươi làm như vậy đúng không? Ta không biết đúng hay không, ta chỉ biết đây là nhân quả tuần hoàn. Đúng vậy, nhân quả tuần hoàn, bất luận cái gì sự tình thiên đạo đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, đã làm sai chuyện chung quy là phải làm ra hoàn lại. Nghi hoa lấy ra vạn lần chẳng hạn, chấp nghiệm lập tức liền sẽ hoàn toàn biến mất, Ngô Nguyên Ân đã chết, Tô Bách Khỉ cũng giống như Thẩm Đoan Vinh giống nhau đau đớn muốn chết ly thế, hết thể đều kết thúc. Phương Mỹ Nhân ở sinh hạ một vị hoàng tử lúc sau trực tiếp bị thăng vì Quý phi. Như vậy ân sủng chọc đến hậu cung mọi người hoán khí tận trời, nhưng là không có biện pháp, không biết kia họ phương nữ nhân đến tuột cùng xử cái gì thủ đoạn làm bệ hạ hào phóng như vậy thăng vị. Lâm Hoàng hậu trong lòng tự nhiên là ghen ghét không thôi, từ phương quý phi được sủng ái tới nay, trừ bỏ mùng một mười lăm ngụy hàng đế liền nàng tẩm cung đều sẽ không tiến, nàng thất sủng liên quan đại hoàng tử cũng dần dần mất thánh tâm. Ở nhị hoàng tử tiệc đầy tháng thời điểm, Lâm Hoàng hậu lửa giận đạt tới đỉnh núi. Như vậy quy cách mặc dù là năm đó nàng kia làm trung cung con vợ cả hoàng nhi đều so bất quá, như vậy đi xuống, này hoàng cung nơi nào còn có các nàng mẫu tử vị trí. Hoàng hậu đối tiểu hoàng tử động sát tâm đương nhiên này trong đó không thể thiếu nghi hoa quạt gió thêm tuổi lâm hoàng hậu xưng bá hậu cung nhiều năm, trong tay người tự nhiên là không ít, nếu không có thái hậu người còn có nghi hoa riêng rút ra kỳ lân hộ vệ, tiểu hoàng tử nói không chừng thật đúng là sẽ mệnh vẫn, sự tình bị thọc tới rồi ngụy hàng đế chỗ đó, đối với phương quý phi cùng tiểu hoàng tử Ngụy hằng đế tự nhiên là thập phân thích, có mới nối cũ đối với đế vương tới nói thực bình. Thường, hoàng hậu bị phạt cấm đoán suốt một năm, đợi cho nàng ra tới thời điểm, hậu cung sớm đã là phương quý phi thiên hạ. Lâm hoàng hậu không cam lòng muốn phản công, lại là trở thành đại ngụy triều duy nhất một vị phế hậu, danh tái sử sách. 12 năm sau, hôm nay là thẩm khang thành thành thân nhật tử, hắn mang theo tân nương từng bước một đi vào chính đường, thượng đầu ngồi chính là hắn mẫu thân, hiện giờ đoan vinh đại trưởng công chúa. hắn nhìn đã có đầu bạc mẫu thân trong lòng buồn vui đan sen hắn trưởng thành chính là mẫu thân giả rồi tự hắn ký sự khởi cũng chỉ có mẫu thân bồi tại bên người dạy hắn đọc sách tập viết dạy hắn luân lý thường đức nàng đã đương tra lại đương nương nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng hắn hôm nay thật cao hứng uống lên không ít rượu cuối cùng là tiễn đi tiểu hoàng đế kế tiếp chính là hắn đêm động phòng hoa trúc thành nhi là nương ở kêu hắn Thẩm Khang thành có điểm choáng váng nhìn về phía đỡ Nguyệt Chi mẫu thân Nương làm sao vậy có chuyện gì như sao ngươi phải nhớ kỹ Nương cùng ngươi đã nói sự tình trung thân không được nạp tiếp thê tử là chính ngươi tuyển ngươi thích đáng một cái hảo trợ phu, về sau cũng đương một cái hảo phụ thân hắn có chút thanh tỉnh chỉnh trọng gật đầu hắn thấy chính mình mẫu thân cười đến thực vui vẻ làm hắn đi gặp Tân Nương tử hắn đẩy ra hỉ khăn nhìn cái kia từ nhỏ liền thích cô Nương xuất thần thanh ca ca. ngươi như thế nào hiện tại mới đến a nương đêu ta hảo hảo đãi ngươi hắn ôn nhan cười nhạt nghi hoa sau lại rời đi đại trưởng công chúa phủ nàng chính mắt đi nhìn đại ngụy triều núi sông phong cảnh nàng dùng còn thừa thời gian mang theo này phó thẩm đoan vinh túi ra dạo biến non sông gấm vóc thế giới đại điện như ngày thường yên tĩnh nghi hoa vừa trở về liền làm không đồng đồng ra tới trông thấy u ngộng u ngộng màu xanh lục trong mắt phiếm quỷ dị quang mang bay đến không đồng đồng trước mặt ngươi vận khí cũng thật hảo Cư nhiên có thể gặp phải chủ nhân. Không đồng đồng không vui xoay eo, cái gì gọi là ta vận khí tốt. Rõ ràng là nàng vận khí tốt gặp được ta được không? U ngộng lánh nhìn nàng một cái, lắc lác chín điều đôi cáo, ngươi biết ta chủ nhân là ai sao? Không biết, sú hồ ly, túng cái gì túng? Ta chủ nhân chính là thiên đạo tự mình tuyển tốt người nối nghiệp. Thiên đạo, người nối nghiệp, không đồng đồng cảm thấy thế giới này có chút không lớn chân thật, nàng đây là thật sự bị bầu trời rớt bánh có nhân tạm tới rồi. Thiên đạo người nối nghiệp, ta đi, kia nàng nếu vẫn luôn đi theo nữ nhân này, kia cũng liền ý nghĩa nàng sẽ bị thiên đạo thừa nhận, phải biết rằng giống loại này nghịch thiên không gian pháp bảo là không hợp lý tồn tại, tùy thời đều phải thừa nhận bị thiên đạo hủy diệt nguy hiểm, nhưng là hiện tại nàng cùng thiên đạo người nối nghiệp thiêm chính là linh hồn khế ước, nói cách khác nàng về sau không bao giờ dùng sợ. Chờ đến vị này chính thức trở thành trưởng quản lục giới thiên đạo, nàng. Nàng hẳn là chính là pháp bảo trí tôn sao. Ha ha ha. Không đồng đồng nhanh nhẹn bay tới Nghi Hoa trước mặt, lịnh ngọc nói, Chủ nhân, ngươi có cái gì phân phó, tiểu nhân tùy thời chờ đợi sai phái. Nghi Hoa phiên phiên quyển sách trên tay, cũng không ngẩng đầu lên, đi trồng trọt đi. Trưng 18 đại tiểu thư truy phu nhớ, một, Thực xin lỗi, ta là không cẩn thận xuống tới. Nữ tử đầy người huyết ô, có chút có quắc bại xuống tay. Nghi Hoa rất có hứng thú mà nhìn kêu một đôi thanh triệt sáng ngời mắt to, ngươi tên là gì? Ta kêu lên quan hàn, tỷ tỷ ngươi kêu gì? Ngôn ngữ bên trong toàn là chân thành, nghi hoa nhịn không được nhu hòa ánh mắt, ta kêu nghi hoa, ngươi có thể nói một chút người chuyện xưa sao. Nguyên bản vui vẻ thượng quan hàn nghe vậy thần sắc cô đơn, nàng chuyện xưa sao. Cái này kêu lên quan hàn cô nương sinh ra ở giang nam thượng quan gia, thượng quan gia chính là phương nam cự thường, cùng phương bắc cô gia trang cũng xưng thương giới nhị bá. Thượng quan hàn từ nhỏ tăng mẫu, nhưng là này phụ thượng quan duệ đối cái này nữ nhi rất có yêu thương, tới rồi thượng quan hàn 17 tuổi thời điểm. Thượng quan Duệ bắt đầu vì thượng quan hàn tìm kiếm hôn phu, thượng quan hàn thân là thượng quan gia con gái duy nhất, nàng của hồi môn chính là toàn bộ thượng quan gia, lời này vừa nói ra, như toàn trở thành thượng quan gia dễ hiền người không biết bao nhiêu. Vô dụng bao lâu, nàng cha hy vọng nàng gả cho đến từ phương Bắc Lâm gia Lâm cao Mân. thượng quan hàn căn bản liền không biết như vậy cá nhân, nàng luôn luôn có chính mình chủ trương, liền nghĩ tự mình đi nhìn một cái phụ thân nói cái kia khó được hảo nhi lang, lại không nghĩ rằng này một bác thượng không gặp Lâm cao Mân. Ngược lại thấy cái kia làm nàng thần hồn điên đảo nam nhân, Cố Tu Nạo. Cố Tu Nạo tuổi thân thân nhưng là lại rất có nổi danh, nay phụ chết sớm, chỉ một cái nhu nhược mẫu thân lôi kéo bọn họ bốn huynh muội lớn lên, hắn bằng vào sức của một người chấn hưng Cố gia trang cũng đem này phát triển vì thiên hạ đệ nhất trang, mai cho đến hiện tại Cố gia trang sinh ý liên cơ hồ lũng đoạn toàn bộ phương bắc, đồn đãi Cố Tu Nạo thị huyết vô tình, tàn bạo tàn nhẫn. Thượng quan Hàn Bắc thượng thời điểm cùng thị vệ đi lạc rơi vào phương bắc nổi danh thổ phỉ trong ổ. chính là ở nơi đó thượng quan hàn lần đầu tiên gặp được cố tu nạo tay cầm trường kiếm một thân hắc y cố tu nạo trường thân ngọc lập thanh lãnh như tuyết cố tu nạo luôn luôn muốn làm cái gì liền làm cái đó thượng quan đại tiểu thư tìm mọi cách đi theo cố gia người đi cố gia trang ở cố gia trang nhật tử bình đạm cực kỳ đối với luôn luôn yêu thích náo nhiệt thượng quan hàn tới nói vốn dĩ hẳn là rất khó ngao nhưng là nàng chỉ cần vừa thấy đến cố tu nạo liền cảm thấy hạnh phúc mạo phao cứ việc nàng lưu ma trước quỷ nhiều cứ việc nàng lì lợm la liếm Nhưng là cố tu nạo trước sau đối nàng thực lãnh đạo, nàng tư cho rằng đối phương tính tình chính là như vậy, lại không nghĩ rằng nam nhân kia kỳ thật cũng có thể cười đến sủng lịch chỉ là cái kia sủng lịch đối tượng không phải nàng thôi. Đối với chu Kim Vũ nàng là không thích, nữ nhân kia trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài thượng nhu nhược nhưng là nội bộ tuyệt đối là một cái khác bộ dáng, nhưng là cố tu nạo thích à, thượng quan hàn nhìn kia hai người hoa tiền nguyệt hạ, nhìn kia hai người thân mật vô cùng. Từ nhỏ đến lớn nghĩ muốn cái gì là có thể được đến gì đó Thượng Quan Hàn lần đầu tiên nếm tới rồi cầu mà không được tư vị nhi Nàng buồn bực không vui rời đi cố Gia Trang về tới Giang Nam Mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ chính là nghe hạ nhân báo cáo cố Gia Trang Cô tu nạo tin tức, ở Giang Nam trầm tịch ngây người một năm Nàng cùng Lâm Cao Mân hôn sự cuối cùng vẫn là đã đến Nàng bác thượng thời điểm không gặp Lâm Cao Mân Sau khi trở về càng là sự tình gì cũng chưa tâm tư Cho nên đối với Lâm Cao Mân hết thể nàng đều là không quen thuộc gả vào lâm gia nhật tử như cũ bình đạo, nàng cùng lâm cao mân chưa bao giờ từng trung phòng, nàng biết lâm cao mân tâm niệm người khác, nàng cũng không có cái gì không vui, rốt cuộc nàng trong lòng cũng niệm cố tu nạo không phải sao. Nàng ngày ngày thu thập cố tu não tin tức, thẳng đến nghe nói hắn muốn thành thân, tân nương là y y hải dược thế gia chu gia cô nương, nàng biết, đó là chu kim vũ. Nàng bức thiết muốn đi cố ra trang nhìn xem, nhìn xem cái kia nàng ngày đêm tơ tưởng người. Vội vàng đuổi tới cô gia trang nàng không nghĩ tới gặp chính mình trên danh nghĩa trượng phu Lâm Cao Mân, đến bây giờ nàng mới biết được Lâm Cao Mân thích người chính là Chu Kim Vũ. Bọn họ hai vợ chồng quả thực là đồng bệnh tương liên, bọn họ phu thê hai người thích người cũng muốn kết thành phu thê. Thượng quan hàn là hoài lòng tràn đầy chua sót cùng chúc phúc nhìn hai vị tân nhân tiến đường, nàng tưởng cố tu não nhất định sẽ hạnh phúc, rốt cuộc hắn cùng Chu Kim Vũ lưỡng tình tương duyệt, nhưng là nàng không nghĩ tới ông trời khai một cái đại vui lùa đương triều cảnh vương ra cư nhiên tới cấp tân nhân nàng càng không nghĩ tới chính là chu kim vũ thật sự đi theo đoan mục phi tinh đi rồi chỉ cấp cố tu não lưu lại một câu mang theo xin lỗi thực xin lỗi nữ nhân kia đem cố tu não thiệt tình dẫm đạp nữ nhân kia ích kỷ lợi dụng cố tu não tới kích thích đoan mục phi tinh nàng có hay không nghĩ tới cố tu não sẽ là cỡ nào thống khổ nhìn giống như toàn bộ thế giới đều sụp xuống cố tu não ngay bên thai nhàn luôn bái ngữ kia một khắc thượng quan hàn đối chu kim vũ là nổi lên sát tâm dựa vào thượng quan ra lực lượng muốn giết chu kim vũ cũng không khó nhưng là nàng nhịn xuống bởi vì chu kim vũ là cố tu não toàn tâm toàn ý ái người nàng không thể làm như vậy nàng không có tư cách đứng ở cố tu não trước mặt ra đuổi hắn nàng kỳ thật một câu cũng nói không nên lời thượng quan hàn trở lại lâm ra cả ngày lấy rượu độ nhật mơ màng hồ đồ đột nhiên có một ngày lâm ra người nơi nơi đều ở nghị luận triều đình thượng sự tình nàng hỏi mới biết được đại hoàng tử tạo phản hoàng đế bệnh tình nguy kịch triều đình rối loạn thụy vương thân chết cảnh vương vợ chồng bị đại hoàng tử khấu lên cựu tử nhất sinh nàng đâu một cái phản ứng là muốn đã xảy ra chuyện Nay một năm tới nay cô gia trang kỳ thật đã chịu rất nhiều không biết đến từ nơi nào chèn ép hiện tại thế lực đã càng ngày càng yếu cố tu nạo nếu là nghe nói chu kim vũ xảy ra chuyện tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bản quan ở không liên lụy cố gia trang tình huống hắn chỉ biết một người đi cứu chu kim vũ quả nhiên nàng phái ra đi tìm hiểu tin tức người trở về nói cố tu nạo đơn thương độc mã mà đi cứu chu kim vũ giam giữ Chu Kim Vũ chính là địa phương nào. Kia chính là đôn đốc doanh A, nơi đó thủ người đều là tinh anh trong tinh anh, mặc dù là cố tu nạo võ công siêu quần, hắn một người cũng không có khả năng địch nổi mấy trăm cái đôn đốc vệ A. Thượng quan Hàn mang theo người đi đôn đốc doanh thời điểm, nhìn thấy chính là cố tu nạo thi thể, kia bên cạnh đứng chính là cảnh vương vợ chồng đoan Mục phi tinh cùng Chu Kim Vũ. Cố tu nạo quả nhiên lợi hại, vì muốn hắn mệnh cư nhiên tổn hại ta hơn phân nửa đôn đốc vệ. Đoan Mục phi tinh trong giọng nói có một tia không cao hứng. Phu quân, ngươi chờ co sinh khí, tóm lại vẫn là đem hắn bắt lấy không phải sao. Không nghĩ tới hắn đối với ngươi nhưng thật ra dễ tình đâm sâu, lúc trước ngươi còn kém điểm gả cho hắn đâu. Hắn khẳng định không nghĩ tới đây là chúng ta nương lao đại thiết một cái kế thôi, chúng ta đi thôi, là lúc. Long ta chỉ có phu quân, ghen cái gì đâu. Bất quá này, cố tu nạo làm sao bây giờ? Khiến cho hắn nằm ở chỗ này sao? Quản hắn làm cái gì? Chỉ cần hắn vừa chết, cố gia trang cũng liền không có bất luận cái gì uy hiếp, chúng ta kế hoạch cũng không thể bị trì hoãn, ngươi hiện tại lập tức đi hoàng thúc trong phủ, ta đi ngoài thành nên đón đại tướng quân trở về thành, đến lúc đó ở cửa cung hội hợp. Nàng thấy chu Kim Vũ đối nằm trên mặt đất cố tu nạo thở dài một hơi, nghe nàng nói hà tất đâu, nghe nàng gọi người đi thông chi cố gia trang thanh âm, thượng quan hàn một người ngốc ngốc ôm cố tu nạo ngồi một ngày một đêm, mặc dù là cố gia tới người nàng như cũ không muốn buông ra, chu Kim Vũ. Nàng như thế nào có thể làm như vậy? Thượng quan hàng tổ chức một hồi ám sát hành động, tuy rằng nàng sẽ không công phu, nhưng là nàng thượng quan ra người mỗi người đều hảo thân thủ, vốn dĩ nàng lập tức là có thể đủ lấy được Chu Kim Vũ tánh mạng, nhưng là nàng ở cuối cùng một khắc vẫn là chết ở đoan mục phi tinh trên tay. Tỷ tỷ, Chu Kim Vũ như thế nào như vậy đối đãi cố tu nạo đâu? Cố tu nạo đối nàng như vậy hảo? Tốt lòng ta sinh ghen ghét, nàng như thế nào có thể như vậy lạnh nhạt vô tình? Nghi hoa buông thế giới chi thư? Sơ Sơ Thượng Quan Hàn cặp kia xinh đẹp ánh mắt, bởi vì ngay từ đầu nàng cũng chỉ là đem Cố Tu Nạo trở thành lốp xe dự phòng a. Kỳ thật cũng không xem như lốp xe dự phòng đi, Cố Tu Nạo từ đầu tới đuôi đều ở Chu Kim Vũ thiết kế bên trong, nàng kỳ thật là ở đem Cố Tu Nạo đường con mồi mới đúng. Chu Kim Vũ đối với chính mình nghĩ muốn cái gì rất rõ ràng. Lốp xe dự phòng. Thượng Quan Hàn không rõ cái này từ ý tứ, trên mặt là tràn đầy nghi hoặc. Nghi Hoa cười khẽ không nói chỉ là đem vạn lần tràng hạt đặt ở thượng quan Hàn cái chắn chỗ, vạn lần tràng hạt, tất cả chấp nghiệm toàn tiêu trừ. Nghi Hoa tỉnh lại thời gian điểm là thượng quan Hàn 15 tuổi sinh nhật ngày hôm sau, ly sở hữu sự tình bắt đầu còn có 2 năm. Hiện tại trời còn chưa sáng, trong phòng một người cũng không có. Nghi Hoa lắc lắc có chút choáng váng đầu, để chân trần đi đến tủ quần áo bên đại trước gương, thượng quan gia không hổ là cự thương nhà, loại này cùng loại với hiện đại toàn thân kính đồ vật đều có. Trong gương cô nương sinh chính là cực hảo, so với tại thế giới đại điện nhìn đến Thượng Quan Hàn muốn có vẻ tuổi trẻ rất nhiều, thoáng có chút trẻ con phì mặt làm người nhịn không được muốn nghiết một phen, xinh đẹp nhất còn phải kể tới cặp kia mắt to, nhìn nó phảng phất giống như nhìn trong trời đêm mỹ lệ sao trời, ước chừng là bởi vì quá mức nuông chiều nguyên nhân, chỉnh thể xem ra cô nương này mang theo một phần tử kiểu khí, bất quá trang bị tuổi này đảo sẽ không làm người chán ghét. Nghi hoa nhéo nhéo gương mặt, xoay người vào không gian. Thượng một cái thế giới nửa đời sau nàng đi qua rất nhiều địa phương, góp nhặt rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao gồm một ít kỳ hoa dị thảo hẳn giống, không đồng đồng làm miễn phí lao động bị nàng lộng đi trồng trọt. Nghi hoa trực tiếp đi dòng suối nhỏ hợp với cái kia hồ nước nhỏ, hởi quần áo nhảy vào đi, ngâm mình ở có một kia lạnh lẽo hồ nước, nghi hoa thở dài một hơi, lần này nhiệm vụ này đại khái chính là truy nam nhân, xinh đẹp điểm luôn là không sai. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Nghi Hoa lúc này mới mặc vào quần áo trở lại trên giường giả bộ ngủ Không bao lâu liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân Quế Chi treo lên giường màn Nghi Hoa đúng lúc mở mắt ra Quế Chi, sớm như vậy a Quế Chi mắt trợn trắng, tiểu thư, không còn sớm Ngươi lại không đứng dậy chợ phía tây đường bánh nên bán xong rồi Nghi Hoa lập tức bỏ dậy, nhanh nhẹn xuyên dày Ngươi như thế nào không còn sớm điểm kêu ta a Hiện tại chạy tới nơi còn không biết có hay không Chợ phía tây bên kia có một cái đặc biệt cửa hàng, chủ tiệm là một đôi họ mộc Lao Phu Thê, bọn họ mỗi ngày buổi sáng bán 50 phân đường bánh, 50 phân cháo thủy, 50 phân mật đào. Rõ ràng đều là chút thực thường thấy đồ vật, chính là nhà bọn họ giống như càng có hương vị một ít, chọc đến không ít người ngày ngày đi chỗ đó ăn sớm một chút. Thượng quan hàng Từ ăn qua một lần nơi đó đường bánh sau liền nhớ mãi không quên, một tháng tổng hội đi nơi đó 7-8 thứ. Nghi Hoa vui sướng chạy vào tiệm ngồi vào không vị trí thượng, lao bá tới một phần đường bánh cùng bắp cháo hào liệt thượng quan đại tiểu thư hôm nay tới sớm a một lao bá tay chân lanh lẹ đem đồ vật bưng lên hiện tại trong tiệm người còn không nhiều lắm hắn phóng xong đồ vật sau liền thu thập bên cạnh trên bàn đóa hoa đại tiểu thư nếu là muốn ăn mỗi ngày phái người tới lấy là được như thế nào còn mỗi lần tự mình tới đâu nghi hoa chống đầu ngón tay khẽ đất thó bình hoa tươi lao bá ra đồ vật phải ở chỗ này ăn mới có cảm giác đâu ta tổng cảm thấy ở chỗ này ăn so ở trong nhà ăn càng thêm thích hợp Kẹp lên một khối đường bánh nghe nghe, nơi này, có mẫu thân hương vị đâu. Giống như là trong trí nhớ thượng quan hàn mẹ để làm điểm tâm giống nhau, nơi đó mặt có nồng đầm ái. Tiểu thư thích liền hảo, vô luận làm chuyện gì chú trọng vẫn là một trái tim chân thành, dùng thiệt tình làm được đồ vật, khách nhân mới có thể chân chính thích. Mục lao ba nói xong liền tiếp đón vừa mới tiến vào khách nhân. mười 19 đại tiểu thư truy phu nhớ, nhị. Nghe nói sao? Trước đó không lâu thời điểm Triều đình phái Thụy Vương ra đi, Cố Gia Trang nói Hoàng Thương sự tình. Hoàng Thương không phải Phương Bắc Lâm ra sao? Như thế nào đi Cố Gia Trang nói: "Hải, Lâm gia tính cái gì? Này ở thương giới có thể tính thượng này, một phần cũng cũng chỉ có Phương Bắc Cố Gia Trang cùng Phương Nam Thượng Quang gia, nghe nói mấy năm nay Cố Gia Trang thế đại, giang hồ triều đình hai thanh trảo, cơ hồ không ai dám tìm suối quẩy, này Hoàng Thương tên tuổi dừng ở Cố Gia Trang đối Hoàng gia có lợi a?" ngươi nói này cố tu nạo thật đúng là lợi hại tuổi không lớn cư nhiên liền khống chế phương bắc kinh tế mạch máu đúng vậy kia cũng không phải là nói nói nghi hoa uống một ngụm cháo đối với quế chi ngéo một cái tay quế chi tiến đến nghi hoa trước mặt tiểu thư làm sao vậy nghi hoa một phen lôi kéo quế chi ngồi ở trường ghế thượng đệ thấp thanh âm cái kia cái gì cố tu nạo, ngươi gặp qua sao quế chi lắc đầu không có bất quá luôn là nghe thấy lao ra nói lên hắn giống như rất lợi hại nghi hoa nhéo nhó mặt Xoay chuyển trong mắt, nhà chúng ta ở phương Bắc cũng có sinh ý sao? Có, chúng ta cùng lâm gia liền có một ít sinh ý thượng lui tới, tuy nói Nam Bắc thương giới phân rõ ràng, nhưng là không có khả năng một chút liên quan cũng không có. Quế chi có chút nghi hoặc vì cái gì nhà mình tiểu thư hỏi những việc này, rõ ràng trước kia liền nghe đều không muốn nghe. Quế chi a, ta nhớ rõ cha cùng thanh gì hôm nay muốn ra xa nhà đi. Đúng vậy, biên cương bên kia có một bút đại sinh ý muốn nói, lão ra cùng thanh dì sáng sớm liền rời đi. con dặn dò tiểu thư nhiều hơn nghiên tập trong phủ sổ sách, nói là trở về muốn kiểm tra. Quế chi nhớ tới Lão ra đem nàng kêu lên đi lời nói, đầu liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, nhà mình tiểu thư là cái cái gì tính tình lao ra lại không phải không biết, cả ngày mưu ma trước quỷ quá nhiều, liền nghĩ như thế nào chọc ghẹo người, nào có tâm tình nhìn cái gì sổ sách ra. Nghi hoa hai mắt tỏa ánh sáng hôn quế chi một ngụm, vui tươi hớn hở hồi phủ đi. Quế chi vẻ mặt kinh tủng sờ sờ chính mình gương mặt, mỗi khi nhà mình tiểu thư cao hứng đến thân nàng thời điểm luôn là sẽ có đại sự phát sinh nàng nhớ rõ lần trước bị hôn một cái ngày hôm sau lão gia liền phạt toàn bộ trong viện người bao gồm tiểu thư quỳ một canh giờ ván giặt đồ nhi lần trước nữa nàng nhớ rõ thân xong lúc sau tiểu thư liền thừa dịp lao ra không ở nữ giả nam trang chạy tới dạo hoa lâu nàng bị tước đoạt một tháng ăn huân quyền lợi a thượng thượng thượng thứ tiểu thư ngươi tử từ a ngươi đến kiềm chế điểm quế chi vội vàng thanh toán tiền đuổi theo đi lão gia lần trước liền nói Nếu là lại có chuyện gì nhi, nàng liền chờ khẩu nuốt sống cá đi. Thượng quan trong phủ là gà bay chó sủa, thị vệ gã sai vật trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiểu thư, ngươi không thể đi à, lão gia trở về nếu là biết được, chúng ta thượng quan phủ phải làm thượng một hồi khẩu nuốt sống cá đại tai A Một phen tuổi trương quản gia lão lệ tung hành, hắn già rồi, kia sống cá nuốt vào tiêu hóa không được a Tiểu thư à, ngươi không thể đi à, ngươi này nếu là đi rồi, trở về liền thấy không nô tỳ. Nô tỷ sẽ sinh sôi bị kia sông cá cấp sạc tử A, ngươi liền đáng thương đáng thương ta này thượng có lao hạ có tiểu nhân đi. Quế chi nào vào trên mặt đất ôm nghi hoa trần, kêu kêu kêu một cái bi thiết ta Nghi hoa kinh ngạc túi đầu, Quế chi, ngươi có? Ai A? Ai như vậy không có mắt dám cưới ngươi A? Tiểu thư A, ta không có, nói sai nói sai A, không cần để ý. Nghiêm túc nói xong lời này, lập tức lại biến sắc mặt, nước mắt soát một chút liền xuống dưới, tiểu thư ngươi liền như vậy vứt bỏ nô thì sao ngươi ngẫm lại lão gia a lão gia nói không chừng cũng sẽ làm ngươi sinh nuốt xuống cá nghi hoa thở dài một hơi ngồi xổm xuống thân mình vỗ vô quế chi đầu cha không phải muốn đi hơn một tháng sau ngươi tiểu thư ta a nhất định đuổi ở cha trở về phía trước hồi phủ quế chi bi thương lắc đầu tiểu thư ngươi đây là đi phương bắc a một đi một về phải không sai biệt lắm non nửa nguyệt trương quản gia tiếp đón thị vệ đem nghi hoa vây quanh hạ quyết tâm không cho người rời đi nghi hoa bẻ ra quế chi tay đi đến ghế đá liền ngồi xuống các ngươi à ngăn được ta sao trước kia lại không phải không từ các ngươi mí mắt phía dưới chuẩn ra đi qua như vậy đi chúng ta đánh cái thương lượng được không tiểu thư ý của ngươi là trương quản gia đem quế chi kéo tới đi đến nghi hoa bên cạnh ta đi ra ngoài mang lên một đội chúng ta trong phủ thị vệ thế nào như vậy đâu đã có thể bảo đảm an toàn các ngươi cũng có thể kịp thời nhắc nhở ta làm ta trở về các ngươi xem như vậy tốt không Trương quản gia cùng Quế Chi hai người có chút do dự, nghi hoa khinh phiêu phiêu nói, ta chính là lui một bước a, các ngươi nếu là lại không đáp ứng, kế tiếp nhật tử, ân, không dễ làm a. Trương quản gia run run môi, hành, liền ấn tiểu thư nói làm, tiểu thư a, ngươi nhưng phải thông cảm thông cảm lão nô một đống tuổi a, nhất định phải đúng giờ trở về. Lần này đi ra ngoài tổng cộng mang theo tám thị vệ cộng thêm một cái Quế Chi, ngồi ở trong xe ngựa nghi hoa vớt cầm đánh giá Quế Chi, ngươi vừa mới liền cầm như vậy điểm bạc. Đủ dùng sao? Quế chi không khách khí mắt trợn trắng. Tiểu thư, ngươi cho rằng phương Bắc nghèo liền một cái tiền trang đều không có sao. Chúng ta thượng quan ra ở khá lớn tiền trang đều có tồn tiền. Hảo đi. Đem tay nải thu thập hảo. Quế chi nhịn không được mở miệng. Tiểu thư a, không phải quế chi nói ngươi a, Ngươi đến hảo sau tiếp xúc tiếp xúc trong nhà sinh ý. Bằng không về sau nhưng làm sao bây giờ a? Đã biết đã biết. Tối hôm qua không ngủ hảo. Ta ngủ tiếp thượng trong chốc lát. Biết quế chi lại muốn bắt đầu lại nhải nghi hoa cơ chí híp mắt ngủ. Quế chi chán đến chết sốc lên màn xe, một lát công phu đều phải ra khỏi thành môn, cũng không biết tiểu thư phát cái gì điên, cư nhiên muốn đi gặp kia cố ra trang diêm vương sống, người nọ có cái gì hảo nhìn đến, còn không phải một cái cái múi hai cái mắt. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng nhưng không đem nghi hoa cấp nhẹ điên, đại khái là bị thượng quan hàn tính tình ảnh hưởng, nàng rõ ràng là cái rất an tĩnh cô nương, cái này là thường thường ngồi không được. Nam ngựa ở trong xe ngựa rên một tiếng. Chúng ta khi nào mới đến A? Còn sớm đâu, tiểu thư A, chúng ta còn chưa đi đến một nửa đâu, này lập tức liền phải đúng chỗ với Nam Bắc đường danh giới hoa đều Trăm Tiên Thành. Quế Chi liền biết, lấy nhà mình tiểu thư một khắc đều không được ngừng nghỉ tính tình, đi không được bao lâu phải oán giận. Hoa đều. Chính là cái kia nghe nói, bốn mùa như xuân hoa tươi mãn thành Trăm Tiên Thành. Trăm Tiên Thành ở vào Nam Bắc phương phân chia tuyến chỗ, duy dương thực dược, lạc thành mẫu đơn, các màu hoa của ở cái này địa phương đều có thể sinh tồn Kia khối thổ địa hình như là bị trời cao lọt mắt xanh giống nhau, rõ ràng không thích hợp hoa chỉ cần loại ở nơi đó, không cần nhiều hơn quản chiếu cũng có thể nở rộ. Đúng vậy, nơi này chính là một khối bảo địa, đi nhìn một cái nói không chừng cũng có thể dính dính tiên khí đâu. Quế chi cũng không chính mắt gặp qua hoa đều đến tột cùng là thế nào, này lập tức liền phải gặp được, không thể không nói thật là có hai phân kích động. Thực đáng tiếc chính là, bọn họ đến thời điểm cửa thành đã đóng. nghi hoa chỉ phải không cao hứng điệu môi hướng cách đó không xa khách điếm đi bọn thị vệ khuôn vác hành lễ nghi hoa cầm roi ngựa nhàm chán vẫy vẫy trước mắt khách điếm cũ nát thực nàng thật đúng là sợ nửa đêm là lúc suy sụp quế chi liền không khác chỗ ngồi sao tiểu thư ngươi liền thu thu kia kiểu khí đi ra cửa bên ngoài nhưng không kia không nhiều kỹ tính này ngoài thành có thể có cái trụ trâu ngồi liền không tồi khai ở ngoài thành khách điếm tự nhiên không có trong thành những cái đó thoải mái khách điếm có vẻ cực kỳ đơn sơ Bàn ghế thượng sơn cơ hồ đều phải rất xong rồi, nghi hoa kêu một tiếng tiểu nhị, điểm vài món thức ăn, nguyên bản khách đường các khách nhân đều không cấm nhiều xem vài lần, kia cô nương làn da trắng nõn, nhìn kia mặt dường như nộn tích da thủy tới, trên người ăn mặc cũng là cực kỳ chú trọng, kia một thân hồng nhạt váy dài rõ ràng là tô hàng vùng cũng khá nổi danh đôi phương cầm. a đang xem kia mặt sau đi theo thị vệ, không cần tưởng cũng biết là nhà đại phu tới. Quế chi tử trong bao quần áo cầm một chương bố ra tới phô ở trường ghế thượng lúc này mới kêu nghi hoa ngồi xuống tiểu khách điếm nhưng không có gì thứ tốt hơn nữa hiện tại cũng không còn sớm có thể ăn không ngoài chính là chút sáng sớm liền chuẩn bị tốt thịt kho cùng rau trộn gì đó nghi hoa lay cái đĩa thịt heo nghe mặt khác ăn cơm khách nhân nói chuyện người nghe nói sao cố tu nạo cự tuyệt hoàng thương tên tuổi đi cố ra trang nói hoàng thương việc này không phải luôn luôn cùng cố tu nạo giao hảo thủy vương ra sao cố tu nạo liền thụy vương ra mặt mũi cũng không bán ai biết được dù sao là đàm phán thất bại hiện tại giống như còn là rừng ở lâm ra trên đầu nghi hoa híp lại mắt hoàng thương tên này đầu chính là nói dễ nghe tên này đỉnh đầu đó chính là cùng rất nhiều phiền thoái treo lên câu cố ra trang vốn dĩ liền có thực lực có thế lực cần gì phải đi tranh kia nước đục lão nhị lao tam hôm nay sớm chút ngủ hắc y rìa nam tử đứng dậy thanh âm thanh lãnh nghi hoa dương mắt nhìn lại trong một góc nam tử trùng hợp xoay người lại loảng xoảng trong tay chiếc đũa rừng ở trên bàn thanh thúy tiếng đánh vang lên Nghi Hoa trong lòng có chút ảo não, nàng vừa rồi như thế nào liền không phát hiện Cố Tu Nạo bọn họ ở chỗ này đâu. "Tiểu thư." Tiểu thư Quế Chi theo Nghi Hoa tầm mắt nhìn thoáng qua, cuốn quýt đẩy đẩy Nghi Hoa, nước miếng đều phải lưu lại. Ma xui quỷ khiến, Nghi Hoa ngăn ở Hắc Y, y. H. Nam tử trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt người xem. Cố Tu Nạo hai hàng lông mày nhẹ nhăn, không rõ nguyên do, hắn giống như căn bản là không quen biết vị cô nương này, tránh ứng ra. "Công tử lời này sợ là không đúng đi." nơi này lại không phải nhà ngươi, ta thích đứng ở nơi này vì cái gì muốn cho khai a? rõ ràng có chút không nói lý nói, từ trước mắt người trong miệng nói ra đảo không cảm thấy ngang ngược, ngược lại cấp người nghe một cổ đặc thuộc về nữ nhi ra hơn dỗi. đương nhiên này cũng không phải cố tu nạo cảm giác, ở hắn xem ra bất quá chính là cái giống nhau nữ nhân thôi. cố tu nạo là cái lời nói cực nhỏ, đặc biệt là đối với người xa lạ, lạnh băng như tuyết ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử, nếu là người bình thường nhất định sợ tới mức cuống quýt tránh ra mới là. Cố tình nghi hoa hiện tại đầu góc đường ngắn căn bản là không có nhận thấy được đối phương không vui. Nghi hoa cảm thấy chính mình hoàn toàn có điểm không chịu không chế, trên mặt mang theo hoảng hốt biểu tình, trong miệng buột miệng thốt ra, xin hỏi công tử tên họ là gì, gia trụ phương nào, năm nay bao lớn, cưới vợ không có a. Phong nguyên bản ngồi ở trong một góc uống trà xúc miệng cố tu dân sợ tới mức một ngụm trà đủ số phu tới, cố tu cốc cùng cố tu phương cũng là chấn kinh không cả. hai 20 đại tiểu thư truy phu nhớ, tam. Cố tu nạo giữa mày nhảy dựng, trước mắt người là lớn lên còn xem như tương đối xinh đẹp, có thể làm người vừa thấy liền nhớ rõ trụ. Từ khi người này vừa vào cửa, hắn nhìn cô nương này chính là bị nuông chiều lớn lên đại gia tiểu thư, nhưng là hắn không nghĩ tới như vậy. Kìa cái gì? Lạnh lùng nghiêng đầu chuẩn bị đường vòng mà đi, nghi hoa nghiêng người lại ngăn lại, đôi tay giao nhau đặt ở ngực. Công tử, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, nếu không có cưới vợ, ngươi nhìn một cái ta như thế nào a? Cố tu não lớn như vậy lần đầu bị nữ nhân cấp đùa giỡn, hung hăng bắt lây trong tay trường kiếm, cường ức trụ nhất kiếm bổ người này tâm tư, thân thể hơi hơi dùng sức lại là vận khởi khinh công bay đến thang lầu thượng, bước nhanh hướng lên trên đi đến. Nghi hoa ôm thang lầu cây cột, thần sát si mê, phiên nhược kinh hồng giống như du long, nghĩ đến đó là dùng để hình dung công tử như vậy người đi. Nhất cử nhất động đều có vẻ phong tư tuyệt nhã. Phiên nhược kinh hồng nguyện nhược du long, lời này không phải lạc thần phú hình dung kia lạc thần sao. Ta nhớ rõ lạc thần là cái nữ A. Có phải hay không A tam đệ? Cố tu dân tay đáp ở cố tu cốc trên vai, thảnh thơi thảnh thơi xem diễn. Thang lầu thượng cố tu não nghe vậy lạnh mặt thân thể cứng đờ từng bước một hướng phòng đi đến. Quế chi bù mặt, này cũng quá kia gì, tiểu thư, ngươi tốt xấu rụt rẻ điểm A. Nghi hoa kéo qua chủ quán, đệ thấp thanh âm, trưởng quầy vị tiêu công tử bên cạnh phòng cho khách còn không sao. Nếu là không, ta muốn, nếu là không rảnh. ta ra gấp đôi giá ngươi làm người đem kia phòng cho khách nhường cho ta. Chủ quán trước nay chưa thấy qua như vậy hào phóng tiêu sái nữ tử, ngơ ngác gật đầu, không, không, chờ một chút làm tiểu nhị mang tiểu thư đi chính là. Nghi Hoa vừa lòng gật gật đầu, quế chi quả thực không nỡ nhìn thẳng che lại hai mắt của mình, này đều cái gì cùng cái gì a Nghi Hoa đã không có tâm tình ăn cái gì, vô cùng lo lắng làm tiểu nhị mang theo nàng trở về phòng đi, cố Tu dân mấy người ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi, bọn họ đại ca lớn lên là tuân tiếu. nhưng là bởi vì kia một trương mặt lệnh cùng cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở, còn có kia tàn nhẫn tàn nhẫn nghe đồn, tuy rằng ái mộ người đông đảo, thật đúng là không có như vậy không. Sợ chết đi phía trước thấu. Cố tu phương kéo kéo cô tu dân quần áo, không có hảo ý nói, nhị ca, ta năm nay đầu năm thời điểm cấp đại ca tính một quẻ, quẻ tượng biểu hiện, đại ca năm nay muốn giao đảo hoa vợ. Cố tu dân gật gật đầu, xem ra tính đỉnh chuẩn, khi nào ngươi cũng cho ngươi nhị ca ta đoán một quẻ, Cũng hảo xem xem ngươi nhị tẩu khi nào xuất hiện Lao tam cố tu cốc xoa xoa giữa mày Bất đắc dĩ nhìn không bất lo nhị ca cùng tiểu muội hắn tổng cảm thấy về sau nhật tử sẽ không như thế nào an bình a Tiểu thư, ngươi ghé vào ven tường làm gì a Nghi hoa lô hai dán vách tường Mang theo cười trộm Ta nghe một chút bên kia có động tính gì Quế chi sửa sang lại sàn phô Nhà nàng tiểu thư hiện tại giống như là một đáng khinh nữ lưu manh Này đại buổi tối nghe lén cách vách có động tính gì Mất công nàng làm được tiểu thư à, bất quá là một cái lớn lên tương đối tuấn tiếu công tử ca thôi ngươi dùng đến như vậy ai nàng đã nói không được nữa nghi hoa thu hồi dán tương đầu có chút không cao hứng nói cái gì kêu tương đối tuấn tiếu rõ ràng là thực tuấn tiếu hảo sao vậy ngươi cũng không cần phải giống một cái đói hán thấy một khối to thịt bộ dáng đi lúc này mới lần đầu tiên gặp mà ai liền nói cập hôn sự cái gì làm cho ta đều ngượng ngùng nói nhận thức ngươi làm một cái nha hoàng cũng là không dễ dàng đặc biệt là còn có cái không bất lo chủ tử xoa bóp chính mình khuôn mặt nghi hoa rất là đúng lý hợp tình trả lời nhất kiến trung tình không được a ngươi nhìn xem a vị kia công tử có thể so tô trong thành những cái đó nhược đến cùng chỉ ga luộc dường như nam nhân khá hơn nhiều ta đâu cũng không nhỏ người bình thường ra lúc này đều đính hôn cha tuy nghĩ lưu ta mấy năm nhưng là cũng sẽ không nói về sau không gả chồng a này gả chồng sao đương nhiên đến gả chính mình thích ta ta cảm thấy vừa mới kia một đôi mắt ta Cả người giống như là ba hồn sáu phách đi một nửa, ừ. tấm tắc, không thể lại suy nghĩ, lại tưởng ta sợ ta nhịn không được. Hướng bên cạnh đi. Quế chi run run thân thể, vẻ mặt lo lắng, tiểu thư, ngươi này cùng bình thường không lớn đúng vậy, ngươi không phải bị thứ đổ dơ gì cuốn lên đi. Không được. Không được, ngày mai nhất định đến tìm cái chùa miếu đi thượng một nén nhang. Dơ đồ vật. Không không không, ta cảm thấy ta là bị tình yêu cấp cuốn lên, Quế chi à, chùa miếu cũng đừng tìm. Chúng ta vẫn là tìm xem Nguyệt lão từ đi. Tiểu thư, ngươi không cứu. Cố Tu cốc che miệng cười đến không thể tự ức, nơi này cách âm không thế nào hảo, bọn họ này đó người tập võ nhĩ lực thật tốt, bên cạnh đối thoại nghe được rõ ràng, Ngắm ngắm sắc mặt âm u nhà mình đại ca, trêu ghẹo nói, "Đại ca, hảo phúc khi a, nhất kiến trung tình a." Cố Tu dân cùng Cố Tu Phương vẻ mặt mơ mịt, liếc mắt một cái sắc mặt lại khó coi một phân Cố Tu nào. Cố Tu dân đánh áp, "Tam đệ, cái gì nhất kiến trung tình a?" nhị ca trước kia kêu ngươi nỗ lực luyện võ ngươi càng không nghe hiện tại thú vị đồ vật nghe không được đi thật là đáng tiếc ca cố tu cốc phe phẩy quạt xếp hoàng đầu hoảng não trở về phòng đi cố tu dân đuổi theo đi ra ngoài tiểu tử thúi còn có biết hay không tôn kính nhị ca cố tu phương là cái ái hạt nhọc lòng nghĩ đại ca từng ấy năm tới nay tính tình càng thêm quái gở bên người một cái biết ấm biết nhiệt người đều không có mở miệng nói đại ca ta đoán mệnh tính đến thực chuẩn cách vách kia đoá đào hoa nhi khẳng định là ngươi không sai đi ra ngoài. Cố tu phương lược có thâm ý nhìn cố tu nạo liếc mắt một cái, rồi sau đó hi hi ha ha chạy về chính mình phòng, trên mặt mang theo dấu không được tươi cười, tiểu hà, giống ta đại ca loại này muộn tao người, ngươi nói xứng cái gì cô nương thích hợp. Tiểu hà lắc đầu, nàng không muốn sống nữa mới có thể bố trí trang chủ đâu. Cố tu nạo nằm ở trên giường, tay vướt đặt ở bên cạnh người trường kiếm, nghĩ chuyện vừa rồi. Nhất kiến trung tình. Có điểm buồn cười. phát triển cố gia trang cùng chiếu cố đệ đệ mội mội an an ổn ổn trưởng thành cơ hồ chiếm cứ cố tu nạo toàn bộ thế giới hắn trước nay đều không có nghĩ tới cảm tình loại sự tình này ở hắn xem ra kia cực kỳ nhàm chán cực kỳ không thú vị tiểu thư vậy ngươi hiện tại còn đi cố gia trang thấy kia cố tu nạo sao còn đi cố gia trang làm gì ta nguyên bản là đối cố tu nạo có điểm tò mò nhưng là hiện tại ta phải vội vàng cho ngươi truy cái cô gia trở về a nào có tâm tư đi cái gì cố gia trang a tiểu thư Ngươi thật sự thích cách vách vị kia sao? Ngươi biết cái gì là nam nữ cảm tình sao? Quá qua loa đi. Không qua loa, không qua loa, ngươi cho rằng ngươi tiểu thư ta không đầu vóc sao? Liền ngươi kia chỉ biết đi ngang con cua đầu vóc, liền ít đi nhọc lòng được không? Con cua đầu vóc. Tiểu thư, ngươi đủ rồi. Cố tu nạo khỏe miệng hơi cong, chỉ biết đi ngang con cua đầu vóc. Ngày thứ hai sáng sớm nghi hoa không cần quế chi kêu liền chính mình bỏ lên, chú ý chủ ý chính mình eo, này ván dường cũng quá ngạnh đi. Ngủ đến ta eo đau bối đau Tiểu thư, ngươi hôm nay khởi cũng thật sớm Rõ ràng bình thường không phải mặt trời lên cao sẽ không khởi Quế chi bưng rửa mặt thủy tiến vào Đặt ở trên giá, ván giường ngạnh mới bình thường đâu Ra cửa bên ngoài nơi nào có trong nhà thoải mái Ai làm ngươi bản thân chết sống muốn bắt thượng Bị tội đi Bị tội làm sao vậy, ta vui đâu Ai, cách vách vị kia nổi lên sao Nghi hoa tiếp nhận khăn tinh tế xóa mặt Hẳn là nổi lên đi Vừa mới đi ngang qua thời điểm giống như nghe thấy bên trong có động tĩnh. Nghi hoa cùng quế chi thu thập hảo mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm trùng hợp gặp được mới ra môn cố tu nạo, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, gác ý nói, xem đi, ngươi tiểu thư ta cùng hắn nhiều có duyên. Sơ sơ chính mình tóc, đến gần chút, công tử, hảo xảo a ta liền nói tối hôm qua thượng như thế nào mơ thấy một con xinh đẹp lóa mắt chim chóc đâu Cố tu nạo nghiêng nhìn nàng một cái, không rõ nguyên do đi xuống lầu. Nghi hoa nơi nào quản được chính nắm lấy kia xinh đẹp chim chóc là có ý tứ gì quế chi, tiểu thư, ngươi này mộng có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Hiện tại còn sớm thật sự, ngày mới mới vừa tờ mở sáng bộ dáng, khách điếm đại đường trừ bỏ chuẩn bị đồ vật tiểu nhị ở ngoài một người cũng không có, cố tu nạo đi chuồng ngựa, Nghi hoa theo sau thời điểm, hắn đang ở cầm cây cây vi mã, luôn luôn lánh lạnh gương mặt tựa hồ có chút lưu hòa, phiết miệng lẩm bẩm nói, kia mã có ta đẹp sao? Cố tu nạo cảm thấy đi theo hắn cô nương ý tưởng luôn là rất kỳ quái, lấy chính mình cùng mã so. Xem xét chính mình ái mã liệt phong, đen bóng tông mau sắc thật rất đẹp, hảo đi hắn thừa nhận, ở hắn xem ra liệt phong là so với kia vị cô nương đẹp. Công tử, ngươi liền không nói nói ngươi tên là gì sao? Đang hỏi người khác phía trước không nên giới thiệu chính mình sao? Cố tu nạo vỗ vỗ liệt phong bối, liệt phong hừ hừ hai tiếng. Cố tu nạo cuối cùng là cùng nàng nói chuyện, nghi hoa khó tránh khỏi hưng phấn, đôi tay bối ở sau người. Ta họ thượng quan tên một chữ một cái hàn tự, gia chủ phương Nam Tô Thành. Thượng quan Hàn, Tô Thành thượng quan gia, không biết có phải hay không phương Nam đệ nhất thương cái kia thượng quan gia. Cố tu nạo đầu tiên là gật đầu, sau đó quay đầu liền trở về khách điếm đại đường. Nghi hoa có chút sững sờ, như thế nào không ấn kịch bản đi à, ai, công tử, ngươi còn không có giới thiệu chính ngươi đâu. Ngươi không phải nói. Ta cũng không có nói muốn nói cho ngươi cái gì. khinh phiêu phiêu lời nói dừng ở nghi hoa lỗ hai. như thế nào nghe như thế nào thiếu đánh. Cố gia tam huynh muội xuống dưới thời điểm thấy chính là bọn họ gia huynh trưởng ngồi ở trong một góc nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở bên cạnh một bản cô nương liền chống đầu thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm gia huynh trưởng, này cũng thật kỳ quái, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới nói, đại ca tuyệt đối sẽ sách theo kiếm làm nhân gia cô nương lăn hảo sao? Lần này cư nhiên như vậy bình tĩnh, Cố Tu Phương hít mắt, "Ừm, giống như có vấn đề a." Quế Chi dùng sức cụ hai tiếng toan kéo về nghi hoa lực chú ý. không phản ứng lại khu hai tiếng như thế nào còn không có phản ứng lại khu hai tiếng nghi hoa mắt trợn trắng làm sao vậy cảm lạnh tiểu thư nên dùng cơm sáng quế chi đẩy đẩy trên bàn bánh bao lại thuận tay đem người cấp vận lại đây đối diện bàn ăn nghi hoa cầm bánh bao lại xoay chuyển thân nhìn chằm chằm cố tu não quế chi khỏe mắt chịu chịu tiểu thư ngươi hảo, hảo ăn cơm được chưa ngươi biết cái gì những thứ tốt đẹp có trợ giúp muốn ăn cho Quế Chi một ánh mắt làm nàng chính mình hảo hảo thể hội thể hội trong đó ý tứ. Quế Chi ngẩng đầu, loại này ánh mắt nàng từ nhỏ nhìn đến lớn, ý tứ thực rõ ràng, ngươi cái này ngu xuẩn phàm nhân. Cố Tu Cốc vũ vũ qua xếp, phong độ nhẹ nhàng làm cái ấp, cô nương sớm à, tại hạ cố Tu Cốc không biết cô nương như thế nào xưng hô đâu. Cố Tu Cốc ở cố gia đứng hàng Lão Tam nhất phong lưu, hàng ngày đi nhiều nhất địa phương chính là Câu Lan viện vùng cùng nhà mình bán hương liệu hương cao địa phương, bởi vì kia hai nơi cô nương nhiều. nghi hoa đánh giá này cố ra lao tam ăn mặc trang bước chuẩn bị chi nhất bạch đi ỉa cầm trang bước chuẩn bị chi nhị quạt xếp nhân mô cầu dạng đây là mắng chửi người không đúng đó chính là mặt người dạ thú này giống như cũng là mắng chửi người Nàng cũng không phải là cố ý chỉ là này nhìn lên cố tu cốc này trong đầu tự động liền hiện ra này đó tự tới cố công tử ngươi hảo ta họ thừa quan cố tu cốc nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không đúng rất có thú vị đi cố tu não kia một bàn Nguyên bản nhắm mắt cố tu nạo trong lòng vừa động, chỉ nói chính mình dòng họ. Chương 21 Đại Tiểu Thư Truy Phu Nhớ, 4. Thu Phương, ngươi giải mộng học được như thế nào? Cố tu nạo mở miệng hỏi. Cố tu phương đối với giải mộng A, xem bói tính bắt tự cái gì đặc biệt ham thích, vừa nói đến chính mình thích sự tỉnh đảo qua vừa mới không ngủ tỉnh bộ dáng. Sư phụ nói ta có thể xuất sư, đại ca ngươi là tối hôm qua làm cái gì mộng sao? Đại ca ngươi không phải vẫn luôn cũng không tin cái này sao? Điều học thời điểm, ngươi còn nói nàng xuân đâu. Cố tu dân cắn một ngụm bánh bao, nhíu nhíu mày, cải trắng nhân. Cố tu cốc ăn cơm đều không quên hắn quạt xếp, tay trái xuôn sao một tiếng đem cây quạt mở ra, tay phải kẹp một cái cắn một nửa bánh bao. Nhị ca ghét nhất cải trắng nhân, thật thật là mỹ vị cực kỳ. Cố tu cốc, hảo, tu phương, mơ thấy xinh đẹp chim chóc có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Cố tu nạo hơi hơi thấp thanh âm hỏi, cái này ngộng đại ca ngươi có phải hay không muốn ăn thịt? Nhạ, cái này là nhân thịt theo nhi, cho ngươi ăn. Cố tu dân gấp cái bánh bao thịt đặt ở cố tu nạo cháo trong chén cười nói. Cố tu phương đá cố tu dân một chân, nhị ca ngươi không hiểu có thể hay không đừng nói vậy. Đại ca, cái này có ý tứ Nga. Thần sắc có chút ái mội chấp chớp mắt, ở có địa phương à, nếu nằm mơ mơ thấy xinh đẹp chim chóc ca kia nói cách khác. Cố tu phương, ngươi út út mở mở cái gì a? mau nói. Cố tu dân nhưng không không có cố tu nạo như vậy hảo định lực. trực tiếp mở miệng kêu lên. "Thình yêu tiền đồ vô lượng a. Đại ca, không tối sao?" Cố Tu Phương ý có điều chỉ nhìn Nghi Hoa liếc mắt một cái, Nghi Hoa cảm giác được ánh mắt đối với Cố Tu Phương cười đến đặc biệt sán lạn. Cố Tu Nạo đứng lên, xách theo kiếm hướng cửa đi đến, nhanh lên ăn, ăn xong rồi hảo rời đi. Cố Tu Nạo nguyên tưởng rằng vị kia kêu, kêu lên quan hàn cô nương chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, cái này tiểu nhạc đệm thực mau liền sẽ biến mất sau đó cùng bọn họ lại vô tướng làm, quả nhiên hắn vẫn là coi thường người nọ ra mặt dày trình độ quả thực có thể so với tưởng thành chỗ ngoặt bọn họ cố gia đoàn người tới trăm tiên thành là vì nói một bút sinh ý này bút sinh ý liên quan đến cố gia trang khắp nơi phương bắc hoa liều hương cao này một khối hay không có thể độc đại hiện tại cơ hồ toàn bộ phương bắc thương gia đều ở tranh đoạt hoa nguyên cung ứng nguyên bản những năm gần đây trăm tiên thành thành chủ là không đáp ứng đối ngoại cung ứng hoa tươi nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên thả ra tin tức tính toán cùng phương bắc hương liệu thương gia lui tới cố gia trang Không ngừng hương liệu này một hối, nhưng là cũng không nghĩ buông tha ngày này ban cho hoa nguyên cung ứng mà a. Mấy ngày này cố tu nạo quá bận rộn cùng thành chủ đàm phán sự tình, tuy rằng vội thực nhưng là hắn vẫn là vô pháp xem nhẹ cả ngày ở trước mặt hắn xung xoe nữ nhân. Ngươi là như thế nào tiến bảo? Cố tu nạo xoa xoa giữa mày, bên ngoài thủ người bị mù sao? Ta! Tu phương phóng ta tiến bảo a, ta đến bây giờ mới biết được nguyên lai like ngươi chính là cố tu nạo a. Lại nói tiếp ta chính là vì tới gặp ngươi mới riêng bắc thượng đâu. Chúng ta có phải hay không rất có duyên? Nghi hoa ngồi sổm ở cái bàn biên, cằm đặt ở bàn duyên thượng. Cố tu nạo buông lá thư trong tay, mặt mày thanh lãnh hiện tại thấy, như thế nào? Tuấn tu không gì sánh được. Bất quá là một khối túi ra thôi, nhưng thật ra đáng giá ngươi như vậy. Cố tu nạo trong lời nói mang theo một tia trào phúng, Nghi hoa đứng dậy, vô vô cái bàn, ngươi là cảm thấy ta chỉ chú trọng bề ngoài có phải hay không? Ta thực nghiêm túc thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi à, bề ngoài chỉ là thứ nhất đối với ngươi đâu, ta là cảm thấy từ trong ra ngoài đều đương khởi tuấn tu không gì sánh được này sau cái tự. Tuy rằng ta đối với ngươi không thế nào hiểu biết, nhưng là chính là có cái loại cảm giác này, cảm giác ngươi biết không? Cảm giác? Đúng vậy, chính là cái loại này, liếc mắt một cái liền cảm thấy, đúng rồi đúng rồi, chính là người này, chính là người này cảm giác. Nghi Hoa đôi tay ném vung nói tiếp, các ngươi cố ra mấy cái lớn lên đều khá tốt. Tỉ như cô tu cốc đi, hắn lớn lên không tồi đi, chính là nhìn chính là không thích hợp nhì, ta nhìn hắn, đầu óc hiện ra tới cư nhiên là nhân mô cẩu dạng cùng mặt người dạ thú tám chữ. cố tu nạo bật cười, nhà bọn họ vị kia nhất thảo nữ nhân niềm vui cư nhiên như vậy cái hình dung, nếu là lao tam biết còn không chừng sẽ phát sinh chuyện gì như đâu. Người cười rộ lên cũng thật đẹp. Nghi hoa tiến đến cô tu nạo trước mặt, cố tu nạo có thể rất rõ ràng nhìn đến kia thật dài lông mày và lông mi, trong trẻo hai trong mắt, thật xinh đẹp, hắn trong lòng nghĩ. Đây là hắn gặp qua đẹp nhất đôi mắt. Từ khi kia một ngày qua đi, nghi hoa tưởng nàng cùng cố tu nạo chi gian quan hệ giống như gần như vậy một chút, tốt xấu không bao giờ sẽ làm người đem nàng đuổi ra hắn phòng, nhiều nhất làm nàng chính mình đi ra ngoài. Ai? Ai? Quế chi ninh mi đem nghi hoa từ giường đệm thượng lây lên, đẩy ra cửa phòng. Tiểu thư, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào à, như thế nào vẫn luôn ngốc tại trong phòng. Ngươi mấy ngày nay không phải rất có tinh thần sao. Bọn họ đi thành chủ phủ nói sinh ý. Nơi đó mặt ta vào không được a Nghi hoa ghé vào lan can thượng chán đến chết. Quế chi quơ quơ túi tiền, tiểu thư, chúng ta đã tại đây trăm tiên thành ở năm ngày, ngươi còn không có hảo hảo đi ra ngoài đi dạo đâu, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Hành a đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Trăm tiên thành vốn chính là lấy hoa nổi danh, đường phố hai bên bãi đầy hoa tươi, mỗi cái cửa hàng trong ngoài đều loại các loại hoa cỏ, những cái đó đại quan quý nhân nhóm dốc lòng chăm sóc kiểu quý hoa lan. Tại đây địa phương chỉ là tùy ý loại ở chậu hoa, ít có người đi theo lý. nay trăm tiên thành á đẹp là đẹp, nhưng cũng không nhiều lắm đặc sắc, cũng chính là hoa nhiều mà thôi. Nghi hoa cùng Quế Chi đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hơi một ít địa phương đứng một đám tiểu khất cái. Cái gì đều không có phải về tới. Các ngươi như thế nào liền như vậy xuân đâu. Liền cái bánh bao đều không có, ăn cái gì, ăn đất à Một cái 10 tuổi tả hữu cao gầy Nam Hải, duỗi tay hung hăng đánh so gần tiểu khất cái đầu. Còn ngại không đủ có đá người bên cạnh một chân, còn không mau đi lộng ăn. Quế Chi lôi kéo Nghi Hoa hướng phố xá sâm đất địa phương đi, "Tiểu thư, cái kia cao gầy, hẳn là cái kia đoàn thể lão đại." "Loại chuyện này a, Tô trong thành cũng có, ngươi nhưng đừng đi quản kia nhàn sự a." "Ân, ta cũng không nghĩ quản a." "Được rồi, nơi này không thú vị, chúng ta đi nơi khác đi một chút." Trong Thiên thành là trừ bỏ kinh đô cùng cá chép thành ở ngoài lớn nhất thành thị, đi dạo một cái buổi sáng Nghi Hoa đã sớm mệt không được. Vừa thấy đến tiểu lầu lập tức liền lôi kéo Quế Chi đi vào. nay trăm vị tiểu lầu là trăm tiên thành lớn nhất tốt nhất ăn cơm nơi đi, hiện tại vốn chính là cơm điểm, phòng sớm ngồi đầy người, nghi hoa chỉ phải ở đại sảnh tuyển cái dựa trong một góc vị trí, mang theo hai cái thị vệ thực tẫn trách canh giữ ở một bên. Nơi nào tới tiểu ăn mày, đi ra ngoài, đi ra ngoài kia khách điếm tiểu nhị ca quăng ngã huy xuống tay tống cổ một cái chạy tiến khách điếm Nam Hải, Nam Hải quần áo rách nát, cả người dơ hề hề, vươn tay, đại ca. Ngươi có thể cho ta mấy cái bánh bao. Bánh bao. Chúng ta nơi này không có gì bánh bao. Nhân sâm bảo ngư nhưng thật ra có. Đi. đi. Đi. Đi. Tiểu nhị vẻ mặt không kiên nhẫn. Lần trước chính là bởi vì một cái tiền đồng bán cho này tiểu ăn mày ba cái bánh bao. Hắn chính là bị mắng một đốn còn kém điểm đã bị khấu tiền công. Lần này cư nhiên còn tới muốn. Kia Nam Hải không chịu đi. Tiểu nhị vừa giận thế nhưng đem người cấp đẩy đến. Đầu thẳng tắp khai ở trên ngại cửa. Tiểu Nam Hải run run bỏ dậy. Che lại đầu, cả người run rẩy đứng ở tiểu nhị trước mặt. nghi hoa hiếp hiếp mắt, cái kia nam hài tử còn không phải là sáng sớm thấy cái kia sao. Đại ca, ngươi là được giúp đỡ, cho ta mấy cái bánh bao đi, nếu không một. Một cái cũng đúng. Tiểu khất cái che lại đầu, sắc mặt có chút thống khổ, nhưng là lại cắn răng không nói một cái đau tử, làm người nhìn bất giác thương tiếc. Trung quanh thảo luận thanh càng lúc càng lớn, khách điếm trưởng quẩy chính là cái đầy mặt khôn khéo giống trung niên nam tử, cầm bàn tính rất có ghét bỏ nói, đi. cái gì đều không có ngươi cho ta là khai thiện đường a đi ra ngoài nghi hoa lột một ngụm cơm đức quang nói thật thông minh a không biết cái nào ngốc tử sẽ ra tới cấp kia tiểu tử xuất đầu đâu vừa mới dứt lời sau lưng liền truyền đến thanh âm trưởng quay nơi này ngân lượng ngươi đều cấp này tiểu đệ thay đổi bánh bao đi nghi hoa ngưng mắt người nọ từ nàng phía sau đi tới màu lam nhà táo dài bên hông mang theo một khối quen thuộc ngọc quyết ngọc quan cao thúc nho nhã phi thường lâm cao mân Cứ nhiên là hắn. nghi hoa cao mày lại lây một ngụm cơm, bất quá ngấm lại cũng đúng, liền cố ra trang đều phải tới trộn lẫn một chân sinh ý, lâm ra làm hoàng thương sao có thể không có động tính đâu. Quế chi cắn một ngụm đậu hủ con nhi, chính cảm thán hương vị không tồi đã bị nhà mình tiểu thư kéo lên, nói là cần phải đi, quế chi có chút mơ hồ, các nàng vừa mới ăn không lâu đâu. Hai người bay nhanh ra cửa, lâm cao mân bật cười, hắn còn không có tới cập nói thượng một câu đâu. nghi hoa không ăn no, Lại lần nữa tìm gian tiệm cơm ăn cái gì, nàng vừa mới chạy là bởi vì không nghĩ cùng lâm cao mân nhấc lên một chút ít quan hệ, dù sao nàng về sau là khẳng định sẽ không gả vào lâm ra, nàng cũng không nghĩ cùng lâm cao mân lại nhải. Cả ngày nghi hoa chạy không ít địa phương, đợi cho buổi tối thưởng qua đêm ván chợ hoa sau mới trở về khách điếm, cái này điểm đã là nguyệt đến trung thiên. Tiến khách điếm môn liền nhìn thấy một mình một người đưa lưng về phía môn ngồi ở trên ghế cô tu nạo, tay phải nắm trường kiếm đặt ở trên đầu gối. Tay trái đặt ở trên mặt bàn, sống lưng thẳng thắn, cả người phảng phất một cây đoàn chính kiên quyết cây bạch dương. Nghi hoa bước chân nhẹ nhàng, cố tu nạo ngươi như thế nào còn chưa ngủ đâu. Không có việc gì. Nói xong, đứng dậy liền đi, nghi hoa giữ chặt cố tu nạo cánh tay, cười đến mi mắt con cong, ngươi có phải hay không đang đợi ta à, là liền thừa nhận sao, có cái gì ngượng ngủng. Canh giờ không còn sớm, sớm chút nghỉ tạm đi. Vạn bung ra nghi hoa tay, cố tu nạo lập tức lên lầu. Tiểu thư. Hoàn hôn nhi, người đều xem không chứ. Nô tỷ làm người cho ngươi đưa nước gấm đi lên, hôm nay ra không ít hán hảo hảo tẩy tẩy. Nghi hoa nhàm chán bắt theo tắm thủy, truy cá nhân thật đúng là cái việc tốn sức, lại quá mấy tháng hẳn là chính là Chu Kim Vũ hiện thân lúc, Chu Kim Vũ vốn chính là tính toán trà trộn vào cố gia trang bộ chút tin tức cấp đoan một phi tinh nhưng là trời xui đất khiến cô tu nạo cư nhiên đối nàng dễ tình đâm sâu, Chu Kim Vũ đối cố tu nạo có hảo cảm. Nhưng là ở đoàn mục phi tinh cái này vương ra trước mặt cố tu nạo liền không đủ nhìn. Ở trăm tiên thành đãi gần 10 ngày, cố gia đoàn người thành công bắt lấy hoa nguyên cung ứng. Việc này một, cũng nên hồi cá chép thành đi. Đại ca, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi rồi. Mấy ngày nay ngươi vội vàng chính sự nhi đều không có hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi. Thừa dịp hiện tại có rảnh đi ra ngoài nhìn xem bái. Cố tu phương sửa sang lại muốn mang về đồ vật, ngoài miệng cũng nhàn không xuống dưới. Ngươi cần phải một đạo. Cố tu nạo hướng tới bốn phía nhìn sang, bọn họ mấy cái đâu. Ta còn muốn thu thập đồ vật đâu, liền không đi, tam ca lôi kéo nhị ca ra cửa, nói là mau chân đến xem trăm tiên thành mỹ nhân cùng chúng ta cá chép thành có cái gì bất đồng. Đến nỗi thượng quan sao, giống như cũng đi ra ngoài. Cố tu nạo nhìn nhìn sắc trời, ly trời tối còn có chút thời điểm, toại quyết định nghe cố tu phương đi ra ngoài đi một chút, này vốn chính là hắn lần đầu tiên tới trăm tiên thành, tổng không thể liền trăm tiên thành đại khái cũng không biết. Chương 22 Đại Tiểu Thư Truy Phu Nhớ, Nam Cố tu nạo từ trước đến nay thanh tâm quả dục, mặc dù là đi ngang qua câu lan viện cũng là mắt nhìn thẳng, làm lơ đứng ở cửa không ngừng ôm khách hoa nương, không có mục đích địa khắp nơi đi dạo, nhưng không ngờ dạo tới rồi nguyệt lao từ tới. trong thiên thành nguyệt lão từ hương khói tràn đầy, mặc dù là mặt trời lặn hoàng hôn là lúc như cũ có không ít cả trai lẫn gái tiến đến khẩn cầu một phần tốt nhân duyên. Cố tu nạo dạo qua một vòng cuối cùng đứng ở đài cao chỗ. địa phương có một viên cao lớn thô tráng cây đa thân cây thô tráng ba cái người trưởng thành ôm hết mới có thể đo đạc nguyệt lao từ nơi này có cây đa cũng không kỳ quái cây đa tượng trưng cho tình yêu liền cảnh cùng trăm năm bất lao thiếu nam thiếu nữ nhóm hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng này tốt đẹp ngụ ý bọn họ đều hy vọng có thể tìm được một cái đối người bên nhau trăm năm cây đa chạc cây thượng treo bị màu đỏ giải lụa treo một bài gió thổi qua một bài va chạm thanh liền văng lên cố tu não thị lực cực hảo tuy là vô tình nhưng vẫn là nhìn thấy không ít một bài thượng tự hai tỉnh trường lâu phi sớm tối đãi quân trở về cộng liền cảnh Này chắc là đang chờ đợi tình lang trở về nữ tử cố tu nạo hơi hơi nghiêng nghiêng đầu tránh thoát đong đưa một bài tiểu thư ngươi thật đúng là muốn treo lên đi a vốn dĩ chính là vì tới quải này một bài a bằng không ta bài lâu như vậy đội làm gì ngươi rốt cuộc viết chút cái gì mới không cho ngươi xem đâu được rồi chúng ta trở về đi không còn sớm Cố Tu Nạo vòng qua cây đa, Nghi Hoa cùng Quế Chi hai người đã hạ đài cao, không biết là cái gì tâm lý, Cố Tu Nạo ngước mắt nhìn nhìn vừa mới bị treo lên đi một bài, đợi cho hai người đã đi xa, lúc này mới dưới chân dùng sức vận khởi khinh công bắt lấy đến xem nhìn. Lặng im trong chốc lát, cuối cùng là đem một bài lại treo đi lên, treo ở tối cao chạc cây thượng, nghe nói quả càng cao, tâm nguyện càng có thể thực hiện. Đợi cho Cố Tu Nạo trở lại khách điếm thời điểm, Cố Tu Phương đang cùng Nghi Hoa dùng cơm chiều, nha, đại ca Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Đi dạo một vòng không có gì ý tứ. Lao nhị lao tam đâu. Cố tu nạo chính mình điểm mấy cái tiểu thái làm người chờ lát nữa đưa đến trong khách phòng đi. Bọn họ hai cái vui đến quên cả trời đất, sợ là đến đêm khuya mới trở về đâu. Cố tu nạo lên tiếng ý bảo chính mình đã biết, chuẩn bị xoay người lên lầu khi nhìn Nghi Hoa liếc mắt một cái. Nghi Hoa phất phất tay, trên mặt là trước sau như một ý cười. Giống như vẫn luôn đều đang cười. Vì cái gì nàng tổng có thể cười đến như vậy vui vẻ? Có cái gì đáng giá cao hứng sao? Thưa quan, ta hôm qua cho ngươi tính một quẻ, ngươi gần nhất mấy ngày này không nên hướng Phương Nam đi. Nghi Hoa chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn Cố Tu Phương, ta đây đến đi Phương Bắc. Chính là Phương Bắc không có ta nhận thức người A. Cố Tu Phương hiểu ý nói tiếp, cùng chúng ta cùng nhau bái. Ngươi trước đây còn không phải là vì đi Cố ra Trang mới xuất ra môn sao. Vừa lúc A, đây chính là cái cơ hội tốt. sắc thật là cái cơ hội tốt Ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh nghi hoa cùng cố tu phương hai người cười đến vẻ mặt gian trá một bên quế chi đầy đầu hắt tuyến đương nàng không biết hôm qua buổi tối sự sao hôm qua nàng ngủ đến mơ mơ màng màng mơ hồ cảm giác được nhà mình tiểu thư bỏ lên nàng nỗ lực mở mắt ra liền thấy tiểu thư cầm hảo chút phương nam thú vị ngoạn ý nhi ra cửa nàng không hiểu ra sao khoác kiện quần áo trộm đi theo lại thấy tiểu thư vào cố tu phương phòng cửa phòng hờ khép nàng rất cẩn thận nghe bên trong đối thoại Vì thế nàng chính mắt chứng kiến một hồi hối lộ. Hải, nhà nàng tiểu thư thật đúng là tìm mọi cách đi theo cô tu nạo, hiện nay xem ra tiểu thư nàng là thật tài. Cũng không biết lão gia nếu là hiểu được, một người nam nhân chuyện gì nhi cũng chưa làm liền đem hắn bảo bối nữ nhi mê đến thất điên bắt đảo, lão gia sẽ khóc đi, sẽ đi, sẽ đi. Cố gia trang vị cư cá chép thành, cá chép thành tới gần kinh đô địa lý vị trí tương đương hảo, giao thông thập phần tiện lợi, bọn họ này dọc theo đường đi sở hành chi lộ đều là bình thản đại đạo. Cuối cùng là không chịu sóc nảy chi khổ. Nghi Hoa ngay từ đầu là thực vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới nửa đường thượng sẽ gặp được nàng một chút cũng không nghĩ nhìn thấy Lâm Cao Mân. Lâm gia tuy nói không bắt được kia Hoa Nguyên cung ứng, nhưng là Lâm Cao Mân như cũ thần sắc như thường, như cũ là kia một bộ nho nhã bộ dáng. Lâm Cao Mân xuất hiện thời điểm, Nghi Hoa bọn họ một đám người đang ở mặt cỏ an điểm tâm quả tử. Nghi Hoa bực bội liếc liếc mắt một cái đang ở lấy lương khô Lâm Cao Mân, ở một bao quả tử phiên phiên nhặt nhặt chọn một cái đẹp nhất. Đi rồi vài bước đưa cho một bên rửa vào thân cây uống nước cố tu nạo, cố tu nạo, ăn đi. Cố tu nạo tiếp nhận quả tử cắn một ngụm, có điểm toan, nhưng là vị cực hảo, đa tạ. Đang chuẩn bị lại cắn một ngụm, lại thấy người bên cạnh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy? Nghi hoa nhấp nhấp môi, ta cũng muốn ăn quả tử. Cố tu nạo có chút nghi hoặc nhìn nhìn chính mình trong tay quả tử, lại nhìn nhìn cách đó không xa cố tu phương bọn họ nơi đó một đống quả tử, có chút bừng tỉnh mở miệng nói. ta đi cho người lấy. Lễ thượng vãng lai sao, hắn hiểu. Nghi hoa giữ chặt cố tu nạo tay háo, lắc đầu đoạt quá cố tu nạo trong tay quả tử, như vậy phiền toái làm gì? Nơi này không phải liền có sao. Cái này chính là ta chọn thật lâu mới lấy ra tới, khẳng định là nhất ngọn, ta nếm nếm A. Nói xong, thừa dịp cố tu nạo còn không có phản ứng lại đây phủng quả tử cắn một mồm to. Cố tu nạo ngơ ngác ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong thân thể máu thẳng tắp hướng đầu phong đi, hắn có phải hay không quá đơn thuần. người ta, ta như thế nào? Nói thật ra, này hương vị vẫn là không tồi. Cố tu nạo nuốt nuốt nước miếng, hương vị không tồi. Quả thực không biết xấu hổ. Cố trang chủ lớn như vậy trước nay đều là chấn định tự nhiên, hiện giờ nhưng thật ra đầu một hồi không biết làm sao. Hoàng hốt nhớ tới hôm qua ở Nguyệt lão Tử thấy nói, nguyện ta như tinh quân như Nguyệt. Dạ dạ lưu quang tương tiểu khiết. Nghi hoa mắt sắc ngắm thấy hướng bên này đi tới lâm cao mân, lại cắn một ngụm quả tử. cũng học cố tu nạo bộ dáng rửa vào thân tây hai người ai thật sự gần nàng mơ hồ có thể ngửi được cố tu nạo trên người nhàn nhạt trầm hương mùi vị lâm cao mân đối với ở nửa đường thượng gặp được cố gia cũng có chút ngoài ý muốn nhưng là hắn cùng với phụ không quen nhìn cố gia trang bất đồng, hắn luôn luôn đối cố gia trang tâm tồn nhận đồng người ở bên ngoài trong mắt xem ra thị huyết lánh khốc cố tu nạo ở hắn xem ra đó là một cái sát phạt quả quyết vô cùng ưu tú người hắn sửa sửa xem yể hướng về phía cố tu nạo chắp tay thi lễ cố trang chủ, đã lâu không thấy. Xem ra vô luận là phương Bắc vẫn là phương Nam, thư sinh quả nhiên đều là chút tay chói gà không chặt toan hủ. Nghi hoa dành trước một bước trả lời. Cô nương, tại hạ tuy là thư sinh lại cũng không phải tay chói gà không chặt, lần trước còn không có tới kịp thỉnh giáo cô nương phương danh. Cố tu nạo cuối cùng là con mắt nhìn lâm cao mân, ngươi đến tuột cùng có chuyện gì. lâm cao mân cuối cùng là biết vì cái gì hắn cha vẫn luôn coi trừng tu mái trèo không vừa mắt. Đối diện gia hỏa này sẽ không liền đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu đi. Hắn có chuyện gì nhi, còn không phải là trên đường gặp tới hỏi một chút hảo sao. nay chẳng lẽ muốn hắn làm như không thấy? Cố tu nạo thấy lâm cao mân thất thần không biết suy nghĩ cái gì, nắm nghi hoa thủ đoạn hướng cố ra tam huynh mọi nơi đó đi. Nghi hoa quả thực là thụ sủng nhược kinh A, này, vạn năm đại muộn tao còn có chủ động một hồi. Ai huy, này đã xảy ra cái gì? Trở lên mấy chữ là cố gia tam huynh muội cùng với quế chi trong đầu suy nghĩ. Trải qua nhiều như vậy thiên ở chung, Cố Tu Phương phát hiện nàng cùng nghi hoa quả thực là không cần càng hợp phách, hai người chính thức ở bạn tốt trên đường phát triển, hiện giai đoạn còn kiêm chức minh hữu Cố Tu Phương, ở mấu chốt thời khắc tự nhiên không có rất dây xích. Đại ca A, ta tối hôm qua mới vừa cho ngươi chắc một quẻ, quẻ tượng biểu hiện ngươi cảm tình có trọng đại đột phá, không nghĩ tới A, tấm tắc, như vậy chuẩn. Cố Tu Phương nói xong câu đó Liền chuẩn bị tiếp thu nhà mình lao đại mắt lạnh phi đao. Này ngươi cũng có thể tính đến. Cố tu nào có chút nghi hoặc. Khu khu khu cố tu phương bị thủy sặc, thuận thuận khí. Đại ca, ngươi, ngươi, thừa nhận, thừa nhận cái gì? Làm cảm tình ngu ngốc, cố tu nào tỏ vẻ hắn không rõ tiểu muội ý tứ. Nghi hoa cùng cố tu nào cùng nhau rũ xuống đầu. Liền biết, cố tu nào như vậy cơ trí nói cũng sẽ không thủ thân như ngọc đến bây giờ. Cố tu phương cùng nghi hoa tệ ở bên nhau. mắt nhìn ở cách đó không xa dưới bóng cây dùng lương khô lâm cao mân, Thưa quan, bên kia cái kia không phải lâm cao mân sao? Không biết. nghi hoa chính nắm lấy như thế nào ra tăng cảm tình chuyện này, túi đầu trầm tư suy nghĩ. Cố tu phương có chút rồi dám nhìn trầm trầm lâm cao mân, lôi kéo chính mình trong tay khăn, ngươi nói ngươi có thể đem ta ca cấp đuổi tới tay sao? Ngươi thực sự có tin tưởng có thể khi ta tẩu tử? Hắc, ta không biết, bất quá không thử xem như thế nào biết không được đâu. Hiện tại ngươi không cảm thấy ngươi ca đối ta còn là có thể sao? Nghi hoa vừa nghe đến là cùng cố tu nạo có quan hệ đề tài, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt toàn là khoe khoang. Ngươi nói nếu ta cũng làm như vậy. Lâm! Lâm cố tu phương Lâm nửa ngày cũng không đem câu nói kế tiếp cấp nói ra, trong tay khăn đều mau cấp xả lạ. Ngươi làm như vậy? Lâm! Lâm! Lâm cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói a, cô em chồng. Lâm công tử có thể hay không đối ta cũng tốt một chút. Cố Tu Phương che lại Nghi Hoa miệng, tiến đến bên thai nhẹ nhàng nói. Nghi Hoa nhìn Cố Tu Phương kia một bộ thẹn thùng bộ dáng, trừng lớn mắt, Lâm Cao Mân chính một tay lấy thư một tay cầm một trường bánh nương lớn, thường thường trong miệng còn phát ra vài tiếng cảm khái vài tiếng cười to, ngươi vừa ý bên kia cái kia nhai lương khô không kềm chế được thiếu niên. Cố Tu Phương nghẹn một chút, ngươi nhỏ giọng điểm như sao, ngươi liền nói được chưa? Cố Tu Phương thích Lâm Cao Mân. Chuyện này nàng là thật sự một chút cũng không biết. Trên thực tế cố tu phương sau lại sẽ cùng một cái thư sinh ở bên nhau, hai người hôn sau vẫn luôn ở tại cố gia trang, thượng quan hàn giảng tố cùng thế giới chi trong sách đều không có nhắc tới quá những việc này, cư nhiên còn có này vừa ra. Nếu thật sự thích liền đi a ngạn ngữ không phải đều có sao. Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Cố tu phương nghe xong những lời này vẫn là thực dối rắm nghi hoa thật sự là nhìn không được, nếu không ngươi hồi trong xe ngựa tính một quẻ. Chủ ý này không tồi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nhanh chóng xách lên làn váy, đứng lên chạy về xe ngựa, nghi hoa đối tốc độ này trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên tình yêu có thể vô hạn kích phát nhân thể tiềm năng. Người nhìn, luôn luôn hành vi cử chỉ chú trọng ưu nhã cô nương cũng có thể trong nháy mắt cho người ta một loại phi giống nhau cảm giác. chương 23 Đại Tiểu Thư Truy Phu Nhớ 6. Không tới 15 phút thời gian, Cố Tu Phương liền lại xuất hiện ở nghi hoa trước mặt, trên mặt phiếm kích động đỏ ửng, phe phẩy nghi hoa cánh tay, thượng quan. ta chắc một quẻ phi thường không tồi ta hôm nay sẽ thực thuận lợi nghi hoa đẩy đẩy nàng cổ vũ nói thiếu nữ dũng cảm thượng đi ta sẽ vì ngươi cố lên cổ vũ mới đầu còn ngượng ngùng xoắn xít cố tu phương cư nhiên kiên định gật gật đầu sửa sửa chính mình váy áo, cầm mấy cái quả tử liền hướng lâm cao mân ngồi địa phương ưu nhã đi đến nghi hoa khỏe miệng chịu chịu nàng nói lại nhiều ở cố tu phương nơi đó đều so ra kém tính một quẻ tới hữu dụng thượng quan tu phương chạy chỗ đó đi làm gì Cố tu dân đoạt lấy cố tu cốc trang bức quạt xếp mạnh mẽ qua phòng, chọc đến cố tu cốc đứng lên chính là một chân cho hắn. Các ngươi tiểu mội đi cấp bên kia vị kia tặng lễ đi. Tặng lễ? Nha, tu phương hiện tại thật là càng ngày càng hiểu chuyện nhi. khoảng thời gian trước đi theo nương học quản gia việc, vẫn là có hiệu quả sao, xem, này đều biết tặng lễ. Cố tu cốc nghe chính mình nhị ca nói, tiện chân lại đạt một chút, nhà hắn nhị ca quả nhiên chỉ số thông minh khiếm khuyết ta, ai? Đoàn xe đi rồi hai ba thiên cuối cùng là tới rồi Cá Chép Thành, Cố Gia Trang ở Cá Chép Thành phía Tây Nam, lương Dựa thanh sơn, chiếm địa cực lớn. Nghi Hoa nhảy xuống xe ngựa, Cố Gia Trang trước cửa đã có người tới đón, Quế Chi sách theo tay mải, bĩu môi, này Cố Gia Trang cũng thật xa xỉ, bọn họ thượng quan gia này chiếm địa sợ là chỉ có bọn họ nơi này một nửa đi. Này dọc theo đường đi Cố Tu Phương cùng Lâm Cao Mân nói chuyện trời đất hảo không thích ý, vẫn luôn đều vẫn duy trì thể sắc và tinh thần thoải mái, cao hứng lôi kéo Nghi Hoa. Tự mình đem người cấp đưa đến phòng cho khách. Tiểu thư, đồ vật đều thu thập hảo. Thu thập hảo. kia chúng ta đi tìm cố tu nào đi. Nghi hoa nguyên bản chuẩn bị đảo ly trà, vừa nghe thấy Quế Chi nói đồ vật đã thu thập hảo, lập tức buông vừa mới cầm ở trong tay ấm trà, đứng dậy. Quế Chi tự nhiên là gật đầu, này dọc theo đường đi nàng xem đến minh bạch, nhà nàng tiểu thư hiện tại cũng không phải một người ở diễn kịch một vai. kia cố trang chủ hiện nay nghĩ đến cũng ý thức được, đối tiểu thư chúng quy là có chút bất đồng. Nếu tiểu thư ái mộ với cô tu nạo, cô tu nạo đối nhà nàng tiểu thư cũng không phải không có gì tâm tư, nàng tự nhiên thấy vậy vui mừng. Cô tu nạo vừa trở về liền có chính sự nhi phải làm, nghi hoa đi theo hạ nhân dọc theo đường đi rẽ trái rẽ phải tới rồi diễn võ trường, cô tu nạo đang ở cùng một cái trung niên nam tử nói chuyện. Thượng quan tiểu thư, nô tỷ liền đưa đến nơi này. Hành, ngươi có việc nhi liền đi vội đi. Đại tỷ nữ lui ra sau. Nghi Hoa lúc này mới mang theo quế chi chậm gì gì đi đến diễn võ trường bên cạnh. Trang chủ, kia thuộc hạ liền đi về trước. Trung niên nam tử cung kính cáo lui, cố tu nạo đem ánh mắt chuyển hướng Nghi Hoa, ngươi như thế nào lại đây? Nghi Hoa ôm lấy cố tu nạo cánh tay hoảng á hoảng, hiện tại cố tu nạo cơ hồ đã không bài xích nàng tứ chi tiếp xúc, như vậy tưởng tượng càng thêm vui vẻ, ta tưởng ngươi a, cho nên liền tới đây. Không biết xấu hổ. Cố tu nạo chật đầu nhìn bên cạnh kệ binh khí. hắn vừa mới bắt đầu còn sẽ bởi vì một ít lời nói thẹn thùng hiện tại hiện tại hắn cảm thấy chính mình ra mặt có hướng về phía trước quan hàn dựa sát xu thế ta mấy ngày nay sẽ rất bận ngươi khả năng tìm không thấy ta ban ngày vội buổi tối tổng không thể nào ta buổi tối đi tìm ngươi a nghi hoa không lắm để ý nói cố tu nạo thân mình cứng đờ hắn nhớ tới lần đó trong lúc vô tình gặp được lao tam cùng một cái nha hoàn nói chuyện kia nha hoàn cũng là nói Ta buổi tối đi tìm ngươi a sau đó ngày đó buổi tối hắn liền thấy kia nha hoàn đúng giờ vào lao tam phòng. Ngày hôm sau lão tam nơi đó liền nhiều một cái di nương. Con ôm cánh tay nghi hoa không biết suy nghĩ cái gì, cặp mắt kia như cũ trong trẻo. Cố Tu Nạo không được tự nhiên ho nhẹ hai tiếng, hắn lại hiểu sai. Cách đến xa một ít Quế Chi ngẩng đầu nhìn trời, nàng đến tính tính cái gì thời gian hồi Giang Nam. Cố Tu Nạo liên tiếp mấy ngày sát thật rất bận, ba ngày thời điểm cơ hồ thấy không hắn. Nghĩ hoa nguyên bản là muốn tìm cố tu phương tống cổ thời gian nhưng là cố tu phương vội vàng cùng lâm cao mân bồi dưỡng cảm tình căn bản là không công phu lý nàng nghĩ tới nghĩ lui nàng bước vào cuốn vân viện cuốn vân viện ở chính là cố gia lão phu nhân cố gia bốn huynh muội mẫu thân mấy ngày nay bởi vì lao phu nhân đóng cửa lễ phật nguyên nhân nàng vẫn luôn cũng chưa thấy cuốn vân viện hạ nhân là ít nhất nghe người ta nói là lao phu nhân ngại người nhiều ồn ào đến hoảng cho nên khiển hơn phân nửa người rời đi sân ngoài cửa cũng không ai thủ Nghi Hoa một tay đẩy cửa ra, trong lòng ngực ôm một cái cái hộp nhỏ. Trong viện trống rông không có người, Nghi Hoa dạo qua một vòng ngừng ở cây phong đỏ hạ, nhặt lên một trường đã hồng như lửa lá phong. Cố lao phu nhân bưng một đĩa vừa mới ra lò bánh hẳn rẻ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy dưới tảng cây cô nương, không có mặt trong phủ hạ nhân phục sức, nghĩ đến là trong nhà khách nhân. Cô nương, ngươi là. Nghi Hoa xoay người, cố lao phu nhân kỳ thật một chút cũng bất lão, ngược lại thực tuổi trẻ, cứ việc trên đầu đã có thể thấy đầu bạc nhưng là cho người ta cảm giác chính là toàn thân đều tràn ngập sức sống, nghi hoa hành lễ, cấp bá mâu vân an, ta là thượng con hàn. Thượng con hàn, chính là cái kia mái trèo nhi mang về tới cô nương. Cố lao phu nhân đem bánh hạt rẻ đặt ở trên bàn, đánh giá khởi nghi hoa tới, đã nhiều ngày Ngọc Hòa vẫn luôn ở nàng bên thai lải nhải, nói là luôn luôn không dính nữ sắc trang chủ mang theo cái cô nương trở về, hai người rất là thân cận, nói là cố gia trang khả năng sắp nhiều trang chủ phu nhân. kỳ thật không phải cố tu nạo mang ta trở về là ta một hai phải đi theo hắn cùng nhau nghi hoa có chút ngượng ngùng nói vậy ngươi tới nơi này là nga hôm nay nghe nói bá mẫu ngươi có rảnh ta riêng cầm chút giang nam đặc có túi thơm lại đây này túi thơm đuổi trùng ngủ yên hiệu quả đặc biệt hảo bá mẫu ngươi có thể thử xem đem trong lòng ngược hộp đưa cho cố lao phu nhân đôi mắt nhìn chằm chằm trên bàn bánh hạt rẻ cố lao phu nhân nhìn nàng bộ dáng buồn cười nếu ngươi tặng lễ ta đây tự nhiên phải đáp lễ tới nếm thử ta làm bánh hạt rẻ nghi hoa nghe vậy cầm lấy một khối bánh hạt rẻ nghe nghe một cổ mùi hương nên diện đánh tới trong miệng nước bọt kịch liệt phân bố cắn một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy lưu hương bá mâu tay nghề thật tốt không giống ta ta trước nay liền không hạ qua bếp ngao cái cháo đều sẽ không ta mỗi lần tiến phòng bếp đầu bếp nữ đều sẽ đem ta đuổi ra tới cố lao phu nhân nhìn nàng nghĩ sao nói vậy bộ dáng trong lòng nhiều một phần yêu thích lại nghĩ chính mình nhi tử thích mở miệng nói Ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi theo ta hoặc ta, ta có thể giáo ngươi. Thật sự, tự nhiên là thật. Cố tu nạo có chút bực bội đứng lên ở trong phòng đi tới đi lui, hiện tại đã là giờ tuất canh ba, dựa theo thường lui tới, giờ tuất liền sẽ đúng giờ lại đây người đến bây giờ còn không thấy bóng dáng. Rốt cuộc ở cố tu nạo nhịn không được muốn đi ra cửa tìm thời điểm, nghi hoa cuối cùng là bưng một cái canh chung đi đến, cẩn thận đặt ở trên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cố tu nạo, uống uống xem. Cố tu nạo chính mình thịnh một chén, nhấp một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng là một chữ cũng không nói. Nghi hoa chừng mắt nhìn chứng mắt, như thế nào không biểu đạt một chút đâu. Thế nào a? Ngươi nhưng thật ra nói a, ta chính là cùng bá mẫu lộng một cái buổi chiều. Vị khuất ngồi ở trên ghế, bất mắt nói. Ngươi làm. Cố tu nạo có chút không tin lại uống một ngụm, mười ngón không dính dương xuân thủy đại tiểu thư còn sẽ làm này đó. Nghi hoa chụp một chút cái bàn, ngươi đừng không tin à, thật là ta làm. Không tin ngươi đi hỏi ngươi nương. Lại đem đầu tiến đến cô tu nạo bên cạnh, ngươi hỏi lại hỏi cái này đầy người pháo hoa hương vị, hàng thật giá thật à, ở phòng bếp làm cho. Cố tu nạo hít một hơi, sắc thật là có một cổ khói dầu mùi vị, nhưng là ẩn ẩn còn kèm theo nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể, nhàn nhạt, nhạt lại khó có thể bỏ qua. Cố tu nạo cầm cái muông múc canh tới đưa tới nghi hoa bên miệng, vất vả ngươi. Biểu môi đem canh uống lên, nghi hoa đắc ý chọn mì, ai nha nha, hương vị thật là không tồi. Ta như thế nào liền như vậy thông minh lanh lợi chọc người hái đâu. Cuối cùng canh trung đồ vật cơ hồ toàn vào nghi hoa chính mình bụng, có chút xấu hổ buông trong tay cái muống. Dương mắt liền thấy Cố Tu nạo nhìn chằm chằm vào nàng. Phòng trong đã điểm hảo ngọn đèn lên dầu, ánh nến leo lắt hạ. Kia trương Thanh lánh mặt có vẻ ấm áp rất nhiều, nguyên bản tựa hồ có chút xa khoảng cách giống như lập tức liền kéo rất gần rất gần. Quá hai ngày đến hạ nhà tới, mang người đi ra ngoài đi một chút, như thế nào? Thật sự. Nguyên bản xấu hổ người lập tức hoan phát lên. từ trên xuống dưới đều lóe hương phấn quan mang thật sự cố tu nạo gật đầu nghi hoa kích động từ sau lưng ôm cố tu nạo cổ nghiêng đầu hôn một cái cố tu nạo má phải sau đó thực mau bông ra tới cao hứng cơ chân mùa tay thật tốt quá cố tu nạo nói tốt không chuẩn đổi ý a nghi hoa tới cửa đỡ khung cửa ném xuống những lời này liền chạy sợ cố tu nạo sửa miệng người trong nhà sờ sờ chính mình má phải phát thần đại phục hồi tinh thần lại thời điểm trong phòng liền dư lại hắn một người Nghe trong viện côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu, trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy năm tháng tính hảo. Quả nhiên như cố tu nạo theo như lời, không quá hồi lâu liền đến hạ nhàn tới. Nghi hoa hôm nay riêng trang điểm một phen ở trong phòng lăn lộn hồi lâu, cho đến Quế Chi liên tiếp bạch nhắm nhi. Hai người đổi tới cửa thời điểm, liền thấy một đám người đứng ở xe ngựa bên. Có chút không rõ nhìn cố ra mấy vinh muội ngoài ra còn thêm một cái lâm cao mân, các ngươi ở chỗ này làm gì à? Này du lịch đương nhiên là người đa tài náo nhiệt sao? cố tu cốc liêu liêu chính mình màu trắng áo dài cười ôm lấy cố tu nạo bà vai nghi hoa hừ lạnh một tiếng chạy tới đem cố tu cốc tay cấp trụ được tới kể vai sát cánh làm gì đâu đương hai người các ngươi là hắc bạch vô thường a ta nói đại tẩu a không đến mức đi ngươi máu ghen cũng quá lớn đi lao tam tuy rằng phong lưu nhưng là ngươi yên tâm hắn không dám đem đại ca thế nào cố tu dân đắp tiên ngựa chuẩn bị lên ngựa cố tu cốc nháy mắt đen mặt nổi giận đùng đùng quá khứ nhấc chân chính là một chân Cố tu dân, ngươi trong đầu đều tưởng chút cái gì. Nghi hoa lôi kéo cô tu nạo tay, trên mặt toàn là khoe khoang, ai nha, cư nhiên kêu ta đại tẩu, thật là, nếu đều kêu xuất khẩu, ta cũng liền đành phải cười ứng. Cố tu nạo rũ xuống mí mắt che khuất con ngươi ý cười, nắm cô nương tay hướng đệ nhất chiếc trong xe ngựa đi. Ngươi không cưới ngựa sao? Du lịch tự nhiên ngồi xe ngựa càng có ý điều. Hai ta ngồi một chiếc, thu phương cùng cái kia họ lâm ngồi một chiếc. Nghi hoa sốc lên màn xe. Đối với đứng ở bên ngoài Quế Chi phất phất tay. Lao Tam cùng tu phương bọn họ một chiếc. Cố tu cốc ôm kiếm rửa vào xe ngựa trên vách. Quáy giày nhân ra bồi dưỡng cảm tình chuyện này làm được không điệu đạo đi. Kia làm Lao Tam tới chúng ta nơi này. a, Tính tính, thực rõ ràng kia chiếc xe ngựa càng thích hợp ba người lưu trình. Nghi Hoa dùng sức xua tay, nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh đừng cho chính mình đảo hố tương đối hảo. Chương 24 Đại Tiểu Thư Truy Phu Nhớ 7. Bọn họ đích đến là cá chép ngoài thành vạn phong sơn, ngồi ở một tảng lớn cây phong đỏ hạ, cả người giống như lâm vào hỏa thế giới. Bọn họ tới sớm, vạn phong sơn yên tĩnh phi thường, chung quanh không thấy được một bóng người. Bọn họ mấy cái thật là quá thức thời nhi, đều không cần ta đuổi, chính mình liền chủ động hướng khác mấy cái đường đi. Nghi hoa đôi tay vũ hai mảnh phong đỏ diệp, lá cây ở không trung mang theo nhược nhược gió lạnh. Cố tu nạo không nói lời nào, chỉ là an tĩnh nhìn nàng, ánh mắt mềm nhẹ. Thực kỳ diệu sự tình. Hắn khó có thể tưởng tượng hiện tại chính mình cư nhiên sẽ bởi vì một nữ tử nhất cử nhất động mà tâm thần hỗn loạn. Như vậy nhìn ta, có phải hay không ta lại biến xinh đẹp? Có chút ngượng ngùng dùng lá phong che che mặt. Đúng vậy. Cố tu nạo nhẹ giọng ứng một chữ, đi qua đi cẩn thận nắm tay, từng bước một theo phủ kín lá phong tiểu đạo chậm rãi đi xuống đi. Nghi hoa vai vai đầu, không rên một tiếng vừa đi vừa cười. A một tiếng sắc nhọn giọng nữ từ rừng phong chỗ sâu trong truyền đến, ngồi ở dưới tảng cây nghỉ tạm nghi hoa cả kinh. Là tu phương. Cố tu nạo ngưng mi nháy mắt mà đứng dậy, ta đi xem, người ở chỗ này từ từ. Hảo. Cố tu nạo một người đi mau chút. Cố tu nạo được đến đáp lại lập tức rời đi, chỉ chớp mắt liền hoàn toàn đi vào rừng phong bên trong, nghi hoa một người nhàm chán vây quanh thụ xoay vòng vòng. Nha, ta liền nói hôm nay ra cửa có vận may sao, nhìn xem, nhìn xem, phong đỏ chỗ sâu trong có mỹ nhân nhi lặc. Một cái trường dâu quay nón cao lớn thanh niên cười vỗ vỗ bên cạnh cao gầy vóc bả vai. Nghi hoa không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải thanh cây trại thổ phỉ, Ân, thật đúng là có duyên A, thượng quan hàn năm đó chính là ở thanh cây trại gặp được cố tu nạo, lúc ấy thanh cây trại trong lúc vô tình cướp cố gia trang một đám quan trọng hóa, cố tu nạo lúc ấy liền mang theo người trực tiếp đánh thượng thanh cây trại, nhân tiện cứu trở về thượng quan hàn, Cho đến thượng quan hàn một viên phương tâm si phó. Các ngươi là thổ phỉ, nhãn lực không tồi, chúng ta còn chính là thổ phỉ, thanh cây trại, nghe nói qua không có. Dâu quai nón thanh âm tục tàng, nghi hoa lắc lắc trong tay lá cây đến gần chút, thanh cây trại. Trước nay chưa từng nghe qua. Hắc, tiểu cô nương là gan nhưng thật ra đại, đại nhĩ, nếu không đem nàng lộng trở về. lão đại gần nhất không phải hắc một khuôn mặt sao. Đem nàng đưa cho lão đại đương thị nữ thế nào. Dâu quai nón đối với kia cao gầy cái nói. Tên kia gọi đại nhĩ cao gầy vóc trầm mặc gật đầu. Dâu quai nón liền kêu mặt sau tiểu đệ đem người trói lại. Ngươi như thế nào không chạy a? Dâu quai nón vẻ mặt ngạc nhiên, nay vẫn là lần đầu có người thấy bọn họ còn có thể rất có hứng thú mà đứng ở một bên không làm. Ta vì cái gì muốn chạy, ta đang muốn đi các ngươi kia thành cây trại chơi chơi đâu, mấy ngày này rất nhàm chán. Nghi hoa ngoan ngoan tùy ý tiểu thổ phỉ cột lấy tay nàng. Kia dâu quai nón cảm thấy mới lạ, với lui thủ hạ người chính mình nắm dây thường một chỗ khác, một đội người chậm gì gì hướng thanh cây trại địa phương bước vào. Dọc theo đường đi dâu quai nón dốc hết sức cùng nghi hoa nói chuyện. nghi hoa tử trong miệng hắn nhưng thật ra đã biết không ít chuyện. Này dâu quay nón danh gọi Sơn Trắng Nhi, là này thanh cây trại nhị trại chủ, phía trước đi tới không rên một tiếng cao gầy vóc đại nhĩ là tam trại chủ nhưng cũng là cái người cầm, thanh cây trại là năm năm trước mới hứng khởi, trong trại người cơ hồ đều là năm đó lũ lụt thời điểm tiến đến cùng nhau, vốn a một đám người đều là chút trong thôn ngoài thôn lao khổ nhân ra không có gì bản lĩnh, nhưng là bọn họ trại chủ Cao Hồng trong nhà nguyên là làm hộ viện này một hàng, Cao hong cũng là cái có bản lĩnh đem một đám mạng hán thu thập đến dãy bảo này thanh cây chạy chậm rãi ở cao hong dẫn rất hạ nhanh chóng phát triển lên thanh cây chạy ở vào vạn phong sơn tây phía bắc hai mươi dặm địa phương đi rồi hảo sau một lúc lâu mới thấy không thế nào thấy được đại môn sơn tráng nhi cùng đại nhị trực tiếp mang theo nghi hoa đi chính sảnh muội tử chờ hạ thấy lao đại ngoan ngoãn một ít có biết hay không lao đại tính tình không tốt ta cùng đại nhi thường xuyên bị nàng đấu sơn tráng nhi lắc lắc trong tay dây thừng nhắc nhở nói Nghĩ hoa không nói lời nào chỉ là trước sau như một mặt mang ý cười, Sơn Tráng Nhi càng thêm cảm thấy cô nương này đầu góc có chút vấn đề. Cao hong chán đến chết chắc ngọa ở phô láo hổ ra ghế dựa thượng, chân phải dũng cảm đáp ở trên tay vịn run rẩy. nàng đang chờ Sơn Tráng Nhi cùng đại Nhĩ trở về hội báo tình huống đâu. Nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Cao hong sốc sốc mí mắt, này vừa thấy, kia hai cái đầu góc thiếu căn gân Nhi cư nhiên mang theo cái cô nương tiến vào, hơi có chút mới lạ trận to mắt liên tiếp nhìn, hảo thủy linh cô nương. Sờ sờ chính mình mặt, hắc, giống như có chút thô, có chút ngượng ngùng thu hồi tay ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Lão đại, chúng ta đã trở lại. Giống cái gì giống, ta lại không thai điếc nghe thấy. Cao hong tùy tay tún lên bên cạnh một cái quả lê liền ném qua đi. Cảm ơn lão đại a. Sơn tráng nhi tiếp được cắn một ngụm, còn đừng nói, này lê nhi thật đúng là ngọn. Được rồi, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi như thế nào lộng cái đại cô nương trở về. A. lao tử kêu các ngươi đi tìm hiểu tìm hiểu có tình huống như thế nào các ngươi khen ngược toàn phí thời gian ở người cô nương trên người đúng không cao nổi dậy như ong thân đi đến nghi hoa trước mặt đem dây thừng cấp giải khai duỗi tay liền cho sơn tráng nhi một quyền có phải hay không không nhớ rõ ta nói rồi nói chúng ta thanh cây trại không đến bạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không thể động lòng người các ngươi đem ta lời nói đương gió thoảng bên thai đúng không a cho ta kiếp cá nhân trở về bản linh a các ngươi Nghi hoa vui tươi hớn hở nhìn cao hong đuổi theo Sơn Tráng Nhi đánh, nàng là thật sự không nghĩ tới này thành cây trại lão đại cư nhiên là cái nữ, tự giác ngồi ở bên cạnh trên ghế, biên nhai đậu phộng biên xem diễn. Đợi cho hai người ngừng lại xuống dưới, lúc này mới đem lực chú ý phóng tới nghi hoa trên người. Sơn Tráng Nhi sờ sờ đầu, lão đại, này muội tử giống như đầu góc không thế nào hảo. Đầu góc không tốt. Cho nên ngươi rốt cuộc đem nàng mang về tới là đang làm gì. Ta chỉ là tới nơi này tham quan. Chờ đã có người tới đón ta, ta liền đi. Nghi hoa vô vô rình chút đậu phộng ra tay, đoạt ở sơn tráng nhi phía trước nói. Cao hong nhíu như mày, ngươi hiện tại liền đi, ta thanh cây trại không thu người ngoài. Thật ngượng ngùng, ta nếu tới tự nhiên không thể liền như vậy đi rồi à, bù tiểu thư thật vất vả tiến một hồi thổ phỉ hoa, thế nào cũng đến hảo hảo nhìn một cái. Ngươi chẳng lẽ đầu óc thực sự có vấn đề? Còn không có gặp qua tưởng ăn vạ thổ phỉ hoa không đi? Cao hong cao mày hỏi. buồn tiểu thư từ nhỏ thông minh lanh lợi ta nói không đi ta chính là không đi cao hong hít sâu một hơi lại cho sơn tráng nhi một quyền. đi đem kia nữ cho ta làm ra đi có nghe hay không nghi hoa híp mắt nhìn chậm rãi đến gần sơn tráng nhi cười nhẹ nhàng vô vô cái bản không cho các ngươi bộc lộ tài năng các ngươi thật đúng là cho rằng tỷ tỷ ta là tiểu bạch thọ đâu vừa dứt lời thủ hạ cái bản nháy mắt hóa thành mảnh vụn quán lạc đầy đất sứ đĩa trung trả rừng ở đá phiến thượng phát ra thanh thúy tiếng vang Có mảnh vụn bay tới, cao hong cuốn quít lui về phía sau một bước, ngơ ngác nhìn chằm chằm kia đã hủy hoại cái bàn. Sơn tráng nhi cùng đại nhị hai cái thằng nhóc chết tiệt không phải cướp cái võ lâm cao thủ trở về đi. Nàng tự nhận là võ công cũng không tệ lắm, nhưng là trực tiếp đem một cái bàn trụ thành tắt bã. Này! Nàng giống như không được ai. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn khuất phục ở cái này thủy linh linh nhuyễn mọi tử thủ hạ? Lão đại, này muội tử so ngươi còn lợi hại đâu? sơn tráng nhi khở khuôn mặt vỗ tay trầm trồ khen ngợi đại nhĩ che lại đôi mắt sơn tráng nhi này không phải thảo đánh sao quả nhiên đi ngươi cao hong nhấc chân chính là một chân sơn tráng nhi che lại mông trốn đến đại nhị phía sau làm gì lại đánh ta quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ cao hong trước đối với sơn tráng nhi phóng song tàn nhẫn lời nói rồi sau đó quay đầu đi đến một trường không ghế dựa bên nâng lên đùi phải đặng trên ghế thần sắc bất biến nhìn nghi hoa nha Giống như còn là có điểm bản lĩnh, cùng lao tử đánh một hồi, thắng, này thành cây trại tùy ngươi trụ, thua, ngươi lập tức lăn xuống sân đi. Nghi hoa tự nhiên không có không ứng lý nhi, hai người lập tức đánh với, đương nhiên Cao hong không có khả năng là nghi hoa đối thủ. Tuy rằng khối này tối ra là thượng quan hàn, nhưng là cuối cùng chủ đạo quyền vẫn là ở trên người nàng. Tuy rằng không có khả năng trăm phần trăm phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng đối phó Cao hong chỉ cần dùng nàng đến đại lực khí cũng có thể quyết thắng. Ngươi! Ngươi! Mau mau mau đem chân từ ta trên người dịch hai. Cao hông quỷ dạp trên mặt đất, nhe răng trợn mắt. Vậy ngươi là đáp ứng rồi muốn cho ta ngốc tại nơi này sao? Hành hành hành. Ngươi tưởng ở bao lâu liền bao lâu. Cô nãi mãi Mau đem chân buông ra. Nghi hoa vừa lòng thu hồi chân, Cao hông che lại eo bị sơn trắng nhi đỡ lên, còn không có đứng vững, nghe thấy nghi hoa nói thiếu chút nữa lại nằm sấp xuống đi. Chờ đến cố tu nạo đi lên tiếp ta, ta liền rời đi. Thượng quan Hàn tâm từ nơi này mất đi. Nơi này là nàng chấp niệm bắt đầu, nàng hy vọng lúc này đây sở hữu hết thể có thể từ nơi này đi hướng mặt khác một cái bất đồng lộ. Thiếp ngươi, cố, cố tu nạo, là gì của ngươi? Cao ông có chút run rẩy hỏi. Hắn A, ta nam nhân A, kia cầm khẽ nâng đương nhiên bộ dáng, nếu là bị cố tu phương nhìn thấy không tránh được lại đến bẩn thỉu nàng ra mặt dày. Ngươi nam nhân, ngươi quả nhiên là cái thật dũng sĩ. Tại hạ phủ. Cao Hồng Tư cho rằng cố tu nạo nam nhân kia là tuyệt đối muốn cô độc sống quãng đời còn lại, nàng là gặp qua cố tu nạo, gặp qua kia một lần sau nàng hợp với vài thiên đều làm ác ngộng hảo sao. Nàng tận mắt nhìn thấy cố tu nạo giết người bộ dáng, kia máu tươi chiếu vào trên mặt nháy mắt đều không mang theo chớp. Nàng còn nhớ cái kia kiểu Mỹ cô nương khẩn cầu bộ dáng, đó là nàng một nữ nhân cũng khó tránh khỏi động vài phần lòng chắc ẩn, người nọ lại là nhất kiếm phong hầu, liền như vậy xinh đẹp nữ nhân đều hạ thủ được. giống nàng loại này lớn lên không được kia hẳn là sẽ thảm hại hơn cao hong lúc ấy liền thề, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không chọc phải cố ra chăng người nếu không nếu không ngươi vẫn là xuống núi đi thôi a nha thoạt nhìn cao lớn uy manh ca ca ngươi này không phải là sợ cố tu nào đi sợ vui đùa cái gì vậy cao hong ngẩng đầu mặt mang khinh thường rồi sau đó nhữ nhữ mày ai không đối ngươi vừa mới kêu ta cái gì uy nha đầu chết tiệt kia ta là nữ Nữ. Cam đoan không giả. Ta đã biết, ca ca. Ngươi nói một chút ngươi, một cái sâu lông mà thôi, ta còn tưởng rằng ngươi gặp phải thổ phỉ gì đó đâu, cố tu phương, ta nói như thế nào ngươi hảo. Cố tu dân dọc theo đường đi liền không thiếu lại nhải, cố tu phương phít miệng, lôi kéo lâm cao mân tay háo làm lũng Lâm cao mân cười nhẹ giọng an ủi. Chờ đến mấy người đi theo cố tu nạo đi cùng nghi hoa hội hợp thời điểm, lại phát hiện kia địa phương sớm không có bóng người. Nguyên tưởng rằng là đi địa phương khác đi một chút. Ai biết đợi nửa ngày cũng không thấy người trở về, cái này mấy người đều ngồi không yên. Mọi người quyết định phân tán khai khắp nơi tìm người đi, tìm ban ngày, mai cho đến vạn rừng phong người chậm rãi nhiều lên, mai cho đến mặt trời lên cao, như cũ không có tìm. Cố tu nạo siết chặt trong tay trường kiếm, trong lòng mang theo vài tia hoảng loạn, cố tu phương có chút tự trách rũ đầu, thượng quan sẽ không xảy ra chuyện đi. chương 25 Đại Tiểu Thư Truy Phu Nhớ, 8. Cuối cùng cố tu dân ra roi thúc ngựa mà trở lại cố gia trang mang theo một đội người lại đây, bắt đầu ở toàn bộ vạn phong sơn tìm người. Hoàng hôn hạ vạn rừng phong lại là một loại khác mỹ cảm, cố ra một đám người lại không có tâm tình thường cảnh. Cố tu nạo có chút nhụt trí dựa vào cây phong, hắn hiện tại cả người đều ở vào một loại mơ màng hồ đồ trạng thái, trong đầu lặp lại một câu, đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, nàng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Đại ca, có tin tức, thượng quan khả năng ở thanh cây trại. Cố tu cốc vội vội vàng vàng chạy đến cố tu nạo bên cạnh. Thanh cây trại. Cố tu nạo như mày, hắn nhớ rõ thanh cây trại không phải có quy củ động hóa bất động người sao. Ta dẫn người đi lên nhìn xem, người tu phương bọn họ đi về trước, miễn cho nương lo lắng. Hành, ngươi cẩn thận một chút ta. Tuy biết nhà mình đại ca sức chiến đấu không tồi, vẫn là nhịn không được nói một câu. Cố tu nạo gật đầu, mang theo mấy cái cô ra thị vệ nhanh chóng rời đi vạn rừng phong. Thanh cây trại ở thổ phỉ vòng vẫn là rất có danh. Theo lý thuyết không có khả năng dễ dàng như vậy khiến cho hắn lên núi, nhưng là này cũng quá thông thuận, thông suốt không bị ngăn trở đi tới thanh cây trại trước đại môn, liền cái thủ vệ đều không có. Cố Tu Nạo đang chuẩn bị làm người đi xem, liền thấy một cái cầm gậy gục tiểu hài tử mở ra môn, các ngươi có phải hay không cố ra chẳng a? Là tới tìm người đi. Chúng ta trại chủ chờ các ngươi đã lâu, mau mời tiến đi. Tuy rằng thanh cây trại giống như có chút kỳ quái, nhưng là nghe lời này, người hẳn là ở bên trong. Thân thể phản ứng mau quá đầu vóc tự hỏi, thậm chí không kịp ngẫm lại bên trong có phải hay không có cái gì bấy dập, cố tu nạo liền trực tiếp đi vào thanh cây trại đại môn. Thanh cây trại như là một cái nho nhỏ thôn xóm, bên trong trụ người thật đúng là không ít. Con con quải quải đi rồi ước chừng một nén nhang thời gian, đi tới một cái nhà tranh cửa. Cố tu nạo nghi hoặc nhìn cửa chắt một đầu bím tóc nữ nhân, thấy thế nào thấy hắn kích động như vậy. Hắn nhớ rõ trước nay liền không quen biết nàng. Cố! Cố trang chủ! mau Mau đem ngươi phu nhân mang đi đi. Cao hong sắc thật thực kích động, nàng thật sự là chịu không nổi, nữ nhân này mới đến không đến một ngày, nàng nhiều năm như vậy đã chịu đả kích còn không có hôm nay một ngày nhiều. Thượng quan hàn nữ nhân kia, còn không phải là lớn lên xinh đẹp điểm sao? Còn không phải là lớn lên trắng điểm sao? Còn không phải là lớn lên so nàng nộn điểm sao? Đến mức này sao? Trong trại nam nhân đến nỗi như vậy khoa trương sao? Lại không phải chưa thấy qua nữ nhân, nàng cũng là cái nữ nhân được không? nàng không chỉ có muốn tiếp thu một đám người ghét bỏ còn muốn gánh vác nữ nhân kia hoa thức trào phúng khoe khoang nàng chịu đủ rồi đối với phu nhân xưng hô cố tu nạo cũng không phản cảm biết được nghi hoa đúng là nơi này cố tu nạo thở dài nhẹ nhõm một hơi người đâu nhạ bên trong cùng một đám củ cải đầu niết chơi bùn đâu cố tu nạo quải cái con đi vào nhà tranh quả nhiên thấy chơi bùn chính chơi đến vui vẻ vô cùng nghi hoa ngồi quỳ ở chiếu thượng bên cạnh chen đầy tiểu hoa nhi Nghi hoa cũng thấy cô tu nạo Dơ lên dính đầy bùn tay dùng sức vấy vấy Cũng quít đứng lên vòng qua tiểu hài tử Chạy đến cô tu nạo trước mặt Theo bản năng liền muốn kéo hắn tay Lại kinh giác chính mình trên tay tràn đầy bùn Thu hồi tay thời điểm lại bị cố tu nạo bắt lấy Nhân tiện cả người cũng bị vất tiến trong lòng ngực Không có việc gì đi Bên hai là quan tâm dò hỏi thanh Ta không có việc gì Ta đang đợi ngươi đến mang ta trở về đâu Cao hong nhìn hai người thân mật bộ dáng, ngẩng đầu nhìn nóc nhà Thật âm mộ à Không biết nàng khi nào cũng có thể tìm được một cái hợp tính tình người, sau đó đi lên cả đời. Thanh cây trại vốn là không đối nghi hoa làm ra sự tình gì, cố tu nạo mang theo nghi hoa bình thản rời đi thanh cây trại. Suy nghĩ cái gì đâu. Cố tu nạo dừng lại bước chân, xoay người vẫn không nhúc nhích nhìn nghi hoa, chậm rãi cúi đầu hôn hôn nghi hoa cái chán. Ta suy nghĩ, ta muốn đem ngươi mang theo trên người cả đời. Nghi hoa che lại chính mình cái chán, có chút không lớn xác định hỏi, ngươi có phải hay không bị người khác đánh cháo. Là bị đánh cháo đi, như vậy chủ động, không khoa học a. Cố tu nạo nhớ rõ gần đây có một cái dòng suối nhỏ, trầm mặc nắm nghi hoa lại đi phía trước đi, quả chỉ chốc lát sau liền thấy một cái chảy nhỏ giọt chảy xuôi dòng suối nhỏ. Đem nghi hoa dính đầy bùn đất tay bỏ vào suối nước, cẩn thận chậm rãi rửa sạch, nắm hai chỉ bàn tay trắng, cố tu nạo ngưng mắt, cố tu nạo muốn đem thượng quan hàn mang theo trên người cả đời. Nghi hoa không rõ nhìn hắn, nàng vừa mới hỏi chính là ra hỏa này có phải hay không bị đánh cháo a? Những lời này xem như trả lời. Về nhà đi. Hảo A. Đại trở lại cố ra trang thời điểm sắc trời đã hơi tối sầm. Hai người một hồi tới, cố tu phương liền thu xếp bữa tối đi. Nghi hoa rửa vào thao tám, câu được câu không bắt thủy. Quế chi lại bỏ thêm chút nước gấm đi vào. Tiểu thư chúng ta đã ra tới thật lâu, cần phải trở về. Lao ra sợ là mau về đến nhà. Không phải đâu. Ta còn không nghĩ đi đâu, lại quá mấy ngày đi. Không được. Lần này ngươi nói cái gì cũng phải nghe lời của ta, tiểu thư ngươi đã quên lúc trước ra cửa thời điểm đáp ứng rồi ta cùng quản ra chuyện gì nhi. Quế Chi nghiêm túc nói, hơn nữa, ngươi cùng cố trang chủ chuyện này ngươi xác định không ở lao gia trở về phía trước tưởng cái vạn toàn chi sách. Trực tiếp nói cho cha thì tốt rồi, còn nếu muốn chút cái gì? Nghi hoa không rõ hỏi. Tiểu thư, ngươi xác định lao gia sẽ bình tĩnh đáp ứng sao? Ách, hẳn là sẽ không? Không phải hẳn là, là khẳng định. Đến lúc đó nói không chừng còn sẽ đem ngươi đóng lại một đoạn thời gian, làm ngươi liền phong thư cũng lộng không ra phủ đi. Cho nên nói, chúng ta trở về hảo hảo kế hoạch kế hoạch không phải. Quế chi dụ hoặc nói, hành đi, ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân A, trở về liền trở về đi. Cơm chiều sau nghi hoa cùng cố tu nạo nói chuyện này, nguyên bản cố tu nạo là tưởng chính mình đi theo cùng đi giang nam bên kia bái phỏng, nhưng là nghi hoa thực nghiêm túc cự tuyệt, lý do chính là nàng một người còn hảo. Này nếu là hơn nữa một cái cô tu nạo, thượng quan lão gia cái này không đàng hoàng lao cha còn không biết sẽ làm ra chuyện gì như tới. Ngày hôm sau cáo biệt cố ra mọi người Mã Bất Đỉnh để hướng Giang năm đuổi, cứ việc dọc theo đường đi tốc độ thực mau cuối cùng lại vẫn là ở thượng quan lão cha mặt sau về tới thượng quan gia. Nghi Hoa mệt mỏi ghé vào dừng lại trong xe ngựa, ai thoáng liếc mắt một cái Quế Chi, dù sao đều là muốn nói cho cha ta cùng cố tu nạo sự tình, chúng ta vì cái gì như vậy đuổi. Đúng vậy, Chúng ta vì cái gì như vậy đuổi, dù sao đến cuối cùng đều phải xảy ra chuyện sao?" Quế Chi cũng phục hồi tinh thần lại, cho nên này dọc theo đường đi chịu tội là tự tìm la. Căn cứ tiền tuyến tới báo, Thượng quan lão cha cũng là vừa rồi trở lại thượng quan gia không lâu. Nghi Hoa xách theo làn váy nhanh nhẹn hướng chính sảnh chạy tới, quả thấy thượng quan duệ ngồi ở thượng đầu uống trà, bên cạnh theo thứ tự đứng thanh rỉ cùng quàng ra. "Cha a, ngài đã trở lại, nữ nhi rất nhớ ngươi a." "Tới tới." dùng dùng này bánh hoa quế, ăn rất ngon." Ngăn lại bưng điểm tâm tiến vào tỷ nữ, chính mình đem kia một đĩa bánh hoa quế tiếp nhận đi, hơi có chút lấy lòng đặt ở Thượng Quan Duệ bên cạnh. Thượng Quan Duệ vừa mới nói xong rồi một bút đại sinh ý, tuy rằng đường xá xa, xa xôi nhưng là chút nào không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Ai biết vừa đến ra liền nghe nói chính mình nữ nhi Bắc lên rồi, làm một cái lại đường cha lại đường mẹ nó người, Thượng Quan Duệ đối cái này nữ nhi quả thực là đau đến tận xương thủy, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ phạt nàng, lại là cũng sẽ mắng thượng hai câu. nhưng là qua đi cũng đều là hắn tự mình đi nhận lỗi. Hắn biết chính mình nữ nhi có đôi khi mưu ma trước quỷ nhiều, nhưng là không nghĩ tới lần này cư nhiên bắt thượng, hải, hắn này nếu là không trở lại, nàng còn không được ở tại bên kia đi. Thượng quan Duệ hung hăng buông chung trà, dọc theo đường đi hảo chơi sao. Cha, ngươi đừng nóng giận sao, ta cho ngươi xin lỗi, ta không trải qua ngươi đồng ý liền chạy ra đi không đúng, nhưng là ta trước nay liền không có đi ra ngoài quá, muốn đi ra ngoài chơi cũng về tình cảm có thể tha thứ sao. Nghi Hoa đưa mắt ra hiệu cấp một bên thanh gì. Thanh gì đối với Nghi Hoa chớp chớp mắt, mở ra tay, ý bảo chính mình giúp không được gì. Nghi Hoa phiền não gái gái tóc, ngồi ở bên cạnh ghế dựa thượng, đợi đã lâu, thượng quan Duệ như cũ không trở về lời nói. Nghi Hoa đã nhiều ngày vội vàng lên đường vốn là không hảo hảo nghỉ ngơi, tức giận nói, cha, ngươi có thể nói hay không, câu nói a? ta thừa nhận sai lầm còn không được sao. Nói nữa, ta này một đường thu hoạch rất là thật lớn được không, ta còn cho ngươi tìm cái con rể đâu. tiểu thư quế chi sốt ruột đẩy đẩy nghi hoa bả vai ai ưu như thế nào có thể ở ngay lúc này nói đi phúc thượng quan duệ một miệng trà toàn phun tới ho khan vài tiếng thanh âm có chút phát run nữ nữ con rể đúng vậy cha người nọ ngươi khẳng định biết ai ai là cái nào không biết xấu hổ hỗn đản câu dẫn ta khuê nữ thượng quan duệ tức giận đến hung hăng tạp vài cái cái bàn, hai mắt mở lưu viên cái gì câu dẫn ta a Ta câu dẫn hắn còn kém không nhiều lắm. Nghi hoa đem vừa mới đoan đến thượng quan duệ trong tầm tay bánh hoa quế xả lại đây, chính mình vê một khối ăn đến mùi ngon. Ngươi! Ngươi câu dẫn nàng! Ngươi! Ngươi nói ta nói ngươi cái gì hảo, câu dẫn người khác nhiều hạ ra à, để cho người khác câu dẫn chính mình mới kêu đúng quy cách nhi. Thượng quan duệ hung hăng chọc chọc nghi hoa đầu, rất là có hận sắc không thành thép lương vị. Thanh gì có chút rồi răm kéo kéo thượng quan duệ ống tay háo, lao ra, ngươi xả đi nơi nào. bình thường điểm hảo không thượng quan duệ sửng sốt phản ứng lại đây xấu hổ sờ soạng hai thanh chính mình dâu lạnh giọng nói nói cái kia hồ ly tinh là ai hồ ly tinh thượng quan lão cha thật đúng là cha ngươi đừng nói bậy được chưa cố tu não cùng hồ ly tinh căn bản là không dính dáng được không nghi hoa não bổ một chút cố tu não giống hồ ly tinh giống nhau quyến rũ nhiều vẻ hình ảnh ai ra thật là cay đôi mắt cố tu não phương bắc cố ra trang cố tu não Thượng Quan Duệ có chút chính lăng, không xác định lại lần nữa hỏi một lần, được đến chính là nghi hoa gật đầu. Thượng Quan Duệ không nghĩ tới A, hoàn toàn không nghĩ tới A. Cố tu nạo hắn đương nhiên biết A, hôn thương nhân vòng như thế nào sẽ không biết cái kia cố tu nạo đâu. Ở hắn trong ấn tượng, cố tu nạo là đương thời hiếm có thanh niên tài tuấn A, lớn lên hảo, năng lực cường, lại không yêu hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa kia tiểu tử một tay đem cố ra trang phát dương quang đại, nếu là... nếu là về sau hắn Tây đi... này to như vậy thượng quan ra gia giao cho người nọ trên tay không nói được chẳng qua thượng quan Duệ như mày không mấy tin được nhìn nghi hoa ngươi thành thật công đạo thật là cố tu nạo tuy rằng ngươi là nữ nhi của ta nhưng là cha ngươi ta nhớ rõ năm đó thủy vương tặng bốn cái tuyệt thế mỹ nhân cấp cố tu nạo đều bị cố tu nạo cấp cự ngươi nữ nhi a ngươi tuy rằng lớn lên thủy linh nhưng thật đúng là không phải tuyệt thế kia một khoản nhi a không đạo lý cố tu nạo sẽ sẽ coi trọng ngươi a Ngươi, lao cha, đều theo như ngươi nói đúng rồi, không tin ngươi hỏi Quế Chi. Thượng quan Duệ đem ánh mắt chuyển hướng Quế Chi, Quế Chi cho một cái khẳng định hồi đáp, thuận đường đem cố tu nạo giao cho nàng cầm một phong thơ đưa cho thượng quan Duệ, lao ra, đây là cố trang chủ làm nô tỷ giao cho ngài. Thượng quan Duệ tiếp nhận thu ở trong tay áo, được rồi, ngươi cũng vừa trở về, về trước phòng đi thôi. Nghi hoa theo lời rời đi, trên đường trừng mắt nhìn Quế Chi liếc mắt một cái, hắn khi nào đem tin cho ngươi. ngươi như thế nào không cùng ta nói cố trang chủ nói nếu là cho ngươi mang theo nhất định nhi bản thân vụng trộm hủy đi tin xem đâu quế chi cười trộm trả lời chương 26 đại tiểu thư truy phu nhớ 9. ngày thứ hai nhìn thấy thượng quan lão cha thời điểm nghi hoa liền rõ ràng cảm giác được người nọ thật cao hứng quế chi che miệng nhẹ giọng hỏi tiểu thư lão gia giống như không thế nào phản đối ngươi cùng cố trang chủ sự tình a giống như còn thật là ta còn tưởng rằng lão cha muốn đại náo một hồi đâu nàng từ nhỏ liền đãi ở thượng quan gia thượng quan lão gia là cái cái gì tính tình nàng không nói hoàn toàn hiểu biết nhưng cũng là biết tám chín phần mười chỉ cần là sự tình quan tiểu thư vô luận lớn nhỏ hắn nhất định nhi cấp lần này thật đúng là bình tĩnh đáng sợ khu khu khu cái kia hàn nhi à ta tuy rằng rất vừa lòng cố tu não nhưng là cha ta à vẫn là muốn lưu ngươi mấy năm như vậy đi chờ thêm mấy tháng đâu chúng ta liền đi cố ra trang trước đêm này hôn sự cấp định ra thượng quan duệ vớt dâu nói Nghi hoa chừng lớn mắt, nha, này liền trực tiếp nói hôn sự nhi, nàng còn tưởng rằng muốn đánh đánh lâu dài đâu, nhưng mà ngoài dự đoán thuận lợi đâu. Cha, rõ ràng ngươi ngày hôm qua thời điểm còn man tức giận. Trở nên thật là nhanh, đều nói nữ nhân thiệt biến, ta xem á đều so ra kém ngươi. Thượng quan Duệ hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ngươi a cả ngày vô tâm không phổi, cũng không biết đi rồi cái gì cất chó vận cư nhiên có thể tìm được như vậy một cái tình đầu ý hợp người. Ai, nói đến này tình đầu ý hợp a? Ta liền nhớ tới năm đó ta và ngươi nương nhận thức thời điểm, lúc ấy ngươi nương cũng là từ trong nhà trộm đi ra tới, sau đó gặp ta. Nghi hoa chống đầu nghe thượng quan duệ giảng hắn tình yêu. Nghe chuyện xưa, xem chuyện xưa, hòa thân thân đi qua từng cái chuyện xưa hợp thành nàng hiện tại nhân sinh. Từ khi nào nàng cũng từng ở xương hoa dưới tảng cây nghe chính mình phụ thân nói cùng mẫu thân quen biết hiểu nhau yêu nhau, nàng cũng từng chờ đợi quá một phần đơn thuần tốt đẹp tình yêu, nhưng là nàng còn không có tới kịp. Tiểu thư. tới nếm thử xem chúng ta từ biên vực bên kia mang về tới an vật thanh gì lời nói lôi trở lại nghi hoa suy nghĩ, ngăn chặn trong lòng mọi cách tư vị nhi một ngụm một ngụm chậm rãi nuốt xuống, nuốt xuống đi không chỉ có là thức ăn, còn có nàng đã hơi hơi ngoi đầu muôn vàng chua sót. Nghi hoa mấy ngày nay càng ngày càng cảm giác được rõ ràng trong lòng bực bội, càng ngày càng khống chế không được chính mình, trước kia ký ức một lần một lần ở trong đầu hồi tưởng. Thượng quan hàn không phải một cái tính tình táo bạo người, như vậy vấn đề chỉ có thể là xuất hiện ở nàng trên người mình Nghi hoa ngâm mình ở hồ nước, nhẹ thư một hơi, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào này trong không gian hồ nước thư hoán thể sắc và tinh thần. Thời buổi này hồng nhạn truyền thư là nhanh chóng nhất thông tín phương thức, đương nhiên cũng là nam nữ chi gian liên lạc cảm tình vũ khí sắc bén. Cảm tình có khi sẽ là trên thế giới nhất kiên cố không phá vỡ nổi đồ vật, nhưng có đôi khi cũng là dễ dàng nhất đánh tan đồ vật. Ai đều biết không có giao lưu liên hệ lại thâm cảm tình cũng sẽ chậm rãi biến đạm, nghi hoa tự nhiên cũng minh bạch. Hàng ngày Nghi Hoa làm nhiều nhất sự tình trừ bỏ tránh ở trong không gian thả lỏng chính là viết thư cùng đọc tin, cứ việc cố tu nạo truyền đến thư từ nhiều nhất liền một câu, nhưng ít ra từ giữa những hàng chữ Nghi Hoa cũng không có cảm giác được cảm tình đạm bạc. Nghi Hoa sờ sờ phong thư, hiện tại Chu Kim Vũ hẳn là đã vào cố gia trang, không có khăng khăng một mực yêu Chu Kim Vũ cố tu nạo hẳn là sẽ không bị nàng chơi đến xoay quanh đi. Lại quá không lâu nàng hẳn là lại có thể bắt thượng. Chu Kim Vũ cũng coi như là sinh ra đại tộc. vì cái gì nói xem như đâu. Chủ yếu là bởi vì, nàng tuy rằng sinh ra với y học thế tộc, gia tộc rất có địa vị, nhưng là năm đó nàng cha cùng nương kết hợp cũng không chịu chu gia trưởng bối nhận đồng, nàng nương là bần gia nữ, nàng cha phí sức của chín châu hai hổ cũng không có thể xử cha mẹ nhận hạ như vậy con dâu nhi, thậm chí còn cho nàng cha khác nói một môn việc hôn nhân, vì thế nàng cha nôn nóng dưới liền mang theo nàng nương tư buôn. Cái gọi là xính giả làm vợ buôn làm thiếp, Mặc dù cha mẹ sau khi qua đời nàng bị lánh trở về Chu Gia, nàng như cũ không thể được đến Chu Gia người nhận đồng, Chu Gia vẫn luôn chưa đem nàng nương bãi vị bảy biện ở Chu Gia từ đường, cũng vẫn luôn không có đem nàng nương cùng tên nàng viết Tiến Gia Phả. Nói đến cùng, nàng là một cái tên không có Tiến Gia Phả Chu Gia nữ, một cái danh không chính luôn không thuận Chu Gia nữ. Nàng vẫn luôn thực nỗ lực ở Chu Gia sinh tồn, trăm phương nghìn kế hao hết tâm tư lấy lòng Chu Gia nhị lao, tuy rằng hiệu quả không thế nào rõ ràng. Nhưng là nàng có thể cảm giác được chu gia nhị lao đối mặt nàng khi càng ngày càng bình thản tâm thái. Nàng rất biết lấy lòng người, cũng am hiểu với lớn nhất hạn độ mà đạt được người khác hảo cảm. Chu gia tỉ mọi đối nàng thân cận, chu gia huynh trưởng đối nàng giữ gìn cùng với cảnh vương Đoan Mục phi tinh đối nàng không giống người thường đều có thể thực tốt chứng minh điểm này. Nhưng là, chu kim vũ ánh mắt quét về phía ngồi ngay ngắn thượng đầu nam nhân kia, người này từ nàng nhập trang tới nay, đối nàng vẫn luôn thập phần lãnh đạm. toàn bộ cố gia trang trừ bỏ hắn lại tìm không ra một cái khác đối nàng làm như không thấy người dưới loại tình huống này không phải người này tính cách lãnh đạm đến cực điểm chính là đã có người trong lòng chu kim vũ híp hí mắt nhớ tới cố tu phương trong miệng thượng quan xem ra hẳn là đã có người trong lòng thật không xong kia nàng hẳn là tưởng mặt khác biện pháp tháng 11 phân cá chép thành đã có chút lạnh cố tu nạo đôi tay bối ở sau người đứng ở dưới mái hiên nghe gió thổi thanh âm trong viện dịu rít tầm bị thanh tựa hồ chút nào ảnh hưởng không đến hắn Chu Kim Vũ cười đẩy đẩy Cố Tu Phương, đại ca ngươi không phải có người trong lòng sao, như thế nào còn tới tương thân A. Cố Tu Phương cười trộm nhìn trong đình ở một đám cô nương trung thành thạo Cố Tu dân Cố Tu Cốc, còn dùng nói, khẳng định là bị này hai cái cấp kéo qua tới bái. Phải không? Các ngươi này mấy huynh mội A cũng thật có ý tứ, chỉ là ta thương mau hảo, quá mấy ngày nên rời đi, lại nói tiếp thật là có chút luyến tiếp đâu. Ngươi kia thương tốt nào có nhanh như vậy? Ta xem ngươi A vẫn là nhiều ngốc mấy ngày đi. Thượng quan không ở, ngươi nếu là đi rồi, ta nhưng đến nhàm chán chết. Cô Tu Phương lôi kéo Chu Kim Vũ tay nói, Chu Kim Vũ đến bây giờ mới thôi cũng không có thể tìm được cơ hội lộng tới một ít cô gia trang cơ mật. Nếu là hiện tại rời đi, Cảnh Vương vô lợi sở đồ tuyệt đối sẽ không hạ quyết tâm cưới nàng vì Vương Phi, nàng cần thiết lưu lại. Hạ quyết tâm Chu Kim Vũ thuận thế nói tiếp, vậy lại nhiều quấy rầy mấy ngày, trong đình như cũ chưa từng an tĩnh lại, thường thường liền truyền ra một hai tiếng nữ tử cười duyên còn có cố gia huynh đệ hoa ngôn xảo ngữ Chu Kim Vũ lẳng lặng nhìn này hết thảy, cố gia Trang thật sự thực hảo, không phải chỉ vật chất phương diện mà là người, cái này địa phương người so với kinh thành kia từng bầy người tốt đẹp quá nhiều quá nhiều, nhưng là, dù vậy cũng như cũ vô pháp ngăn cản nàng kia một viên leo lên hướng về phía trước tâm. Tiểu Nha hoàn vội vội vàng vàng chạy tiến vào, ngừng ở dưới bậc, Trang chủ, Thượng quan Tiểu Thư tới, xe ngựa đã ở trang ngoại. Cố tu nạo còn không có phản ứng lại đây, hơi hơi ngưng mi, người nói ai tới? Thượng quan Tiểu Thư. Thượng quan hàn tiểu thư, tiểu Nha hoàn lại lặp lại một bên. Vừa dứt lời liền cảm giác bên người một trận gió thổi qua, lại vừa nhắc đầu trước mắt nào còn có cố tu nạo bóng dáng. Chu Kim Vũ nhìn chăm chú vào kia một màn, lấy lại tinh thần khi cố tu phương cũng đã kích động đứng lên. Nay Vũ, thượng quan tới, đi đi đi, ta mang ngươi đi hảo hảo nhìn một cái nàng. Chu Kim Vũ mỉm cười đồng ý, theo cố tu phương một đạo ra bên ngoài đi. Nàng sắc thật đối cái kia thượng quan rất tò mò. nghi hoa ngồi ở xe ngựa khẩu hoàng chân quế chi đệ thấp thanh âm tiểu thư ngươi liền trước xuống dưới được không a nghi hoa thiên đầu chọc chọc quế chi thò qua tới đầu đi đi đi đường phiền ta một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa cố tu nạo liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên xe ngựa hoàng chân đầy mặt không vui người tính đến tính đi bọn họ cũng có gần ba tháng không gặp mặt kêu nha đầu thật là càng ngày càng thủy linh xem ra giang nam phong thủy quả thật là đồn đại như vậy giữa người quế chi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp nhìn chính mình tiểu thư thò tay cánh tay cầu ôm một cái bộ dáng thiên quả thực càng sống càng đi trở về a không là càng sống càng không biết xấu hổ cố tu nạo nhưng thật ra bình tĩnh theo nghi hoa ý đem người từ trên xe người ôm xuống dưới nghi hoa đứng trên mặt đất vui vẻ cho cố tu nạo một cái đại đại ôm thuận tiện bỏ thêm một cái sườn mặt hôn cố tu nạo không chút khách khí tiếp nhận rồi ai u ai u. rõ như ban ngày dưới hai người các ngươi làm gì đâu cố tu phương dùng khăn che miệng đầy mặt toàn là treo ghẹo nhi không nhìn thấy a ta lại cho ngươi xem một lần a nói nghi hoa lại dựa vào vừa rồi bộ dáng ôm một chút hôn một cái cố tu phương chừng lớn mắt lường nghiêng đầu nay vũ thấy không ta chưa nói dối đi này ra mặt dày không é lệ nàng thượng quan hàn xưng đệ nhị tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất ta đều thế nàng tao đến hoảng bất quả a cùng ta ca kia muộn tao thật đúng là tuyệt phối chu kim vũ kỳ thật có điểm bị dọa Nàng ở tuổi tác lúc còn rất nhỏ đã bị mang về Chu gia, cho tới nay tiếp xúc đều là một ít nhất cử nhất động đều rất là chú trọng danh môn quý nữ, chính là nàng chính mình loại này không đem lễ pháp gì đó để ở trong lòng, cũng không dám thật sự biểu hiện ra ngoài, phủ vừa thấy như vậy cử chỉ lớn mật tiêu sái không câu nệ tiểu tiết người, trong lòng không thể ước chế sinh ra một tia tò mò cùng hào cảm. Vị này chính là Ta tôi giới thiệu đi, vị này đâu là ta từ nửa đường thượng cứu trở về tới Chu Kim Vũ, nàng là kinh thành Chu gia cô nương. Hiện tại ở chúng ta nơi này dưỡng Thương, Cố Tu Phương đem Chu Kim Vũ kéo gần lại chút, lại tiếp theo đối Chu Kim Vũ nói, vị này đâu, chính là ta vẫn luôn cùng ngươi nói thượng quan Hàn, ra ở phương Nam Tô Thành, cũng là ta cố ra trang tương lai trang chủ phu nhân. Cuối cùng kia một câu giới thiệu cực vừa lòng ta. Nghi Hoa đối với Cố Tu Phương vứt cái mị nhãn, dước lấy đối phương không khách khí cười nhạo. Thượng quan tiểu thư có lễ. Chu Kim Vũ hai đầu gối hơi khúc được rồi cái bình thường lễ tiết, Nghi Hoa đem nàng kéo tới. thượng quan hàn hoặc là kêu ta thượng quan thì tốt rồi nghi hoa lại về tới cô tu nạo bên cạnh hai người kéo tay thân mật khăng khít hảo tu phương à ôn chuyện gì đó chúng ta trước trầm rãi ta muốn trước cùng đại ca ngươi giao lưu giao lưu cảm tình đi trước à. nghi hoa lôi kéo cố tu nạo trực tiếp vào thôn trang cố tu phương nhìn hai người kia bộ dáng xoay chuyển trong mắt ta cũng tưởng lầm công tử ta phải về trước phòng tính một quẻ hôm nay như thế nào nay vũ chúng ta trở về đi Chu Kim Vũ bất đắc dĩ theo cố tu phương hướng trong chạy, người này cái gì cũng tốt chính là đối xem bói quá mức ham thích, cơ hồ làm việc nhi phía trước đều phải đoán một quẻ. Đối với Nghi Hoa trở về, cố gia cha người tỏ vẻ chúc mừng, đang nghe nói thượng quan lão gia ngày mai liền đến tới nói hôn sự thời điểm, cố tu dân cố tu cốc càng là trực tiếp kêu lên đại tẩu, da mặt luôn luôn rất dày Nghi Hoa tự nhiên là thoải mái hào phóng đồng ý. Nghi Hoa nằm ở trên giường nghĩ hôm nay Chu Kim Vũ biểu hiện, nàng có thể cảm giác được đến nữ nhân kia tố chất tâm lý thập phần lợi hại, xác thật là như trên quan hàn lời nói là một cái trong ngoài không đồng nhất người, nghi hoa hồi ức thế giới chi thư trung giới thiệu, người này bản chất không tính là nhiều hư, chỉ có thể nói chu kim vũ cũng là một cái chấp niệm thâm hậu người, cực kỳ cũng không làm người chán ghét đâu. chương hai mươi bảy đại tiểu thư truy phu nhớ, song hôm nay cả ngày cố ra trang trên dưới đều là một mảnh không khí vui mừng, rốt cuộc chính mình trang chủ hôn sự cuối cùng là định ra tới. cố ra mặt khác tam huynh muội cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi để đệ, đệ muội muội đoạt ở đại ca phía trước đính hôn tóm lại là không tốt sao bọn họ đại ca mau đem hôn sự định ra kế tiếp nên đến phiên bọn họ ngày đó buổi tối thượng quan duệ cùng cố tu não thắp đến tâm sự suốt đêm đi chu kim vũ thật vất vả tìm được rồi cơ hội trộn vào cố tu nạo thư phòng ánh trăng từ cửa sổ chút xuống tiến vào mơ hồ có thể thấy đại khái cách cục thật cẩn thận hướng án thư địa phương rời đi ánh sáng thật sự là ảm đạm thực cứ việc đôi mắt tiến đến thư từ trước mặt cũng không thể thực tốt phân biệt mặt trên chữ viết đúng lúc này nguyên bản ám phòng chậm rãi bị ánh nến tràn đầy thình lình xảy ra ánh sáng làm chu kim vũ không thích đứng rỗi tay chăn chắn chậm rãi nhìn về phía giá cắm nến nơi đó đứng rõ ràng là thượng quan hàn xem ngươi tìm thực vất vả bộ dáng ta liền thuận tiện giúp ngươi điểm cái đèn chu kim vũ cười nhạt sửa sửa trên bàn đồ vật thượng quan ngươi như thế nào ở chỗ này nghi hoa tầm mắt rời về phía chu kim vũ bắt lấy góc bàn tay gân xanh đều có thể thấy, lời này không phải hẳn là từ ta tới hỏi ngươi sao. Ta, ta là không cẩn thận đi nhầm phòng, cho nên, ngươi cảm thấy như vậy cách nói ta tin sao. Nghi hoa rửa vào cây của thượng, cười như không cười nhìn Chu Kim Vũ. Chu Kim Vũ đang muốn trả lời lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ai ở bên trong. Quản gia thanh âm. Chu Kim Vũ hoảng loạn nhìn phía nhắm chặt môn, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vạn loại hậu quả. Là ta. ta tiến vào cấp cố tu nạo cùng cha ta lấy điểm đồ vật làm lơ chu kim vũ kinh ngạc ánh mắt nghi hoa đối với bên ngoài người trả lời nói nguyên lai là thượng quan tiểu thư kia thuộc hạ cáo lui thực mau liền truyền đến rời đi tiếng bước chân ngươi đến tột cùng ta biết ngươi cùng cảnh vương là một đám người nghi hoa đi đến án thư không chút để ý bộ dáng dường như đang nói cái gì không quan trọng như nói ngươi tới cố ra trang là có mục đích nàng cùng cảnh vương sự tình đó là chu ra người cũng không biết Thượng quan Hàn là như thế nào mà biết? Nàng cung Cảnh Vương ở chung luôn luôn bí ẩn, trừ bỏ Vương ra bên người thị vệ tuyệt đối không người biết hiểu. Sao có thể? Chu Kim Vũ trong lòng khiếp sợ, nhưng là mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Thượng quan tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Cảnh Vương cái loại này đại nhân vật ta một cái khuê các nữ tử lại như thế nào sẽ nhận biết? Còn nữa, ta tới cố ra trang thật là vô tình bị Tu Phương cứu, không tin ngươi có thể đi hỏi. Nghi Hoa đánh gãy Chu Kim Vũ nói, không cần hỏi nàng, ngươi cũng không cần phủ nhận. Ta dám nói như vậy, tự nhiên là có chứng cứ. Nghi Hoa dừng một chút lại nói tiếp, cảnh vương phi vị trí liền như vậy Thảo ngươi thích. Cho tới bây giờ cái này cục diện, Chu Kim Vũ cũng không nghĩ lại duy trì trên mặt mỉm cười, cảnh vương phi vị trí xác thật Thảo nàng thích, nàng đối cảnh vương vô cảm, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng thích cảnh vương phi cái này thân phận. Từ nhỏ nàng liền biết chính mình muốn cái gì, nàng chỉ có thể không ngừng lấy lòng người khác lấy đạt được một cái hảo sinh hoạt, như vậy nhật tử nàng chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Vì cái gì nàng muốn chịu đựng trong lòng không muốn, ước trong lòng không kiên nhẫn cùng không mừng đi lấy lòng người khác. Cho tới nay nàng liền nghĩ, một ngày nào đó, nàng muốn cho người khác tới lấy lòng nàng. Một ngày nào đó nàng sẽ cao cao tại thượng nhìn người khác ở nàng trước mặt đầu ngoan bán xảo, cảnh vương phi vị trí, thập phần thích hợp. Hiện tại Chu Kim Vũ còn không có nghĩ tới Hoàng hậu chi vị chuyện này, nàng chỉ là đơn thuần muốn lên làm vương phi. Ta đương nhiên thích cái kia vị trí. Nghi hoa mí môi, cầm lấy một bên kéo khẽ khẽ bước đèn. Vì cái kia vị trí, ngươi có thể không tiếp sở hữu, cho dù là chính mình trung thân hạnh phúc. Hạnh phúc. Chờ tới rồi ta lên làm vương phi kia một ngày, ta tự nhiên sẽ hạnh phúc. Đúng vậy, không có hài tử thời điểm cùng một đám tiểu thiếp đấu tới đấu đi, có hài tử về sau nhìn bọn nhỏ đấu tới đấu đi, cả đời đều ngốc tại kia một phương nho nhỏ trong viện, dùng chính mình nhất sinh đi thể hội âm hưu quỷ kế, cũng không phải là hạnh phúc sao. Ha ha a nghi hoa cười lên tiếng, như vậy nhật tử cũng có thể dùng hạnh phúc tới hình dung. Chu Kim Vũ xoa xoa chính mình ngực, ngươi đến tuổi cùng muốn nói cái gì? Ta cảm thấy. Chu Kim Vũ nhéo một phong thư từ mơ màng hồ đồ từ cố Tu nạo trong thư phòng ra tới, trong đầu không ngừng hồi tưởng Nghi Hoa lời nói, nàng hiện tại yêu cầu hảo hảo lặng lặng. Nghi Hoa cầm thư đứng ở cửa thư phòng khẩu, ánh mắt u nhiên nhìn chằm chằm Chu Kim Vũ rời đi bóng dáng, cơ hội cho ngươi. Chu Kim Vũ liên tiếp mấy ngày đều hốt hoảng bộ dáng, làm cho cố Tu Phương còn tưởng rằng nàng chúng ta, thiếu chút nữa liền phải lôi kéo nàng đi chùa miếu chứ ta. Chu Kim Vũ đương nhiên không phải chúng tả nàng là ở tự hỏi nhân sinh. Cả ngày nhìn cố tu nạo cùng thượng Quan hàn, cố tu phương cùng lầm cao mân hai người ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng, nàng trong lòng càng thêm bực bội. Nàng hướng tới thích cái loại này bình đạm yên vui sinh hoạt, chính là, thật sự có thể được không? Lại qua hai ngày, chu Kim Vũ cuối cùng là hướng cô ra chào từ biệt, nói là rời nhà lâu rồi, hẳn là trở lại. Cố tu phương nhiều có giữ lại, nhưng là chu Kim Vũ đi ý đã quyết. chu kim vũ sốc lên xe ngựa mảnh, lại một lần nhìn thoáng qua cố ra trang kia ba cái chữ to sa phu đi thôi đi kinh thành chu kim vũ trở lại chu gia nên đón chính là chu gia người không ngừng thăm hỏi cùng lo lắng nàng luôn luôn không thế nào thích mấy cái đường tỉ mội trên mặt quan tâm là như vậy chân thật còn có tổ phụ tổ mẫu lạnh giọng mắng hỏi nàng tựa hồ có thể nghe thấy nơi đó bánh mì hàm chứa nồng đậm lo lắng thay đổi một loại tâm tình cùng góc độ thu hoạch không ngừng nhỏ tí teo nàng thậm chí nghe được nha hoàn nói trong tộc đã ở chuẩn bị đem nàng nương cùng nàng thêm tiến ra phả sự tình về đến nhà không bao lâu cảnh vương bên kia liền lặng lẽ truyền tin tới nói là làm nàng lập tức đi du thuyền gặp gỡ chu kim vũ không có đi chỗ đó ngược lại lặng lẽ đi một chuyến thủy vương phủ trong tay cầm chính là kia một phong thượng quan hàn giao cho nàng tin là thủy vương phi tiếp đãi nàng chu kim vũ quỷ gối thủy vương phi trước mặt thần sắc nghiêm túc vương phi việc này rất trọng đại hy vọng vương phi có thể mang dân nữ tiến đến bái kiến vương ra Thủy Vương phi tuy không lớn tin tưởng có cái gì trọng đại việc, lại thấy nàng kia một bộ nghiêm túc bộ dáng, rốt cuộc vẫn là tự mình mang theo nàng đi Thủy Vương thư phòng. Chu Kim Vũ đem kia một phong thư từ trình đi lên, Thủy Vương nửa tin nửa ngờ mở ra, bộ mặt càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt tựa đao nhìn về phía Chu Kim Vũ, từ đâu mà biết. Chu Kim Vũ ấn nghi hoa phân phó, trong núi hành, ngẫu nhiên đến chi. Thủy Vương đi qua đi lại, có chút bực bội đem giấy viết thư chụp ở trên bàn sách, bổn vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chu Kim Vũ cởi khẽ ra tiếng, hay không tin tưởng, nhưng bằng vương gia chính mình tham tưởng, dân nữ cáo lui. Phía sau truyền đến vương phi tiếng kinh hô, vương gia, này phong thư tốt nhất như là hoài từ đại sư ấn giám. Hoài từ đại sư. Chu Kim Vũ dừng một chút, vị kia nổi danh tăng nhân nàng vẫn là biết đến, chỉ là thượng quan hàn nữ nhân kia như thế nào sẽ có hoài từ đại sư ấn giám. Chu Kim Vũ cuối cùng là cùng đoan một phi tinh chặt đứt sở hữu liên hệ, ở cuối cùng một mặt thời điểm, nàng cũng từng khuyên quá hắn. Hắn căn bản là không phải có cô gia trang cùng thượng quan gia tương trợ Thủy Vương đối thủ. Thực đáng tiếc, đoan một phi tinh chỉ là làm nàng lăn, tới rồi này nông nỗi, nàng cần gì phải lại nói chút cái gì đâu, từng người có từng người mệnh số đi. Kỳ thật Thủy Vương người như vậy mới càng thích hợp làm một cái hoàng đế. Đoan một phi tinh quá hiếu thắng tâm quá ngạnh, ở như vậy Thái Bình thịnh thế, hắn làm không được một cái nhân minh hảo hoàng đế. Hai năm sau. Lão Hoàng đế Trung Quy là chịu đựng không được ốm đau tra tấn ở đại tuyết bay tán loạn thời tiết rời đi người này thế, thụy Vương bước lên ngôi vị Hoàng đế, mà một lòng nghĩ bước lên đại bảo đoan Mục Phi tinh cuối cùng vẫn là làm một cái nhàn tản vương gia. Chu Kim Vũ hướng đã là Hoàng hậu thụy Vương Phi cầu một đạo ân điển, nàng muốn một phần lộ dẫn, một phần có thể đi khắp cả nước lộ dẫn. Mang theo từ thượng quan gia muốn tới nữ hộ vệ cùng Ý Gì Hải Dương từ Bắc đến Nam, chậm rãi đi trước. Từ Kinh Đô đến Tô Thành nàng đi rồi suốt một năm. Này một năm là nàng nhất phong phú vui sướng thời gian. Làm nghề y để cứu người, nàng từ bên trong tìm được rồi chính mình tồn tại giá trị. Tô Thành là cái mỹ lệ thành thị, mặc dù là rét đậm thời tiết cũng không thấy đến có bao nhiêu lãnh. Chu Kim Vũ nhìn ven đường nở rộ bạch ngọc lan nhớ tới nơi này là thượng quan hàn địa bàn. Nói như thế nào cũng đến đi một chuyến, cỏ ăn, cỏ uống cũng là tốt. Chu Kim Vũ không gặp thượng quan hàn, nhưng là gặp được Quế Chi, nghe Quế Chi nói người nọ lười đến động nói cái gì cũng không ra khỏi cửa. Nàng ở thượng quan gia trụ hạ, không có việc gì liền đi ra ngoài đi một chút. Nàng đầy cõi lòng tò mò đi thượng quan hàn trong miệng kia một nhà tiểu điếm phô. Nàng muốn đi xem nơi đó mặt đồ vật có phải hay không thật sự có mẫu thân hương vị. Có lẽ nàng cùng đoan một phi tinh là thật sự có duyên phận, liền giống như năm đó ở tiệm thuốc gặp được giống nhau. hắn ra tới nàng đi vào, sau đó đánh vào cùng nhau, chẳng qua lần này là ở một cái cái kia tiểu điếm cửa. Có lẽ chính như thượng quan hàn theo như lời cái này tiểu điểm có một cổ khó lòng giải thích thần kỳ ma lực. Đã lâu không thấy, nàng chấp chớp mắt đối với cái kia ngốc lăng người nhẹ giọng nói. Nghi hoa lại lần nữa nhìn thấy Chu Kim Vũ đã qua thật lâu, làm người kinh ngạc chính là nàng như cũ thành cảnh vương phi, vòng đi vòng lại, hai người vẫn là ở bên nhau. Ba tháng đào hoa khai đến chính diễm, cá chép thành rừng đào phá lệ náo nhiệt. Nghi hoa ngồi ở cây đào Thượng Hoàng chân hơi có chút khinh bỉ nhìn phía dưới cô Tu Phương cùng Chu Kim Vũ. Nhân ra là học y y là lớn lên, cô em chồng, không phải ta nói ngươi à, ngươi a học gần 20 năm võ công, liền cái thụ đều bỏ không lên. Cố tu phương hừ hai tiếng, đại tẩu, ta từ nhỏ a là học xem bói lớn lên. Chu Kim Vũ hơi có chút tán đồng gật đầu. Ngươi làm chuyện gì đều phải tính một chút, ai, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng lâm cao mân nhập động phòng thời điểm có phải hay không cũng muốn trước tính tính hung cát, Là cắt cũng liền thôi, nếu là hung nói, các ngươi làm sao bây giờ? Nghi hoa kích động lắc lắc bên cạnh chặt cây, đào hoa cánh rơi xuống phía dưới đứng hai người một đầu. Thẹn quá thành giận cố tu phương rầm rầm chân, bất hòa ngươi nói, dù sao ta cũng nói bất quá ngươi. Nói xong chạy hướng về phía cách đó không xa bàn đá ăn cái gì đi. Có thể đi lên sao? Nghi hoa chỉ chỉ bên cạnh cánh khô. Ta khi còn nhỏ cũng là ở hương giã lớn lên, leo cây cũng coi như là một cái khiến người ta phải yêu mến việc. Chu Kim Vũ ống thụ, hoàn toàn không màng làm một người vương phi ứng có lễ nghi. Giống cái con khỉ dường như, trong nháy mắt liền chạy trốn đi lên. Cái kia mỏ đồng bị hoàng thượng vận dụng thực hảo. Nghi hoa hái được một đoá đào hoa đừng ở chu kim vũ đuối tóc thượng. Đều là ngươi công lao, ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đem lá thư kia giao cho ta làm ta đưa cho năm đó hoàng thượng, có lẽ ta nhân sinh sẽ đi hướng mặt khác một cái không biết lộ. Ta là một cái người tốt ta. Đúng vậy, thượng quan hàn là một cái người tốt, nàng chấp niệm chỉ có cô tu nạo một người. Đối với ngươi cùng cảnh vương nàng ở sắp chết kia một khắc liền không hận. Nếu thượng quan hàng còn hận bọn họ, cho dù là nàng đối nàng lại có hảo cảm, nàng cũng sẽ không chút do dự xuống tay. Hai người nhìn nhau cười, cái loại cảm giác này thật giống như là không có gì giấu nhau bạn tốt, biểu lộ không giống tầm thường ăn ý. Cố tu nạo cùng đoan một phi tinh hạ một bàn cờ, đem vị trí nhường cho một bên lâm cao mân, chính mình đi đến kia cây dưới cây hoa đảo, ngẩng đầu nhìn trên cây cười hì hì người, ruôi khai đôi tay, xuống dưới. muốn tiếp hảo nga nghi hoa đối với chu kim vũ chấp chấp mắt yên tâm nhảy xuống chu kim vũ cũng học nghi hoa bộ dáng dựa vào thụ hoàng chân đối với trong đỉnh vọng lại đây đoan mục phi tinh phất phất tay như vậy thật sự thực hảo thực hảo chương 28 mươi hắc cám tiểu lò lì mạt thế hành nhớ một mây mù lượn lờ cựu tiêu bí cảnh phi nên từ trên cây ngồi dậy tới dối người ngáp liên miên mơ mơ màng màng lắc lắc đầu hắn giống như hợp với làm hai cái mộng cái gì mộng tới nhớ không quá rõ Thật là kỳ quài à, nói chính hắn cũng không biết chính mình sống nhiều ít tuổi, tuy rằng nhàm chán đến cả ngày ngủ, nhưng là hắn chính là chưa bao giờ nằm mơ, gần nhất giống như có chút không lớn thích hợp nhi. Giống như từ đi một hồi thiên đạo lao thái bà nơi đó trở về lúc sau cứ như vậy, chẳng lẽ là bị nàng hố. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không lộng cái minh bạch, muốn đi tìm thiên đạo lao thái bà hỏi cái rõ ràng, chính là lại ngại lộ trình qua xa, tính, hắn vẫn là tiếp tục ngủ đi. Quả nhiên nhân sinh trên đời, ngủ mới là đại sự. làm đại sự mới tương đối thích hợp hắn cách điệu. triệu hưng an không nghĩ tới bọn họ vừa tiến vào bê tỉnh liền lâm vào tang thi đàn trung. lần này bọn họ tiểu đội là lãnh nhiệm vụ tới bê tỉnh thu thập vật tư khó trách nhiệm vụ này khen thưởng phong phú lại cơ hồ không ai dám tiếp nguyên lai là có chuyện như vậy nhi phương dung kiệt huy đao bạo một cái tang thi đầu thanh em ruộn rập lao đại không được à này tang thi quá nhiều dựa vào chúng ta 5 người căn bản là sắt không xong triệu hưng an ngó thấy cách đó không xa đài cao Quay đầu đối với những người khắc quát, nghĩ cách đến bên kia trên đài cao đi. Lão đại, kia mặt trên có người. Chuẩn bị hướng bên kia tiểu tâm di động gì phân thở hổn hển nói. Triệu Hưng An dựng nên một đạo tướng đất, miễn cưỡng ngăn cản này bên ngoài hai ba mươi cái tăng thi, mấy người hiện tại mới cẩn thận nhìn về phía đài cao. Đài cao trong một góc ngồi một cái tuổi tiểu cô nương. Trên người ăn mặc màu đen châu Âu phong âu phục, tầng tầng lớp lớp màu trắng đường viền hoa, châu Âu quý tộc rất là lưu hành phao phao tay áo. Phức tạp hoa lệ màu đen váy thân, trong tay ôm một cái màu đỏ sẩm tiểu hùng, ám hắc tóc dài theo phong bay tới thổi đi, vô cơ chất biểu tình, lỗ chống ánh mắt, cho người ta một loại hắc ám cùng quỷ dị cảm giác. Lão đại, đó là ở chơi cột tơ lại sao? Này có điểm giống ca đức lò ly phong? Phương Dũng Kiệt nghi hoặc hỏi. Ít nói nhảm, mau đi lên. Triệu Hưng an ý bảo mặt khác ba người đi trước, hắn cản phía sau. Phương Dũng Kiệt cùng dì phân nâng bị thương vương ngông nhanh trong hướng trên đài cao bò Triệu Hưng An tiếp tục chúc tướng đất, thật vất vả bò lên trên đài cao ba người vừa mới đứng vững liền thấy ôm bút bê vải hùng từng bước một chậm rãi triệu bọn họ đi tới tiểu cô nương, kia bộ dáng hình như là cung đình bí chế con rối, tinh xảo vô cùng, lại cũng không mang theo một tia sinh mệnh hơi thở, chung quanh mang theo một cổ như có như không màu đen khí chẳng. Tiểu muội muội, ngươi một người ở chỗ này sao? Phương Dung Kiệt theo bản năng vẫn duy trì cảnh giác, Di Phân cũng cẩn thận che chở vương ông. Phương Dung Kiệt nguyên tưởng rằng kia tiểu cô nương sẽ không nói, lại thấy nàng ngừng ở đài cao bên cạnh, dường như ánh mắt phóng không nhìn phía dưới, ta muốn đi ăn cơm. Phương Dung Kiệt đang chuẩn bị nói tiếp, lại thấy nàng quay đầu tới, chầm rãi hướng tới bọn họ đi tới, ánh mắt thấm người nhìn chầm chằm vương ông, Ngươi là bọn họ con mồi. Tiểu muội muội, ngươi đừng lại qua đây. Phương Dung Kiệt đem đường đao hành trong người trước muốn ngăn cản nàng đi tới, hán tổng cảm thấy trước mắt cái này tiểu muội muội quái dị thực. Lão đại cẩn thận. một bên đỡ vương mông dì phân mắt sắc nhìn thấy ở dưới chiến đấu hăng hái triệu hưng an bị tang thi vây khốn hiện tại mà thế tiến đến bất quá mới nửa năm cao dai nhất dị năng cũng bất quá tứ dai làm tam giai thổ hệ dị năng giả triệu hưng an có thể căng lâu như vậy cũng coi như là không tồi nghi hoa nghe vậy nhanh chóng quay đầu đen kịt nhìn phía dưới nhẹ giọng mở miệng không nghe lời đồ vật nhất không đáng yêu vừa dứt lời người đã tử trên đài cao biến mất phương dung kiệt ngơ ngác nhìn một lần nữa xuất hiện ở dưới người lẩm bẩm nói Này chẳng lẽ là tử thần bên trong thuần gì? Nghi Hoa chậm rãi hướng tới bị vây quanh lên Triệu Hưng An nơi đó di động, gần kiệt lực mà Triệu Hưng An đang định cấp bên phải Tăng thi một đao, lại rơi vào khoảng không, đảo mắt vừa thấy, chỉ thấy kia tang thi lại là lung lay lui về phía sau, mặt khác tang thi cũng chậm rãi tản ra tới, không đường đi tới một cái ôm tiểu hùng tiểu cô nương, hình như là vừa rồi trên đài cao cái kia, Triệu Hưng An như suy tư gì ngẩng đầu liền thấy mặt trên như cũ trận mắt há hốc mồm phương dũng kiệt mấy người. Triệu Hưng An nghi hoa nhẹ giọng mở miệng trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình tiểu mội mội ngươi nhận thức ta triệu hưng an ngồi dưới đất đã không có đứng lên sức lực các ngươi thương tổn ta phải đợi khách nhân triệu hưng an nghe thấy lời này không hiểu ra sao nhưng mà bên cạnh hai mươi tới cái tang thi sôi nổi rũ đầu thấp gào lên kia bộ dáng hình như là đang ở chờ đợi chủ nhân trách cứ hạ nhân triệu hưng an khiếp sợ nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình tiểu cô nương hắn hiện tại thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập cái này nữ hài đến tột cùng là người nào ta muốn đi tìm địa phương ăn cơm các ngươi đâu nghi hoa nghiêng nghiêng đầu màu đen tóc dài che khuất nửa bên mặt má rõ ràng là cái diện mạo rất là đáng yêu tiểu lõ ly nhưng là ngươi từ trên người nàng chỉ có thể cảm giác được quỷ dị này hai chữ tiểu cô nương đứng bất động hình như là đang chờ hắn trả lời triệu hưng an hình như là tại hạ một mâm tiền đặc cược hắn muốn đánh cuộc chính là bọn họ đệ tam tiểu đội bốn người mệnh hắn căn bản là không biết cái này tiểu cô nương là người nào Cùng vẫn là không cùng. Nếu là không cùng, cái kia đài cao căng không đến bọn họ khôi phục thể lực, sớm hay muộn vẫn là sẽ bỏ mạng. Nếu là đi theo, cao mày nhìn nhìn chung quanh vẫn không nhúc nhích tăng thi, có lẽ. Các ngươi xuống dưới, chúng ta đi theo nàng. Triệu Hưng An hướng về phía trên đài cao quát. Triệu Hưng An là cái này tiểu đội tuyệt đối người lãnh đạo, Phương Dung Kiệt cùng dì phân tuy rằng hoảng hốt lại cũng theo lời xuống dưới. Vương Mông đã hôn mê, hai người chỉ phải giá nàng đi. Phương Dung Kiệt trên mặt có chút lo lắng. Lão đại, vương mông sẽ không xảy ra chuyện gì như đi. Hẳn là sẽ không, dị năng giả bị tang thi cắn sẽ không thi biến. Tang thi, nàng đã là con mồi. Nghi hoa sâu kín mở miệng, giết nàng. Tiểu muội muội ngươi đừng nói bậy, vương mông sẽ không có việc gì. Dị phân vội vàng đến mở miệng. Nghi hoa ôm chặt tiểu hùng, ta đói bụng, ta muốn đi ăn cơm. nhấc chân chậm rãi đi phía trước đi. triệu hương an chỉ chỉ xe, chúng ta lên xe đi theo nàng mặt sau. Dị phân ngươi chiếu cô vương mông. tiệt tử ngươi lái xe ta hiện tại tay không sức lực mấy người nghe được phân công lập tức hành động lên nghi hoa hôn hôn tiểu hùng chúng ta thực mong là có thể nhìn thấy tỷ tỷ trong xe người ánh mắt dại ra nhìn giống như ở dạo nhà mình hậu hoa viên tiểu cô nương chết lặng chuyển tay lái phương Dung kiệt nuốt nuốt nước miếng run run rẩy rẩy chỉ vào bên ngoài chủ động nhường đường sau cung cung kính kính đứng ở con đường bên tang thi đàn lão đại ngươi có hay không một loại cảm giác thật giống như là nữ vương bệ hạ ở tuần tra chính mình lãnh thổ cùng nhân dân nàng rốt cuộc là người nào nàng giống như nhận thức ta khi sâu một hơi triệu hưng an nằm xoài trên trên ghế nói lão đại có thể hay không là ngươi tư sinh nữ này nếu như bị tô tiêu tỷ đã biết ngươi liền thảm đi ngươi nghi hoa cuối cùng ngừng ở một cái đại cửa siêu thị cái này siêu thị có hai tầng thoạt nhìn cũng không tệ lắm chỉ là nghi hoa đi đến một bên đem cửa nhường ra tới nhìn chằm chằm triệu hưng an mở cửa triệu hưng an nhận mệnh thở dài đi tới cửa hung hăng đấm đánh đại môn bên trong có người sao có người nói phiền thoái khai khai nếu không chúng ta giữ cửa tạp giống lên hơn nửa ngày bên trong như cũ không có gì động tĩnh nghi hoa biết bên trong kỳ thật có người hơn nữa người còn không ít nhưng chính là không ai dám tới mở cửa thạc hai triệu hưng an tính toán lại gõ vài cái thời điểm bên hai chuyển đến nhàn nhạt thanh âm chính là môn tạp lặn nói buổi tối tang thi sẽ tiến bảo không an toàn chúng nó không dám triệu hưng an cái này phục hồi tinh thần lại Hắn như thế nào bất quá một lát liền quên giá hỏa này hoàn toàn có thể đương trấn trạch chi bảo dùng. Về tới trong xe sao công cụ cùng Phương Dung Kiệt bắt đầu lộng môn. Động tĩnh càng lúc càng lớn, siêu thị người ngồi không yên, cửa này nếu hỏng rồi, tang thi không phải vào được sao. Cuối cùng là có người sờ sờ tắc tắc hướng đại môn bên này. Tới người là một người tuổi trẻ tiểu tử, 20 tuổi bộ dáng, lưu trữ ngấm hương đầu, mang theo kính đen, ở trong môn huy xuống tay ý bảo bọn họ không cần lại lộng môn. triệu hưng an chỉ là lạnh lùng chỉ chỉ khóa kia tiểu tử không có biện pháp vẫn là mở cửa ra môn vừa mở ra triệu hưng an chưa tiến vào ngược lại là đem trên đường nhường ra tới ý bảo nghi hoa đi trước nghi hoa hồng đế màu đen tiểu dày ra đi ở gạch men sứ thượng khoa tháp khoa tháp rung động kia tiểu tử liếc mắt một cái nghi hoa đôi mắt mạo quang à, ca đức lò ly cái kia tiểu tử thoạt nhìn mềm mại yếu ớt bộ dáng nhưng là lời nói lại không ít dọc theo đường đi đi theo nghi hoa bên cạnh trong miệng vẫn luôn ở lại nhải siêu thị kệ để hàng cơ hồ toàn bộ đều không chỉ trừ bỏ một ít ở mặt thế không dùng được đồ vật chân đá đá trên mặt đất trâu náu mặt thế trước chịu người truy phủng đồ vật tới rồi hiện tại so một bãi bùn lầy đều không bằng siêu thị lầu một ít nhất có hai mươi mấy người người già trẻ đều có nghi hoa theo thang máy nhìn nhìn lầu hai kia mặt trên người hẳn là rất ít đi đang chuẩn bị hướng lên trên đi nghi hoa bị cái kia kêu, kêu văn tiểu sinh thiếu niên kéo đến bán giường đệm địa phương ngươi xem muội muội kia trương giường là ta chiếm Hôm nay buổi tối cho ngươi ngủ. Nghi Hoa ghét bỏ nhìn thoáng qua, thật dơ, ta có thói ở sạch. Nơi này ngồi rất nhiều người, trừ bỏ mặt khác góc giải rác mấy người, lầu một những người khác đều tụ ở chỗ này, rốt cuộc người càng nhiều càng có cảm giác an toàn. Một cái có điểm mập mạp đại thẩm vội vàng lên tiếng nhi, ai ai, nàng không ngủ cho ta ngủ đi. Nghi Hoa chuyển hướng Triệu Hưng An cùng Phương Dũng Kiệt, các ngươi ngủ. Triệu Hưng An hai người cuốn quýt đồng ý, đem bối thượng con ba lô đặt ở trên giường, hiện tại thế đạo này. Bọn họ chỉ có thể tận khả năng cố chính mình, không phải mỏng lệnh mà là không có cách nào. Văn tiểu Sinh gãi gãi đầu, muội muội, ta đây ngủ nơi nào a? Nghi Hoa cầm trong tay hùng đưa cho Văn Tửu Sinh, tả nhìn xem hữu nhìn xem, địa phương không sai biệt lắm, phất phất tay, nháy mắt trống rông xuất hiện một trận hai người mềm giường, ngươi cùng ta ngủ. Siêu thị những người khác cơ hồ đều chấn kinh rồi, đây là đây là. Không gian dị năng. Tiểu tổ tông, ngươi đến tột cùng đến có bao nhiêu lợi hại? Phương Dung kiệt nhịn không được, khó trách có thể ở mạn thế sống được thanh thanh sẵn sàng, hắn thật sự hảo hâm mộ. Vị tiêu béo đại thẩm có điểm lấy lòng nhìn nghi hoa, tiểu cô nương, ngươi trong không gian có phải hay không còn có ăn. Lấy điểm xuất hiện đi, ta đã thật lâu không ăn qua đồ vật, cái này, ta lấy cái này cho ngươi đổi được không. Nghi hoa làm lơ người nọ trên tay bút bê tây giường, lại đem chính mình tiểu hùng ôm vào trong ngực, dơ. Béo đại thẩm cảm giác được triệu hưng an bọn họ bất thiện ánh mắt, hận nghi hoa liếc mắt một cái chậm gì gì trở về trong một góc. Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Văn tiểu sinh móc ra chính mình đã khô quát bao bao, từ bên trong lấy ra chỉ có hai khối trô cô liết, Muội muội, cho ngươi ăn. Nghi hoa lắc đầu, ánh mắt lỗ chống đối với triệu hương an, ta muốn ăn cơm. Triệu hương an bất đắc dĩ buông tay, tiểu muội muội, cơm là không có, bất quá còn có mặt khác ăn, chính ngươi chọn chọn. Nói đem bao sách theo đi đến nghi hoa trước mặt, mở ra cho nàng xem. Mì ăn liền, xúc xích, bánh mì. Nguy hoa rũ xuống mí mắt, yên lặng mà tránh ra, ngồi xổm trên mặt đất đem trong không gian năng lượng mặt trời xúc lò điện còn có dầu muối tương giấm gia vị lấy ra tới, sau đó lại ý bảo trong không gian không đồng đồng ném chút trong đất rau dưa còn có nàng ở mặt khác siêu thị bắt được thịt heo ra tới. Nấu cơm. chương 29 hắc ám tiểu lò lì mặt thế hành nhớ nhị. Triệu Hưng An đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được chính mình trong lòng chấn kinh rồi, nàng nơi nào là ở quá mặt thế. Nàng đây là ở nghỉ phép đi. làm gì phân đi thu thập đồ ăn chính hắn còn lại là đang xem này cái gì năng lượng mặt trời xúc lò điện tiểu muội muội ngươi ở đâu lộng tới thứ này nghi hoa không nói lời nào cái kia đồ vật khai phá giả là tiểu cô nương thực chán ghét một người nàng tra kế dị phân là cái thủy hệ dị năng giả đang ở rửa rau triệu hưng ăn ở thu thập nồi và bếp phương dung kiệt ở trà lau đường đao mà vương mông chính vẫn không nhúc nhích nằm nghi hoa sờ sờ tiểu hưng miệng thầm nghị kia vương mông hẳn là mau thì biến đi đối tượng nhiệm vụ lần này là cái có hắc cám khuynh hướng tiểu cô nương tên nàng kêu tháng riêng họ nguyên danh nguyệt tháng riêng theo họ mẹ nàng mẫu thân nguyên Lệ là cái dân thất nghiệp lang thang hán cha kế tô vệ là cái nổi danh nguồn năng lượng khai phá giả nguyên Lệ cùng tô vệ đều không phải cái gì người tốt ích kỷ từ bọn họ trên người có thể thực tốt thấy nhân tính đáng ghê tởm tháng riêng cho tới nay liền không thích bọn họ tiểu cô nương trong nội tâm tràn ngập hắc cám nàng duy nhất quang minh chính là tô vệ nữ nhi chính mình dị phụ dị mẫu tỷ tỷ tô tiêu Tô Tiêu là một cái tự mang quang minh nữ nhân, nàng thiện lương ánh mặt trời, tháng riêng thực thích thực thích nàng. Mặt thế buông xuống cho nhân loại sinh tồn mang đến thật lớn uy hiếp, ngày đó buổi tối tiểu cô nương một người ngốc tại trong phòng khách, trơ mắt nhìn kia hai cái cái gọi là cha mẹ, dẫn theo hành lý ném xuống nàng một người vội vội vàng vàng thoát đi. Lúc ấy Tô Tiêu còn ở dê tỉnh đi công tác, tháng riêng chỉ có thể một người ôm tỉ tỉ đưa tiểu hùng ở trên sofa phát run. Nàng ở trong nhà ngây người 10 ngày trong lúc vô tình đạt được tinh thần hệ dị năng. trong phòng đã không có có thể ăn đồ vật tháng riêng một người ra ngoài du đãng nàng muốn đi tìm tỷ tỷ tháng riêng tinh thần hệ dị năng thực dùng tốt nàng nghiêng ngả lảo đảo đi rất nhiều địa phương tháng riêng cũng đủ may mắn dùng gần nửa năm thời gian rốt cuộc ở a tỉnh cực quăng người sống sót căn cứ tìm được chính mình tỷ tỷ tô tiêu không có dị năng chỉ là một người bình thường cũng may nàng là một người bác sĩ ở căn cứ cũng coi như sống được không tồi hai tỷ muội gặp lại tự nhiên cao hứng không nghĩ tới tốt nhật tử còn không có bắt đầu vận rủi liền bắt đầu bông xuống. Cứ quan người sống sót căn cứ đầu nhi là một cái gọi là lương cẩm trình nam nhân, lương cẩm trình tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực lại cường, thực chịu nữ nhân hoan em, nhưng là người nam nhân này cố tình coi trọng không thích hắn tô tiêu. Tô tiêu là có bạn trai, cứ việc cái kia bạn trai chân cẳng cũng không phương tiện, lại cũng sẽ không tiếp thu lương cẩm trình. Nàng kiên định cự tuyệt hắn. Đồng dạng ở tại căn cứ tô vệ cùng nguyên lỵ nghe thấy được chuyện này sau thẳng hô tô tiêu không biết thú nhi. Tháng riêng biết kia hai người sẽ không an phận, ai tưởng tưởng bọn họ vì lấy lòng lương cẩm trình cư nhiên thân thủ mê choáng tô tiêu, đem tô tiêu đưa lên lương cẩm trình giường. Tiểu cô nương còn nhỏ, cũng không biết đó là có ý tứ gì, nhưng là nàng biết chính mình tỷ tỷ rất thống khổ, cơ hồ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nàng tỷ tỷ tựa như không có tự do phạm nhân giống nhau bị câu ở lương cẩm trình bên người. Mà kia cái gọi là cha mẹ còn lại là vô cùng cao hứng lánh từ lương cẩm trình nơi đó được đến vật tư, chút nào mặc kệ nữ nhi chết sống. nay cũng không đủ để kích phát ra tháng riêng hoàn toàn hắc cá mặt rốt cuộc tỷ tỷ còn tại bên người không phải sao tiểu cô nương chân chính đối tô vệ cùng nguyên lị động sát tâm thời điểm là ở tô tiêu hướng nàng tố khổ một buổi tối tô tiêu cho rằng chính mình muội muội ngủ rồi lại không biết khi đó tháng riêng kỳ thật thực thanh tỉnh tô tiêu ngồi ở bên cạnh áp lực tiếng khóc đối nàng nói nàng mỗi ngày đều giống sống ở một cái không có quang minh trong thế giới nàng trơ mắt nhìn bạn trai chết thảm ở lương cẩm trình trong tay cha mẹ nàng thân thủ đem nàng đẩy vào địa ngục nàng tôn nghiêm bị lương cẩm trình đạp lên dưới chân nàng mỗi ngày đều phải chịu đựng trong căn cứ nữ nhân nhục mạ hoặc cầu đả nàng còn muốn mỗi ngày nghe kia hát tâm can cha mẹ chỉ trích cùng đầy miệng lời xấu xa nàng cần thiết đối với nàng hận người nàng chán ghét muốn phun người vây đuôi lấy lòng nàng rất mệt thật sự rất mệt ngày hôm sau tháng riêng đi tìm tỉ tỉ thời điểm thấy chính là ngã vào vũng máu cắt cổ tay tự sát tô tiêu cũng may tiểu cô nương phát hiện đến kịp thời tô tiêu mới miễn cưỡng bị cứu sống lại đây Làm tỉ tỉ sinh hoạt ở trong bóng tối người là không thể tha thứ, trong bóng tối có nàng là đủ rồi, tỉ tỉ hẳn là ngốc tại quang minh địa phương hưởng thụ ánh mặt trời cùng mỉm cười, những cái đó cướp đi tỉ tỉ nhất quý giá đồ vật người đều cần thiết trả giá đại giới, cần thiết. Chính là tháng riêng tiểu cô nương không nghĩ tới, nàng còn không có tới kịp đưa tô vệ cùng nguyên lỵ đi địa ngục liền gặp gỡ tang thi vây thành, nữ nhân kia cư nhiên thân thủ đem tỉ tỉ đẩy mạnh tang thi trong đàn, tôn nhà Tây, cái kia vẫn luôn đi theo lương cẩm trình bên người nữ nhân. Tháng riêng kia một khắc thậm chí sinh ra đưa mọi người cùng nhau xuống địa ngục xúc động, nhưng là tiểu cô nương nhìn xuống, nàng cũng không phải bọn họ đối thủ. Tháng riêng là một cái cực kỳ sớm tuệ cô nương, nàng thực thông minh, nàng có lẽ là tô ra bên trong thông minh nhất một cái. Nàng tránh tô vệ bọn họ rời đi cực quan người sống sót căn cứ, khi đó nàng đã là ngũ dai dị năng giả, đã xem như một cái tiểu cao thủ. Lá gan cực đại tháng riêng không có đi mặt khác căn cứ, ngược lại là một người ôm tiểu hùng ở khắp nơi du đãng. Nàng mỗi ngày đều ở cùng tăng thi làm bạn, mỗi một ngày đều quá đến cực kỳ chất vật nhưng là nàng vẫn luôn kiên trì, bởi vì nàng phải thân thủ đưa những người đó xuống địa ngục đi bồi tỉ tỉ, cực quan căn cứ mọi người mệnh là nàng đưa cho tỉ tỉ lễ vật. Đương nhiên, cuối cùng nàng xác thật làm được, nàng hủy hoại toàn bộ căn cứ, mọi người bao gồm nàng chính mình cũng cùng căn cứ cùng nhau từ trên thế giới này biến mất. Mỗi người đều có sinh mệnh quan trọng nhất người, đối với tháng riêng tới nói tô tiêu không chỉ là tỉ tỉ. cũng không chỉ là từ nhỏ đến lớn duy nhất làm bạn giả nàng vẫn là nàng toàn bộ tinh thần thế giới cây trụ nàng thậm chí cảm thấy chính mình tồn tại nguyên nhân chính là bởi vì trong thế giới này còn có tô tiêu không có tô tiêu địa phương với nàng mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa tháng riêng nói cho nghi hoa nàng không vui nàng không có có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ nàng tỷ tỷ hẳn là hảo hảo tồn tại tồn tại tháng riêng cũng không phải một cái điển hình ý nghĩa thượng người tốt nàng ở cuối cùng thương tổn rất nhiều vô tội người tánh mạng Vì cái gì thiên đạo vẫn cứ chiếu cố nàng, giúp nàng tiêu trừ chấp niệm. Nghi Hoa đối với U Mộng đưa ra chính mình nghi vấn. "Chủ nhân, lục giới trong vòng sao có thể chỉ có người tốt đâu, vô luận tốt xấu sở hữu sinh linh đều là thiên địa hài tử, bọn họ đều có ngang nhau quyền lợi. Ngươi phải học được đạm nhiên tương đãi." Nghi Hoa nghe đồ ăn mùi hương, liếc mắt một cái cùng gì phân nấu cơm Triệu Hưng An, nàng tỉ tỉ bạn trai, Triệu Hưng An hẳn là chính là tại đây một lần hành động gián đoạn chân. Biết chính mình bạn trai gãy chân tô tiêu nên đến có bao nhiêu thương tâm a cho nên a triệu hưng ăn ngươi vẫn là hảo hảo đi. Văn tiểu sinh nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận ngồi ở trên giường, muội muội ta có thể hay không? Tiểu ta lão đại. Lỗ chống hai mắt đối thượng văn tiểu sinh có chút kinh ngạc ánh mắt, về sau, ngươi là ta tiểu đệ. Văn tiểu sinh kéo kéo chính mình nắm đầu, hắn như thế nào biến thành tiểu mội muội tiểu đệ. Gật đầu liền ăn cái gì, lắc đầu liền tránh ra. Văn tiểu sinh rồi dám chề môi. Hắn là có khí tiết, như thế nào có thể kêu một cái tiểu cô nương lão đại đâu, chính là Chớp mũi càng ngày càng nùng đồ ăn mùi hương chọc đến hắn nước bọt kịch liệt phân bố, chủ ý chủ ý nệm, hảo đi, lão, lão, đại. Chờ đến Triệu Hương An từ siêu thị làm ra chén đua đem đồ ăn dọn xong, Nghi Hoa tự giác mang theo Văn Tiểu Sinh đi qua, mấy người ngồi ở trên sàn nhà, chỉ có Nghi Hoa Ninh Mi từ trong không gian làm ra cái ghế gỗ tử, đoan đoan chính chính ngồi. chung quanh không ngừng truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều hướng bên này xem ra, chẳng qua bởi vì vừa mới Phương Dung Kiệt ở bên kia triển lãm một chút lực lượng hình dị năng giả đại khí lực, cũng không ai dám tùy tiện đi lên trước tới. Tiểu muội muội, còn không biết tên của ngươi đâu. Phương Dung Kiệt hiện tại đối Nghi Hoa là vô cùng sùng kính, đối Nghi Hoa đó là khách khách khí khí. Tháng riêng. Nghi Hoa tắc một ngụm thịt cá ở trong miệng, ánh mắt vô thần. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Triệu Hưng An chịu đựng nước miếng hỏi. Thô Tiêu, tỷ tỷ của ta. Phương Dung Kiệt hai mắt tỏa ánh sáng, bay nhanh mà cấp Triệu Hưng An gấp một khối thịt cá, thác phúc của ngươi a, lao đại. Vị này đại thần cư nhiên là Tô Tiêu tỉ mội mội ai. Triệu Hưng An cũng xác thật nghe Tô Tiêu nói qua nàng có một cái muội muội, gọi là gì nguyên nguyệt, hiện nay xem ra hẳn là chính là trước mắt này một vị đi. Nha, cư nhiên còn có cơm. Cũng cấp ca mấy cái tới thượng mấy chén. Không biết từ nơi nào chui ra tới đại hán hướng về phía nghi hoa mấy cái quát. Triệu Hưng An cau mày ngừng đầu. Đối phương có 5 người, an mặc màu đen ngực, cánh tay thượng thứ hình xăm trên đầu lưu chữ bím tóc, trong tay còn cầm thương. Này không phải văn tiểu sinh sao? Như thế nào có ăn cũng không biết hiếu kính ca mấy cái. Dẫn đầu người hướng về phía văn tiểu sinh vung tay lên, chỉ thấy văn tiểu sinh một cái trước mắt liền bị xốp ngã xuống đất còn đánh mấy cái lan nhi, nghi hoa màu đen tóc dài bị gió thổi khởi, phiêu phiêu dương dương. Triệu Hưng an mấy người sửng sốt, tam giai phong hệ dị nam giả. Văn tiểu sinh cuống quýt bỏ dậy hướng về phía dẫn đầu nam nhân không không lưng, Thu ca, ngài nghỉ ngơi một chút hỏa, này, ta ta cũng là ăn người khác đồ vật. Người xem này, ít nói nhảm, lập tức cho ta từ nơi này lăn, người đi, đồ vật lưu lại. Thu ca một phen đem văn tiểu sinh đẩy ngã trên mặt đất. Đi đến văn tiểu sinh vừa mới ngồi vị trí, vừa vặn đem nghi hoa đặt ở bên cạnh tiểu hùng đạp lên dưới chân. Nghi hoa ánh mắt sâu thẳm nhìn nhìn Thu ca lòng bàn chân. nghi hoa phanh một tiếng cầm chén ném xuống đất đứng dậy nguyên bản tính toán có điều động tác triệu hưng an mấy người kiềm chế động tác nhìn chăm chú vào nghi hoa ngươi dâm tới rồi tiểu hùng ngươi còn đánh ta tiểu đệ không mang theo một tia nhân khí nhi nói âm hưởng khởi thù ca ý bảo những người khác đem triệu hưng an bọn họ vây quanh chính mình còn lại là cười lạnh tăng thêm trên chân sức lực văn tửu sinh nôn nóng không thôi đem nghi hoa che ở phía sau thù ca ngươi đừng nóng giận tiểu hài tử không hiểu chuyện không hiểu chuyện Ha. lăn một bên nhi đi Thủ ca đem văn tiểu sinh lay đến một bên giơ tay liền chuẩn bị cấp đối diện nữ hoa một cái phong thứ tay nâng đến một nửa lại phát hiện chính mình không động đậy nổi tăng lớn trong tay sức lực lại vẫn như cũ không chút sức mẻ nhìn trước mắt nữ hoa kia lôi chống vô thần ánh mắt Thủ ca khó được có chút sợ hãi ta chán ghét người khác đụng đến ta đồ vật hai mắt hơi hơi nhữ lại cái kia thủ ca liền bay lên không bay lên sợ tới mức ở không trung hoa hoa kêu to nghi hoa đạm nhiên nhặt lên tiểu hùng đưa cho dì phân ra sạch Di Phân thực tự nhiên tiếp nhận đi đến một bên rửa sạch kia chỉ màu đỏ sầm tiểu hùng phóng ta xuống dưới phóng ta xuống dưới các ngươi là người chết ta đánh chết bọn họ Thu Ca hướng về phía phía dưới nhân khí cấp bại hoại quát thủ hạ người vội vàng giơ súng bắt đầu xạ kích Triệu Hưng An động tác tự nhiên không co thương mau chỉ phải trơ mắt nhìn tứ phía bay tới viên đạn thật là không ngon a một khi đã như vậy đành phải cố mà làm đưa các ngươi lên đường ở nghi hoa nói chuyện đồng thời. Văn Tửu sinh đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn nguyên bản thẳng tắp phóng tới viên đạn lăng sinh sinh 360 độ đại chuyển biến chiều đường cũ bắn trở về. Siêu thị tất cả mọi người giống gặp quỷ giống nhau nhìn cái kia đứng ở nơi đó mặt vô biểu tình tiểu cô nương, còn có kia chung quanh ngã trên mặt đất đại hán, khắp nơi tràn ngập quỷ dị yên tĩnh. Thu Ca hoảng hốt ở không trung dạo qua một vòng, hắn không thể đi xuống cũng làm không được mặt khác sự, nhìn máu tươi chảy dòng thủ hạ trong lòng hoảng loạn càng thêm một bậc. Chương ba mươi hắc ám lọt lìa mạt thế hành nhớ tam. Tiểu muội mội, ngươi, ngươi, ngươi mau phóng phóng thúc thúc xuống dưới được không? Thù ca nuốt nuốt nước miếng, run run nói, thúc thúc, thúc thúc vừa mới là cùng ngươi nói giỡn. Nghi hoa hơi hơi ngầm đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm thụ ca chân trái xem, văn thiểu sinh xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, mở miệng hỏi, lão đại, ngươi là là tinh thần hệ dị năng, giả. Này tinh thần hệ có thể hay không quá ngưu bức điểm. Nghi hoa không để ý tới hắn, như cũ nhìn chằm chằm thụ ca chân xem qua vài phút mới giống như lẩm bẩm tự nói dường như mở miệng ngươi chân giẫm ta tiểu hùng ngươi tay đánh ta tiểu đệ Giẫm lên tiểu giày ra ở dưới dạo qua một vòng đế giày cùng mặt đất và chạm thanh ở yên tĩnh siêu thị phá lệ vang dội thu ca sắc khóc lời này đã nói hai lần nếu không nếu không ngươi đánh trở về được không tiểu muội muội ngươi ngươi trước đem thúc thúc buông xuống hắn căn bản là không có biện pháp động càng đừng nói thi triển dị năng chờ hắn đi xuống hừ chân trái tay phải Nghi hoa đầu một oai, vừa dứt lời, Triệu Hưng An đám người chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược, cả người đều nổi da gà, bởi vì bọn họ rất rõ ràng nghe thấy được xương cốt vỡ vụn thanh âm, cứng đờ ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, ánh vào mi mắt chính là Thụ ca kia trương đầu cực độ vặn vẹo giữ tận mặt, gân xanh bạo khởi, thủ ca toàn thân cơ hồ đều không thể động, nhưng là hắn có thể cảm giác được đau, khó có thể hình dung đau. Hắn như thế nào kêu? Không, không thanh nhi a. Văn Tửu Sinh run rẩy chỉ vào Thụ ca trương cực đại miệng hỏi: quá xảo nghi hoa bình tĩnh làm hồi vị trí một lần nữa cầm một đôi chiếc đua ăn cơm thủ ca không con nàng khống chế thẳng tắp tài xuống dưới phương dung kiệt chân có chút nhún ra dựa vào triệu hưng an trên vai nghe tia thủ ca quăng ngã ở trên kệ để hàng thanh âm, hắn đều cảm thấy đau hoảng dì phân đôi tay đem tẩy tốt tiểu hùng đưa cho nghi hoa nghi hoa trực tiếp đem nó thu vào trong không gian thuận tiện kêu không đồng đồng đem nó cấp nướng làm nay một bữa cơm ăn tâm tư khác nhau nhưng đại thể tới nói vẫn là thật cao hứng Tỷ như triệu hưng an tiểu đội cảm thấy người này là tô tiêu muội muội, tự nhiên sẽ không đối với bọn họ xuống tay. Mà văn tiểu sinh còn lại là cao hứng với chính mình đã bái cái lợi hại lao đại, cái này là bạch nhặt tiện nghi. Ăn uống no đủ mấy người ngồi trở lại trên giường nghỉ tạm, hiện tại mới buổi chiều 3 giờ bộ dáng, đợi chút còn phải đi ra ngoài tìm xem vật tư cùng thăm dò đường. Nghi hoa đi đến vương mông bên cạnh, nữ nhân này tháng riêng ấn tượng khắc sâu, nàng là tô tiêu bạn tốt, một cái luôn là làm tô tiêu lâm vào nghịch cảnh hảo bằng hữu. triệu hưng oan chân tửa hồ chính là bởi vì nàng thi biến nguyên nhân cấp phế đi. Đối với dị năng giả, tăng thi vi rút kỳ thật cũng là sẽ cảm nhiễm, chỉ là tùy người mà khác nhau, có dị năng giả sẽ không có thi biến nguy hiểm, nhưng là lại cứ có như vậy một bộ phận nhỏ sẽ không may mắn như vậy, trùng hợp vương ngông chính là kêu bất hạnh vận chung một viên. Nguyên tiểu thư, ngươi có biện pháp giúp giúp vương ngông sao? Dị phân cùng vương ngông quan hệ không tồi, thấy nghi hoa đứng ở vương ngông trước mặt theo bản năng liền hỏi hỏi. Nghi hoa túi đầu nhìn nhìn chính mình chân ngắn nhỏ, tháng riêng 18 tuổi, nguyên tiểu thư. Vì cái gì nàng nghe tới có điểm giống tết nguyên tiêu? Thi biến, thực mau, giết nàng. Nghi hoa ánh mắt khó được có chút ngắm nhìn nhìn chằm chăm di phân, di phân bị hoảng sợ, lắc đầu, dị năng giả sẽ không thi biến, quả nhiên vẫn là cái tiểu hải tử. Triệu Hưng an cùng Phương Dung Kiệt còn lại là liếc nhau, trong mắt là minh mà có thể thấy được lo lắng, đối với nghi hoa bọn họ lúc này mới ở chung mấy cái giờ. nhưng là đối phương bản lĩnh bọn họ cũng là biết đến, phi thường lợi hại, nói không chừng cái kia ở cực quang người sống sót căn cứ lương cẩm chỉnh cũng không phải người đối thủ, chỉ là dị năng giả thi biến việc này, bọn họ. Lão đại, chúng ta vẫn là chú ý chút hảo. Phương Dũng Kiệt nhẹ giọng nói. Triệu Hưng An hiểu rõ gật gật đầu, như vậy đi, đợi chút ngươi liền lưu tại siêu thị nhìn vương ông, ta cùng dì phân đi ra ngoài thăm thăm. Phương Dũng Kiệt đồng ý đi đến dì phân nơi đó nói chuyện này liền ở bên cạnh ngồi xuống. Đối với Nghi Hoa cười cười, Nghi Hoa sốc sốc môi cũng đối với Phương Dũng Kiệt cười cười. Phương Dũng Kiệt sợ tới mức sau này co rụt lại, nịm à, đây là cười sao. Cũng quá thấm người đi. Văn thiểu sinh cao hứng nằm ở Nghi Hoa bên cạnh, trong miệng không ngừng nói chính mình sự tình. Nghi Hoa cũng không trả lời chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Lão đại, ta nói cho ngươi à, ta tên này à, là có chú trọng, sinh ta thời điểm à, ta mụ mụ nghe thấy một trận rượu sái hương vị. cho nên tên của ta kêu văn tiểu sinh văn tiểu sinh nói tới đây không khỏi mũi lên men cái kia vui sướng ấm áp ra liền dư lại hắn một người nghi hoa đột nhiên mở mắt ra xoay người ngồi dậy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong một góc vương ông này bỗng nhiên động tác dọa văn tiểu sinh một cú sốc cũng cuống quít ngồi dậy theo nghi hoa ánh mắt nhìn lại kinh ngạc nhìn đang ở chậm dai biến hóa vương ông sắc mặt càng ngày càng thanh đôi mắt cũng đã mở là dữ tợn đỏ như máu nàng chậm rãi ngồi dậy duỗi khai tay móng tay đã lớn lên nhỏ nhọn Lòng bàn tay là màu đỏ ngọn lửa. Nghi hoa chỉ là nhìn không nói lời nào, nàng đã nhắc nhở qua, dư lại liền không về nàng quảng, nàng chỉ cần triệu hương an không có việc gì thì tốt rồi. Vương mông vừa mới thức tỉnh biến thành tăng thi, hiện tại hỏa hệ dị năng còn không có hoàn toàn khôi phục, một tia ngọn lửa bay đến ngủ rồi Phương Dũng Kiệt trên người, Phương Dũng Kiệt quần áo thực mau bốc cháy lên. Văn Tiểu sinh thấy nhà mình lão đại không có động tĩnh, vội vang mở miệng hô, Phương ca, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Siêu thị bên trong người lục tục tỉnh lại, Phương Dung Kiệt tỉnh lại nghe thấy đốt chọi hương vị, túi đầu vừa thấy phát hiện chính mình trên người cháy, cung quýt nhảy người lên tới, dì phân vội vàng đã phát một cái cột nước qua đi diệt hỏa. Một thân Phương Dung Kiệt thần sắc không tốt nhìn về phía chậm rãi bò dậy Vương Ông, vội vàng đi xa chút, lão đại, Vương Ông thi biến. Triệu Hưng An lạnh giọng trả lời, mau ra tay. Thi biến liền không hề là đồng đội, mà là địch nhân. Phương Dung Kiệt nắm trong tay đường đao, hiện tại mà thế mới bắt đầu nửa năm. Hán tâm đã lánh mạnh như thiết, hơi hơi tiến lên một bước động tác thuần thục một đao bạo đầu. Một bên dì phân run rảy bưng kín hai mắt, dị năng giả cũng sẽ bị cảm nhiễm, nàng lại còn có thể tại này mà thế sống bao lâu. Ở cái này mà thế có người ly thế bi thương sẽ không liên tục thật lâu, bởi vì bọn họ tồn tại nhân tài là để cho người bi thương đồng tình. Bọn họ phải tìm mọi cách mỏi mệt bất kham sống sót, gian nan hướng đi một cái khủng bố không biết tương lai. Triệu Hưng An muốn đi ra ngoài, Nghi Hoa tự nhiên cũng muốn đi theo. Nghi Hoa muốn đi ra ngoài, văn tiểu sinh cái này mới nhậm chức tiểu đệ cũng muốn đi theo, đến cuối cùng vài người đều ra siêu thị. Nghi Hoa đứng ở cửa siêu thị, lại đem nàng kia chỉ tiểu hùng đem ra, Ngươi đến tột cùng muốn đi đâu. Triệu hương an trong tay cầm trường đao, thanh âm ám ách, chúng ta lần này là tiếp căn cứ nhiệm vụ, lại thế nào cũng đến lộng điểm vật chất trở về giao cống hiến điểm. Hoàn thành nhiệm vụ mới có cống hiến điểm, cống hiến điểm ở căn cứ có thể đương tiền thuê nhà dùng. Nga, ta biết. Nghi hoa nói xong ôm tiểu hùng nhấc chân liền đi, văn tiểu sinh cầm gậy gộc thật cẩn thận mà theo ở phía sau, lão đại, ngươi cẩn thận một chút, bên này tang thi rất nhiều. Phương Dung Kiệt vỗ vô văn tiểu sinh bả vai, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, nhân ra ở tang thi đàn giống như là dạo nhà mình hoa viên nhi giống nhau. Văn tiểu sinh đi theo đi rồi trong chốc lát cuối cùng là đã biết Phương Dũng Kiệt ý tứ trong lời nói, nâng chính mình cảm, nhìn chung quanh tự động nhường đường tang thi, hắn hoảng hốt cảm thấy chính mình từ mặt thế phim kinh dị ra tới. Nguy hoa dọc theo đường đi cong cong quải quải mang theo vài người đi đến một nhà tiện lợi cửa hàng cửa, bên trong có bột mì, 40 đại túi. Triệu Hưng ăn hai mắt tỏa ánh sáng, 40 túi bột mì xem như nhiều, bọn họ nơi đó trừ bỏ vương nông tổng cộng ở 7 người, giao nhiệm vụ yêu cầu lượng, dư lại cũng đủ bọn họ ăn chút thời gian. Có cái đại thần ở chỗ này bọn họ cũng không sợ thanh em quá lớn đem tang thi đưa tới, trực tiếp phá cửa đi vào đem bột mì thu vào triệu hương An tiểu trong không gian. Nghi Hoa nhìn Triệu Hưng An liếc mắt một cái, không nghĩ tới vẫn là cái không gian dị nam giả. Văn Yểu Sinh hiện tại đối Nghi Hoa ở vào một loại mù quáng sùng bái trạng thái, hận không thể lúc nào cũng dính ở bên người nàng, nói dỡn, địa phương nào đều không có vị này bên người an toàn được không. Bọn họ ở siêu thị nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền bắt đầu bước lên hồi căn cứ con đường. Bởi vì có Nghi Hoa người này thể hướng dẫn kiêm gian lận khí ở chỗ này, bọn họ thực mau liền đến cực quan người sống sót căn cứ. Đi đem một nửa bột mì giao thay đổi phòng ở hai tháng thuê kỳ, triệu hưng an liền mang theo nghi hoa hướng trụ địa phương đi. Kia địa phương là cái hai tầng tiểu lâu, rốt cuộc người nhiều, quá nhỏ trụ không dưới. Tô tiêu không nghĩ tới triệu hưng an nhanh như vậy liền đã trở lại, mấy ngày này nàng vẫn luôn nghe người khác nói nhiệm vụ này rất nguy hiểm lời nói, sợ tới mức nàng mỗi ngày buổi tối làm ác mộng. Nay vừa thấy đến triệu hưng an liền kích động cho một cái ôm. Nghi hoa ôm tiểu hùng an ngoãn đứng ở cửa, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỉ. tỉ. tô tiêu lúc này mới nhìn đến cửa đứng nhà mình muội muội vội vội vàng vàng đem triệu hưng an cấp đẩy ra đi đến nghi hoa trước mặt ngồi xổm xuống mạnh mẽ đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực trong miệng không ngừng têu nguyệt, nguyệt nguyệt nguyệt nguyên bản ở trên lầu ngủ tô vệ cùng nguyên lỵ tựa hồ là bị đánh thức hùng hùng hổ, hổ hổ hướng về phía phía dưới giống nghi hoa nghe thanh âm lại không gặp này kia hai người lẳng lặng dựa vào tô tiêu trong lòng ngực suy nghĩ nếu là không phải muốn đem kia hai cái thảo người ghét giá hỏa ném văng ra uy tang thi đâu Bởi vì trong đội ngũ có cái thủy hệ dị năng giả, rửa mặt cái gì cũng không phải thực lo lắng. Nghi Hoa có chút xấu hổ tùy ý tô tiêu cho nàng tắm rửa, tô tiêu nhìn mội mội kia ninh mi bộ dáng sờ sờ thịt thịt khuôn mặt, làm sao vậy, nhìn thấy tỷ tỷ không vui sao. Vui vẻ, ta chính mình sẽ tẩy. Nghi Hoa túi đầu trả lời nói. Tô tiêu cười ha ha, nói thẳng mội mội trưởng thành, đều biết thẹn thùng. Tô tiêu đang nói cười, bên ngoài lại truyền đến nguyên lị mắng chửi người thanh âm. Tô Tiêu trên mặt nháy mắt có chút khó coi, chỉ chỉ ngoài cửa mặt, ngươi còn chưa có đi gặp qua mẹ đi. Chờ một chút muốn hay không đi xem. Không cần. Muội muội chỉ nói hai chữ, nhưng là Tô Tiêu lại phản phất có thể cảm giác được kia trong lời nói bi thương, bị đơn độc ném xuống hai tử, ngay lúc đó trong lòng nên là có bao nhiêu bất lực nhiều sợ hãi. Nàng một cái hơn 20 tuổi người đều bị sợ tới mức chết khiếp, chính mình muội muội còn chỉ là cái bất mãn 10 tuổi tiểu cô nương A, các nàng tỉ muội là đời trước làm cái gì nghiệt. mới có thể tại đây một đời gặp gỡ như vậy một đôi cha mẹ đâu nghi hoa nghe bên ngoài nguyên lị thô tục trong lòng hiện lên một tia sắc ý thật là thật là làm người chán ghét thật sự chương 31 mươi hắc ám tiểu lò lì mạt thế hành nhớ 4. tắm rửa xong nghi hoa cùng tô tiêu tay cầm tay đi ra phòng tám vừa ra tới liền gặp cũng chuẩn bị tắm rửa nguyên lị màu xám tơ tắm áo ngủ hồng nhuận sắc mặt có vẻ tinh thần khí phi thường không tồi thực hiện nhiên nguyên lị tại đây mạt thế sống được không tồi nguyên lị cũng thấy nghi hoa Dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, này một đối mặt thật đúng là có chút xấu hổ, nguyệt nguyệt, ngươi đã đến đến rồi. Nghi hoa trên người quần áo như cũng là gồ ẹ tờ gió lì phong cách, ở tối tâm ánh đèn hạ, cả người đều có vẻ có chút quỷ dị, lạnh như băng ánh mắt rừng ở nguyên Lệ trên người, nguyên Lệ luôn luôn có chút sợ cái này nữ nhi, không tự chủ được co rúm lại một chút, phản ứng lại đây so đối với chính mình này hành động có chút xấu hổ bực bực, quay đầu nhìn chằm chằm tô tiêu, còn thất thần làm gì. còn không mang theo nguyệt nguyệt đi nghỉ ngơi. Tô tiêu ngoan ngoãn đồng ý, nắm nghi hoa liền phải rời đi, nghi hoa tránh ra tô tiêu tay, đi đến nguyên Lệ trước mặt, ngẩng đầu, ngươi lại khi dễ tỉ tỉ nói, ta sẽ đem ngươi ném văng ra Huy tăng thi những cái đó tiểu khả ái. Không hề cảm tình Phật Phồng lời nói sinh sôi cấp nguyên Lệ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nàng liền biết cái này nữ nhi không phải cái đồ vật, cư nhiên vì cái không có huyết thống.